Có một nguyên nhân mà Thác Bạc Khuê không muốn thừa nhận, đó là niềm khao khát truy cầu thuật luyện đan của gã do Hiến Phi dẫn khởi lại có thể thành hiện thực trên thân nữ nhân đó. À không những là một chuyên gia trong thuật luyện đan, mà còn là một cao thủ trong thuật nam nữ thái bổ, bản thân giống như một kho tàng vô tận. Gã có thể khống chế được cả sao? Gã không biết, một nửa thành cũng không nắm chắc. Bất quá, gã nguyện ý thử một phen. Hết chương 287. Chương 288, Biên hoang Kính Lữ. trong nghị đường lâm thời tại phượng hoàng hồ hội nghị trung lâu lưu vong chính thức cử hành lần đầu tiên mọi người đều có cảm giác không tầm thường thứ nhất là bởi vì hành động phản công biên hoang tập có thể triển khai bất cứ lúc nào thứ hai là việc họp này xảy ra rất đột nhiên tiến phi ngồi ở nghị đường huyên náo tiếng người trong lòng lần nước cảm thấy lưu dụ đã hoàn toàn gạt bỏ mọi chuyện sang một bên để dành tay bày bố cuộc phản kích lần này lưu dụ không chỉ nhìn vào sự thành bại của một tập mà còn vì sự liên hệ đến cuộc đoạt quyền tranh bá của gã tại phương nam Không ai có thể ngăn cản lưu dụ báo thù hoàn huyền và lưu giao chi. Tất cả những người có tư cách tham dự nghị hội, ngoại trừ đồ phụng Tam gia ngoài chưa về còn lại tất cả đều ở đây. Số người tham dự lại bị hạn chế nghiêm nhặt, đến cả bàng nghĩa cũng bị chặn ở ngoài cửa, chỉ có Cao Ngạ, Tịch Kính, Đinh Tuyên, Tống Bi Phong, Phương Hồng Xanh năm người tham gia, điều này càng nổi bật tính chất đặc thù của nghị hội lần này. Chắc cùng sinh thân là chủ trì nghị hội ngồi một bên, bên tiên là chủ soái hành động lần này lưu dụ. Những người khác phân nhau ngồi ở hai bên. Chắc cùng sinh tuyên bố nghị hội bắt đầu. Sau đó thỉnh lưu dụ phát ngôn. Trong đường lập tức lặng im không còn nghe tiếng động. Mọi người đều lộ vẻ khẩn trương. Hoang nhân mặc dù sĩ khí rất cao, nhưng binh lực hiện tại của địch nhân đông hơn, lại chiếm lợi thế ung dung tại biên hoang tập chờ đợi lấy sức nhàn đánh mọi mệt. Thêm nữa hoang nhân lại bị nội gian quấy nhiễu, cho nên tuy rằng có tin tưởng nhưng thành bại cũng chưa ai dám chắc, lành dữ khó đoán. Trận này hoang nhân mà thua sẽ là thua không ngóc đầu dậy nổi. thua thì chẳng có hy vọng chuyển mình bao nhiêu nỗ lực cố gắng mồ hôi xương máu sẽ như ra chẳng xe cát lưu dụ hai mắt sáng lấp lánh thần thái thong dong tự tin thật sự không thấy một chút gì cảm thấy hắn vừa trải qua cuộc đả kích trầm trọng vừa rồi mỉm cười nói trước khi vào vấn đề chính có vài câu chuyện phía muốn nói cùng các vị biên hoang đệ nhất cao thủ hiến phi của chúng ta cùng với cao thiếu tới lưỡng hồ tìm tiểu bệnh nhạn vừa vào đã bị nhiếp thiên hoàn răng lưới đón bắt, cao thiếu còn bị lao nhiếp năm yết hầu uy hiếp mạng sống May là Yến Phi dùng đổ ước cao minh vừa có thế cứu được cao thiếu lại vừa bức lao nhiếp đáp ứng từ nay về sau không được can thiệp vào mối kết giao giữa cao thiếu và tiểu bạch nhạn Đây là vinh quang của hoàng nhân chúng ta. Chắc Cuồng sinh là người đầu tiên vỗ tay gieo hò, mọi người đều hưởng ứng, nhất thời trong nội đường nghị hội tiếng hò hét văng dội tâm tình hết sức hào hứng, bầu không khí khẩn trương hoài nghi vừa rồi mau chóng tan biến. Yến Phi đưa mắt nhìn mọi người, thấy chắc Cuồng sinh hướng về chàng gật đầu ý nói chiêu này của lưu dụ sử dụng rất hay. Đã khích lệ tinh thần sĩ khí của mọi người, mỗi hoang nhân hiện tại đều cảm thấy có thể biến chuyện không thể thành có thể. Cao ngạn thần tình tươi giói phía sau Yến Phi đứng lên, ôn quyền đáp tạ mọi người ủng hộ, biểu thị rõ ràng hoang nhân tính toán hành sự không theo tắc phong quy củ nào cả. Sau khi cao ngạn ngồi xuống, Lưu rủ quay sang Hô Lôi Phương nói, Hô Lôi đương ra thấy tình huống như thế nào? Có thể tham dự chiến sự được chưa? Ánh mắt của mọi người dừng ở Hô Lôi Phương, thấy hắn lộ sắc cảm kích trong ánh mắt nói, khí lực của ta đã khôi phục bẩy Tám phận, tham chiến cũng không có chuyện gì, bất quá để tránh hiểm nghi, ta nguyện cùng thủ hạ phụ trách nhiệm vụ duy nhất là công tác hậu cần, mà cũng sẽ không trách lưu soái ruồng dây chúng ta. Trình thương cổ gật đầu nói, hô lôi đương ra thật là người minh bạch sự tình. Lời này vừa nói ra, những kẻ lão luyện giang hồ hiểu ngay là trình thương cổ rất lo lắng hô lôi phương và chiến sĩ khương tộc của hắn tham gia chiến sự. Lưu dụ mỉm cười nói, về mặt này xin được thảo luận sau. Đoạn chuyển hướng sang cơ biệt nói. Nếu như ngươi chế tạo một số độc hương để một thời gian sau mới có thể sử dụng thì sẽ xử lý như thế nào? Yến Vi và Tống Bi Phong nhìn nhau, đều thấy người kia lộ vẻ kinh dị. Lưu dụ đã thay đổi, trở nên lợi hại hơn. Sự thật lưu dụ sớm đã có tính toán trong lòng, chỉ là thản nhiên không lộ vẻ gì ra ngoài. Chỉ đến lúc này mới ở trước mặt mọi người để cơ công tử chính miệng nói ra. Cơ biệt vốn là người có thẩm quyền về mặt này nên hiệu quả đương nhiên hơn nhiều so với việc gã nói ra phỏng đoán của mình. Phương Hồng Xanh A lên một tiếng. Phần lớn mọi người kể cả hô lôi Phương, lúc này cũng chưa rõ vì sao ở lúc này lưu dụ lại hỏi ra câu này. Cơ biệt ngạc nhiên, bất cứ sản phẩm dược chế nào cũng đều cần phải phòng bị hơi nước ngấm vào để tránh công dụng suy giảm. Thời gian càng lâu, vấn đề càng lớn, cho nên việc bảo quản cần có học vấn nhất định. Dùng bình gốm để chứa là tốt nhất, nhưng khi vận chuyển lại phải cẩn thận phi thường nếu không để bình vỡ sẽ gây ra hậu quả thai hại. Chắc Cuồng sinh vô đùi nói, hiểu được rồi. khó trách việc vận chuyển phải cẩn thận đến như vậy hóa ra là sợ vỡ đồ lưu gia giỏi thật chuyện đó mà ngươi cũng nghĩ ra lưu dụ hướng sang mọi người giải thích văn tắt một lượn hô lôi phương tịnh không vì thế mà kinh ngạc bởi vì chuyện nội gián lưu dụ đã từng nói với hắn chính vì vậy hô lôi phương mới chủ động đề xuất nhiệm vụ tham dự và duy trì công tác hậu cần lần này để tránh mọi hiểm nghi cơ biệt nhớ lại rõ ràng nói ta đã từng chế tạo cho một khách hàng ở phương bắc 300 trăm hỏa khí lợi hại ta gọi chúng là vạn hỏa phi xa thần tháo Dùng rượu trắng sao luyện cùng với bột mùa hóng, tỉ xương và các thứ khác cả thể 14 loại dược liệu mà thành phi sa dược, xong rồi cho vào bình gốm niêm kín lại, làm nắp mỏng. Sau khi sao luyện nghiền nát thì đặt ngòi dẫn hỏa. Khi dùng thì châm ngòi lửa từ trên cao quăng xuống, lửa cháy bình vỡ tung, độc khí tràn ngập, khiến địch nhân mất đi sức chiến đấu, là cơ hội tốt để quan thủ thành phản kích. Lần này nếu có thời gian xây dựng lò luyện thuốc ta cũng sẽ chế tạo một loạt. Cao Ngạn nói, nếu đầu tiên ta ném hỏa du đạn. sau đó cái hỏa pháo con mẹ gì đó ngươi vừa nói vào biển lửa há chẳng phải uy lực cực kỳ khủng khiếp sao thậm chí cả châm ngòi cũng không cần nữa phải không cơ biệt gật đầu bình thường các thứ khói rộng chỉ có ảnh hưởng tới địch nhân trong thời gian ngắn ngủi khiến địch nhân buộc phải bế khí lui bước một hồi sau gió sẽ thổi tan đi vì vậy cần phải kết hợp với các loại vũ khí sát thương hạng nặng như máy bắn đá và thạch tiễn bất qua diêu hưng lần này coi trọng đạo nhật phong có thể thấy được loại độc hỏa khí này khác thường chẳng những gây sát thương lớn mà còn có thể giữ lâu không tan. Giang Văn Thanh nhíu mày, dù chúng ta có đủ tài năng để đoại được đạo Nhật Phong trước khi địch nhân sử dụng, cũng không có cách gì mang đến giả hoa tử trợ công, nếu triển khai ở bên ngoài thì hiệu quả chỉ có hạn. Tiến phi động tâm, giả thiết đạo Nhật Phong đúng như cơ đại thiếu nói, đã được bao kín trong bình, nhưng việc tổn trữ mấy hòm loại này cần bảo quản ở nơi bí mật, có cần phải chú ý đặc biệt đến địa phương nào không? Cơ biệt nói, chỉ cần không đụng vào chúng là được. Đương nhiên tốt nhất là đặt ở nơi nào khô giáo thoáng mát, thuận tiện để lấy đi. Âm kỳ nói, Diêu Hưng không tiếp công vận chuyển đường xa trăm dặm thứ này đến, đã mất rồi lại được, khẳng định sẽ giấu ở trong dạ hoa tử cho thủ vệ canh phòng nghiêm mật nhất. Phí nhị phiết cười nói, địa phương an toàn nhất đương nhiên là phòng ngủ của Diêu Hưng, bất quá e rằng không ai nguyện ý ngủ cùng với khối độc này cả. Tiến phi tiếp lời nói, cũng sẽ không để ở trên lầu, bởi vì còn phải dễ dàng vận chuyển và tránh khỏi đụng trạng. mọi người ánh mắt đều tập trung trên người hiến phi xưa nay hiến phi không nói lời thừa bao giờ lại không ngừng suy đoán nơi ẩn giấu đạo nhật phong hiển nhiên là đã có mục tiêu lưu du hỏi có phải người đã đoán được nơi mà địch nhân cất giấu đạo nhật phong chăng hiến phi gật đầu ta nghĩ đến chính là thái hoa cư nằm ở bên cạnh quảng trường của trung lâu là nơi lực lượng địch nhân phòng thủ dày đặc nhất hách liên bột bột và lính của hắn vừa rút lui cả căn lầu trống rất thích hợp để tàng chứa độc khí các lâu phòng đều đã chật cứng người diêu hưng sẽ không tùy tiện để phí một chỗ tốt như thái hoa cư mà không đem độc khí đến cất giấu bên trong không làm kinh động đến người khác vì loại chuyện này càng ít người biết càng tốt hồng tử xuân cất tiếng cười dài nói nếu thật sự đặt ở trong thái hoa cư thì chúng ta được cứu rồi mọi người đều ngạc nhiên chắc cùng sinh meo mắt nhìn hắn nói thái hoa cư cùng ngươi có quan hệ gì lao chủ không phải là tên gia hỏa mạc tử phương sao cái thứ không dám ngẩng mặt nhìn mọi người giờ này không biết trốn đi đâu Hồng tử Xuân thần sắc hưng phấn đi vào giữa trung tâm nghị sảnh, vui vẻ nói, mặc tử phương vốn là thủ hạ của ta, do hai người ta và lão cơ âm thầm hỗ trợ hán, thủ pháp này tuyệt không phải do ta phát minh ra, giống như trước kia phí nhị phiết và hán bang như là rắn với hăng hác. Ngấm ngầm cấu kết, xin thứ cho tiểu đệ dùng từ không chuẩn. Thái hoa cư là một trong những xào huyệt của ta, khi cần có thể tiến vào hoặc có thể từ bí đạo mà đào tẩu. Mọi người nghe được tinh thần đại trấn. Tại biên hoang tập, tất các các tổng đàn bang. Hội đều có địa khố, mật thất, địa đạo, chỉ bất qua không ai tưởng đến Thái Hoa Cư cũng có bí đạo chạy trốn cả. Quân chiếm đóng khẳng định đã tìm ra mật thất và địa đạo của các tổng đàn bang hội, đặc biệt vì đã nếm qua một lần bị hoang nhân lợi dụng bí đạo phản công. Duy chỉ có Thái Hoa Cư là một trốn lầu xanh nên không ai nghĩ đến chuyện cũng có bí đạo cả. Hồng tử Xuân khuôn mặt hánh diện nói ta thiết kế bí đạo này rất xào diệu, trừ phi đào tung cả mặt đất dưới lầu lên, nếu không đừng hỏng phát hiện ra bí đạo Chình Thương cổ nói. mau nói ra xem ở nơi nào. Hồng Tử Xuân nói, cửa ra tại đường lớn bên ngoài dạ hoa tử, kế bên quán Thịnh Phong Hải vị chuyên bán hải sản, là cơ sở làm ăn ế ẩm nhất của ta. Lưu Dụ thở phào, vỗ đùi nói, như vậy đỡ cho chúng ta rất nhiều công sức. Trác cùng sinh sáng mắt, nói vẻ mơ màng, các vị huynh đệ, chúng ta phải nghĩ tới tình huống ở dưới mặt đất. Kia, không nên vui mừng quá sớm, đợi mọi chuyện rõ ràng đã hẳn nói. Tiễn Phi quả quyết, ta lập tức khởi trình đi biên hoang tập. Để xem dự đoán của ta đúng hay không, phần phối hợp còn lại do cơ đại thiếu phụ trách. Tất cả mọi người đều từng trải qua sóng gió, lập tức hiểu rằng chuyện phối hợp vừa nói là loại chuyện gì. Tống Bi Phong nói, ta cùng ngươi đi một chuyến, thêm người canh chừng cũng là việc tốt. Mặc dù lối vào không phải bên trong dạ hoa tử, nhưng địch nhân đã mở rộng tuyến phòng ngự ra khắp biên hoang tập. Việc này không thể đánh rắn động cỏ, người không đủ cân lượng tuyệt không dám tham gia thử thách. Lưu Dụ nói, thương lượng thêm một việc nữa, hai vị lập tức có thể khởi hành. Hắn nói khiến mọi người chú ý, có chuyện gì quan trọng hơn việc tìm ra chỗ cất dấu đạo Nhật Phong nữa đây. Lưu Dụ chậm rãi nhìn quanh quanh mọi người, đột nhiên dừng lại nơi Thác Bạt nghi đứng, vẻ lơ đắng hỏi, một nhóm thủ hạ dưới quyền Thác Bạt đường ra ngày hôm qua đã lên đường về Bắc. Thác Bạt nghi như không có chuyện gì bình tĩnh nói, bọn họ phụ trách hộ tống chiến mã, việc đã hoàn thành, tộc ta lại đang lúc cần người, cho nên ta mới bảo bọn họ sớm trở về. Yến Phi trong lòng thầm than, với sự tinh minh của Lưu Dụ, Đối với việc này khẳng định này sinh cảm giác, đặc biệt trong đó có vài cao thủ, mà phải áp tài chiến mã thật là tài lớn mà dụng vào việc nhỏ. Lưu dụ thần sắc không thay đổi, gật đầu nói, hóa ra là như thế. Tiếp theo nghiêm mặt nói, chúng ta hôm nay tại Phượng Hoàng Hồ Tụ Nghĩa, chuẩn bị phản công biên hoang tập, chỉ có thành công, không được phép thất bại. Không có biên hoang tập chúng ta không còn gì cả, mất đi hết thảy, biến thành những người vô gia cư. Hoặc có một số ít là ngoại lệ như lưu dụ ta và thác bạn đừng ra. Bất quá nếu phản công thất bại, ta sẽ vĩnh viễn không thể trở về Bắc Phủ Bình, tộc nhân của Thác Bạt đường ra phải một mình chống chọi với đại quân của Mộ Dung Thủy, hoàn toàn không được sự hỗ trợ của Biên Hoang Tập. Thác Bạt Nghi và Yến Phi cùng trao đổi ánh mắt, hai người đồng thời hiểu rằng Lưu Dụ đã khám phá ra thủ đoạn của Thác Bạt Khuê muốn đối phó với hắn, cho nên đặc biệt hệ chỉ ra tình huống của Thác Bạt Nghi, nói rõ tính chất trọng yếu của Biên Hoang Tập đối với Thác Bạt Khuê. Bất quá lưu dụ ngại sự có mặt của Yến Phi mà chỉ điểm tới là rừng chứ không nói quá, cũng không mượn chuyện này gây nên sóng gió. diêu Manh hai mắt bắn ra những tia cùng nhật nói, chúng ta lần này tuyệt đối sẽ không thua. Mộ dung chiến hừ lạnh một tiếng, một là toàn quân chúng ta chết trận tại biên hoang, một là phản công thành công chứ không thể có tình huống khác xảy ra. Dưới tình huống thay đổi này, bọn mộ dung chiến, hô lôi phương sẽ có nhà để về, sinh sống tại biên hoang trở thành các hoang nhân. Tất cả mọi người đều hiểu được điều Lưu Dụ nói chỉ là khởi đầu, vấn đề chính tiếp theo mới là chuyện long trời lở đất. Lưu Dụ ngừng một lát, để mọi người suy nghĩ cẩn thận về những điều hắn vừa nói, sau đó trầm giọng, biên hoang tập đã không còn là biên hoang tập trước đây, mà chúng ta phải tiếp tục duy trì sự đoàn kết, khiến hoang nhân trở thành một nơi không những có thể bảo vệ được biên hoang tập, mà còn có thể khuynh nam chuyển bác, giải cứu chủ tỷ thiên thiên tiểu thư. Chắc cùng sinh quá to, tán thành. Sự thật ta đã sớm có ý này. Bây giờ nhân Lưu Gia nhắc đến, ta là người đầu tiên tán thành. Giang Văn Thanh Ôn Nhu nói, Lưu Gia có đề nghị gì hay không? Lưu Dụ quay lại Yến Phi, hiện vẻ thâm tình sâu đầm nói, Yến Huynh có ý kiến gì về điều ta nói không? Thẳng thắn mà nói, cho đến giờ phút này, Yến Phi vẫn có điểm không rõ ràng lắm về tâm ý của Lưu Dụ. Đạo quân hùng mạnh của biên hoang này quả đang được hình thành từng ngày. Trang hiểu rõ Lưu Dụ đã tận lực với việc cứu mỹ nhân của mình, nhưng thái độ của mình sẽ có ảnh hưởng quyết định đối với toàn bộ sự kiện. Lưu dụ thân là chủ soái hoang nhân, còn chính mình lại là người anh hùng trong lòng của tất cả bọn họ. Trang gật đầu nói, hoàn toàn đồng ý. Phía trong nội đường nghị hội tỉnh không có tiếng động, mọi người đều im lặng chờ lưu dụ trình bày chủ trương. Lưu dụ hai mắt lấp lánh kỳ quang lên tiếng, ta đề nghị trước khi phản công, thừa cơ hội này, dẹp bỏ mọi đối lập và hạn chế giữa các phái hệ, bang hội, hòa trộn với nhau thành lập một dạ hoa tử mới, do Trung lâu nghị hội là tổ chức cao nhất ra các quyết sách, chiến lược. có thể quyết định bổ nhiệm từ thống soái như tiểu đệ trở xuống, cũng có thể quyết định ai là công địch, loại trừ hay tiếp nhận một người nào đó, cũng có thể hòa giải điều tiết, hết thể đều vì lợi ích chung của biên hoang tập. Trong nội đường nghị hội mọi người đột nhiên trở nên ngậm miệng cứng lưỡi. Trước đây sớm đã có người đề xuất về việc mọi người đều tham gia dạ hoa tộc, biên hoang tập sẽ vĩnh viễn trở thành một khối đoàn kết thống nhất, bất quá mọi người chỉ cho đó là một lý tưởng. Các bang phái đều có mục tiêu và lợi ích của riêng họ. Đề nghị của Lưu Dụ giống như muốn lãnh tụ các phái hệ giao hết quyền lực cho chung lâu nghị hội. Giang Văn Thanh là người phát ngôn đầu tiên, chuyện này có thể để thương lượng sau không? Không ai ngờ người đầu tiên phản đối Lưu Dụ lại chính là Giang Văn Thanh. Mặc dù nàng dùng lời lẽ rất khách khí, nhưng lại là một phương thức ôn hòa cự tuyệt Lưu Dụ, kéo dài sự việc này đến vô hạ. Sau khi giải phóng biên hoang tập Lưu Dụ buộc phải ly khai tập, chuyện này cũng sẽ không kết thúc được. Tiễn Vi trong lòng dâng lên cơn sóng gió động trời. hắn hiểu rõ tâm tính lưu dụ hơn bất kỳ kẻ nào trong hành động này một nửa là vì sự ích lợi vĩnh viễn của biên hoang tập một nửa còn lại là vì hành động cứu mỹ nhân của chính mình mà ra biến hoang nhân trở thành một đoàn quân hùng mạnh trang chân thành cảm kích lưu dụ nhưng cũng hiểu rõ rằng lưu dụ rất khó thuyết phục được giang văn thanh mộ dung chiến phụ họa đề nghị của lưu soái rất hay bất quá việc này dính líu phức tạp phi thường đến lợi ích của các bên ví như các bang hội phái hệ đều luôn luôn tự mình hoạt động đều có nguồn thu vào và phát ra cần phải bàn tính kỹ hơn Diêu mãnh giọng điệu hưng phấn nói ta lại có cái nhìn khác hẳn có cái gì không ổn thì bây giờ bàn bạc cho thỏa đáng đi chuyện đáng tiếc tại biên hoang tập trước kia đều là do mâu thuẫn xung đột giữa các bang phái tộc gây ra chỉ có khi tất cả mọi người trở thành một tộc biên hoang tộc cũng tốt dạ hoa tộc cũng tốt biên hoang tập mới có thể tránh được lần thứ ba bị đánh chiếm chắc quán chủ nói lời gì đi chắc cùng sinh hồn hề nói ta căng thẳng quá chẳng biết nói gì đây chỉ rõ ràng rằng thành hay bại của biên hoang tập đang ở ngay trước mắt bỏ qua rồi sẽ vĩnh viễn không nắm lại được nữa cơ biệt hạ giọng nói có nên chờ lao đổ trở về rồi mới thương lượng tiếp chuyện này không tình thế nhất thời buộc lộ rõ ràng thân là lãnh tụ một bang hoặc trong tay đã có mối làm ăn tốt đều không muốn thay đổi hiện trạng ông kỳ đại diện đồ phụng tam phát biểu ta có thể toàn quyền đại biểu đồ ra trong bất cứ chuyện gì đây là phân phó của đồ gia tháp bạt nghi điểm đạm nói đề nghị của lưu soái can thiệp đến mọi tập đoàn quyền lực vì vậy phải được tất cả thành viên trong nghị hội nhất trí thông qua, mới có thể có hiệu lực. Hồng Từ Xuân, Hô Lôi Phương, Phí Nhị Phiết, Trình Thương, Cổ đều gật đầu đồng ý. Tiễn Phi trong lòng cười khổ, thì ra với hy vọng bây giờ của Lưu Dụ muốn thay đổi biên hoang tập mà lại khó đến thế. Lưu Dụ thần thái vẫn phong rong, mỉm cười, đầu tiên các vị cần hiểu rõ, ta tuyệt không muốn các người phải giải tán bang hội hoặc từ bỏ lợi ích và sinh ý của mình, mà trọng yếu chỉ là mở rộng thêm dạ hoa tử. Quan trọng hơn là tinh thần dạ hoa tử tràn khắp toàn tập, toàn bộ lợi ích biên hoang tập đều thuộc về các hệ phái, hết thảy mọi chuyện quan trọng đều do Trung Lâu nghị hội quyết định, mà thành viên nghị hội phải là người của dạ hoa tộc. Tiếp theo ga đứng lên, bước đến trung tâm hội đường, hướng về chắc cùng sinh nói, mọi người cần phải rõ biên hoang tập bây giờ đã thành nơi tất cả các thế lực trên thiên hạ dòng nó, chúng ta đầu tiên hãy mong tồn tại đã, nếu không thì chả còn gì để nói. Có một sự thật chúng ta không thể không thừa nhận. Chỉ bằng vào lực lượng của một bang hội hệ phái căn bản không đủ để đối phó với địch nhân khiêu chiến bên ngoài. Nhưng nếu kết thành một một toàn thể thống nhất, thì việc lại trở nên khác hẳn. Địch thủ trước mắt chúng ta, ngoài mộ dung thủy còn có hoàn huyền, diêu trường, nhiếp thiên hoàn, tôn ân, tư mã đạo tử và vô số kinh địch. Ai hiểu tình thế, thì sẽ mưu đồ chiếm biên hoang tập. Đây là sự thật không thể tranh cãi, chúng ta phải có dũng khí đối mặt. Với sự thật, chắc cùng sinh động dung nói, nói rất hay. lưu dụ chuyển sang thác bạc nghi nói địch nhân lớn nhất của quý tộc là mộ dung thủy không thắng được hắn sẽ là đại họa vong quốc di tộc mộ dung thủy cũng là kẻ địch lớn nhất của biên hoang tập bởi vì hắn đã đoạt đi thiên thiên tiểu thư tôn kính nhất của chúng ta nếu biên hoang tập vẫn ở cục diện như trước kia chúng ta nào có thể phát động toàn tập tiến hành trận ác đấu sanh tử với mộ dung thủy mỗi một bang hội hệ phái trước tiên phải chiếu cố đến lợi ích qua mình chỉ có thành lập mới dạ hoa tộc mới là biện pháp giải quyết thác Bạt nghi làm như không biết đáp thế nào Lời lưu dụ một giao thấy máu chỉ do đó là phương án có lợi nhất đối với thác bạc tộc bản thân hắn cũng hiểu rõ điều lưu dụ nói hoàn toàn là sự thật vấn đề là hắn không thể không băn khoăn thái độ của thác bạc khuê đối với lưu dụ tiến phi ngắt lời nói xin hỏi lưu soái một câu trong tân dạ hoa tử của trung lâu nghị hội lưu soái sẽ giữ vị trí gì đây các trung lâu nghị hội trước đây chỉ là đại biểu cho các thế lực rời rạc trong tộc đối với đề nghị mới của lưu dụ trong nghị hội sẽ có khác biệt lớn lao và rõ ràng lưu dụ mỉm cười nói Ta không có thân phận hoặc tư cách gì, trừ phi có một nửa thành viên đồng ý, nếu không ta ngay cả tư cách dự thính cũng không có. Mọi người đều ngạc nhiên. Thác Bạt nghi lập tức hiểu được lời của Yến Phi đã giải mở tâm kết lớn nhất của mình, đồng thời cũng nhìn ra Yến Phi ủng hộ lưu dụ, gã gật đầu nói, hiểu rõ rồi. Lưu dụ chuyển sang hai người Hồng Tử Xuân và cơ biệt nói, tình huống của hai vị lao bản so với trước kia không có gì khác biệt, sinh ý bao nhiêu thì hưởng bấy nhiêu. Nghị hội chỉ quan tâm nhìn lớn. sẽ không can thiệp vào việc phát triển buôn bán kinh doanh hết thể đều dựa trên nguyên tắc cạnh tranh công bằng nhưng so với trước kia bảo đảm hơn nhiều sẽ không có cái gọi là ngươi phòng ta ta phòng ngươi nữa hồng tử xuân và cơ biệt cùng trao đổi ánh mắt gật đầu tỏ vẻ đã hiểu tất cả mọi người đều gật đầu tỏ vẻ hiểu rõ giải thích của lưu dụ loại trừ những hoài nghi quyền lợi của bọn họ bị tức giảm mộ dung trên thở dài ta hiểu lưu Soái cũng vì suy nghĩ cho biên hoang tập nhưng bất đồng dân tộc vẫn còn tồn tại đó là điểm đặc sắc của biên hoang tập mà ta và hô lôi lưng ra hay thác bạn đương ra thu được lợi ích là bởi chúng ta có thể dành cho tộc nhân của mình sự bảo hộ nên mới có sự đền bù điều đó chẳng phải có sự mâu thuẫn với ý tưởng của lưu Soái không lưu dụ nói đối với biên hoang tập trước kia mâu thuẫn đó quả thật tồn tại bởi vì trong tập do quan hệ huyết thống với các thế lực đồng tộc bên ngoài mà chịu ảnh hưởng nhưng nếu tất cả các chủng tộc khác nhau bây giờ đều có lý tưởng trở thành các hoang nhân đối lập chủng tộc sẽ không còn tồn tại Mỗi bên đều từ quản lý người đồng tộc trong tập hoặc từ bên ngoài tới, đó là phương pháp hữu hiệu và khả thi nhất. Bang hội không phải là không tồn tại, chỉ biến thành một khối buôn bán, trải qua nhiều phen vào sinh ra tử, liệu còn ai còn đánh nhau đến ngươi sống ta chết nữa không? Hết thể mọi chuyện đều tuân theo quyết định của nghị hội. Nói cho cùng, hết thể vẫn như cũ, chỉ là quy tắc tham dự có chút thay đổi, đặc biệt là trong tình huống đối phó với. Hịch nhân bên ngoài, biên hoang tập sẽ hỗ trợ lẫn nhau mà sống. Hô lôi phương phát ngôn, đã là như vậy, với trước kia nào có gì phân biệt. Mọi người đều lộ thần sắc quan tâm, có thể thấy nghi vấn của hô lôi phương cũng là nghi vấn chung trong lòng đại đa số mọi người. Lưu dụ trở lại soái vị ngồi xuống, mỉm cười, phân biệt lớn nhất, là từ bị động trước kia nay biến thành chủ động. Biên hoang tập sở dĩ trở thành địa phương hưng vượng nhất thế gian như hiện tại, là vì đầu mối mậu dịch duy nhất giữa Nam và Bắc. Muốn bảo trì Mỹ danh là nơi kiếm tiền tốt nhất, nhất thiết phải có một đoàn quân ai ai cũng nể sợ. Và thế nên đón chủ tỷ thiên thiên tiểu thư về biên hoang tập, lúc đó mới khiến người ta tôn trọng biên hoang tập, biểu hiện hoang nhân trước tiên là vì đại nghĩa không sợ chết. Cũng chỉ có nên đón thiên thiên tiểu thư trở về mới có thể làm cho hoang nhân đoàn kết không phân biệt chủng tộc phái hệ được. Diêu mánh quát to, nói rất hay. Được ở cổ trung trường nghe thiên thiên tiểu thư hòa cầm sướng khúc, là điều tâm nguyện của mỗi hoa tử trong dạ hoa tộc chúng ta, vì thế chúng ta nguyện sẵn sàng hy sinh, kể cả việc có phải táng mạng đi nữa. Tiến phi trong lòng càng thêm cảm động, Thiên môn càng xa cách với chàng hơn. Lưu Dụ đã dùng đến tuyệt chiêu cuối cùng, đưa ra việc kỷ Thiên Thiên, ai dám nói không? Không có kỷ Thiên Thiên, hoang nhân làm sao có được ngày hôm nay? Quả nhiên nghe Mộ Dung chiến quát, Lưu Xoáy nói rất đúng, chỉ có như vậy mới biến từ thế bị động sang thế chủ động xuất kích, tiến hành công cuộc hành động cứu chủ tỷ Thiên Thiên. Ánh mắt Tiến phi hướng về Giang Văn Thanh, nhìn thấy vẻ mặt của nàng, hiển nhiên là chưa bị thuyết phục, đương nhiên chàng hiểu tâm sự của nàng. càng hiểu hơn lưu dụ tất có phương pháp thuyết phục nàng lưu dụ trầm giọng biên hoang tập đã trở thành một toàn thể Trung lâu nghị hội lo lắng suy nghĩ đều là vì lợi ích toàn cục chuyện gì bất lợi cho biên hoang đều không nhúng tay nhờ hến phải nhận định rõ địch nhân đại địch trước mắt trừ mộ dung thủy bên ngoài còn có hoàn huyền và nhiếp thiên hoàn hoàn huyền tính cách cuồng vọng tự đại chúng đã nhiều lần đánh lui quân kinh châu kết thành cừu hận không thể cởi được sẽ đến một ngày hắn cử đại quân tiến công biên hoang tập thay vì ngồi im chờ đợi Chúng ta phải chủ động xuất kích. Tiếp theo vung quyền hét lớn, mọi người còn chưa tỉnh lộ sao. Biên hoang tập căn bản không thể phòng thủ, chỉ có lây công làm thủ. Phát triển ảnh hưởng của mình mở rộng ra hai miền Nam Bắc mới là phương pháp cầu tồn duy nhất. Chắc cùng sinh bật dậy vung tay hô lớn, lưu ra lời lời vàng đá, chúng ta còn do dự gì nữa. Cơ hội duy nhất ngay trước mắt, để giải cứu biên hoang tập, chúng ta vẫn chỉ đi lại trên con đường cũ, đó chỉ là con đường chết. Lần này nếu địch nhân quay lại, biên hoang tập sẽ bị đạp thành bình địa Hô lôi phương vẻ mặt kiên quyết gật đầu nói, đúng, dùng công làm thủ là sách lược khả thi duy nhất, bắt đầu từ hôm nay ta thể sẽ gia nhập vào dạ hoa tộc, vĩnh viễn không hối hận. Hồng tử Xuân nhiệt huyết sôi chào nói, Lão cơ ngươi thấy thế nào, ta cũng dứt khoát rồi. Mất đi biên hoang tập chúng cũng mất đi hết cả thầy. Cơ biệt nói, còn phải nói nữa sao, vì thiên thiên tiểu thư ta chuyện gì cũng làm. Cuối cùng ánh mắt mọi người tập trung hết về phía Giang Văn Thành, quyết định của nàng trực tiếp ảnh hưởng đến quyết định ý hướng của phí nhị phiết và trình thương cổ Tiến Phi cùng lúc đó nói với Thác Bạc Nghi, "Tiểu Nghi quyết định như thế nào đây?" Thác Bạc Nghi vẻ mặt hiện ra một tia khổ sở sau đó kiên quyết nói, "Thác Bạc tốc quyết định gia nhập, nhất thiết đặt lợi ích của biên hoàng tập lên trước." Diêu Mãnh, Cao Ngạn đồng thời kêu lớn hoan hô. Phí Nhị Phiết vui vẻ nói, "Thỉnh đại tiểu thư quyết định." Giang Văn Thanh hai mắt rưng rưng nước cảm động, nàng rốt cuộc đã hiểu rõ lưu dụ nhân thời cơ có một này, tạo cơ hội mở đường cho nàng hành động báo thù hoàn huyền và nhiếp thiên hoàn. Mà từ lúc nàng gật đầu trở đi, biên hoang tập sẽ không còn là một đống cắt giã ố hợp rời rạc mà đã trở thành một ảnh hưởng mạnh mẽ tới tình thế thiên hạ một đoàn quân đầy dây hùng tài đảm lược gia nhập nghị đường bùng nổ tiếng gieo hò rung cả trời đất trong lòng yến phi quận dân một tình cảm mãnh liệt như báo tố tạ huyền quả thật không có nhìn lầm người lưu dụ không những xóa bỏ mọi kết giải trong mọi người lại còn khiến sĩ khí hoang nhân trước đại chiến dâng cao như núi nhân lại còn hoàn toàn thay đổi biên hoang tập hóa giải hết mâu thuẫn giữa các hệ phái làm cho lợi ích của mọi người giống nhau củng cố tinh thần đoàn kết phải qua bao thang trầm chìm nổi mới đạt được. Bắt đầu từ giờ khắc này, biên hoang tập như từ trong lửa đỏ hồi sinh, biến thành hỏa phượng hoàng mỹ lệ. Hết chương 288. Chương 289, biến hóa di đãi. Tiếng phong nương bên ngoài chướng cất lên, hoàng thượng phái lao thân báo tin cho tiểu thư, sáng mai người sẽ đến dẫn tiểu thư đi thái hành sơn. Kỳ thiên thiên nháy nháy mắt với tiểu thi, trả lời, còn thi thi. Phong nương trầm mặt một lúc thở dài nói, Tiểu thi tiểu thư phải lưu lại trong doanh trại. Lửa giận bừng lên trong lòng kỳ thiên thiên, lập tức lại bị ép xuống, khe nói, phiền đại nương báo lại cho hoàng thượng, ta không đi. Sự cẩn thận của mộ dung thủy cũng khiến nàng ngạc nhiên, thực tế là nàng đã có tính toán, thử xem mộ dung thủy có chịu mang chủ tỷ nàng xuất du hay không, đã có một cơ hội tất nhiên sẽ có lần thứ hai. Vừa lúc nền tảng trăm ngày của nàng thành công, có thể trao đổi tâm linh với Yến Phi, nếu gặp lại một cơ hội như vậy nữa, thì có thể thông chi đến Yến Phi. Thỉnh trang dẫn cao thủ đến cứu chủ tì bọn nàng. Hiện tại hiển nhiên cách này không thể thực hiện, cảm giác thất vọng không kiềm được dâng đầy trong lòng. Phong nương ven trướng đi vào, liếc qua tiểu thi ở góc trướng một cái, ngồi xuống trước mặt Kỷ thiên thiên hỏi, tiểu thư khiến ta khó xử quá, ta làm sao mà nói rõ với hoàng thượng chứ? Kỷ thiên thiên nhún nhún vai tỏ ý nàng không có cách gì giúp thị, thuận miệng hỏi, hoàng thượng mấy ngày nay đã đi đâu? Phong nương nói, mỗi lần sắp có đại chiến, hoàng thượng đều muốn tuần sát hoàn cảnh chiến trường. nên chắc có liên quan với phương diện này tim kỷ thiên thiên cứ như chìm xuống mộ dung thủy đến nay chưa thua một trận nào không phải bởi vận may mà là hắn không bao giờ bông lơi kinh địch cho dù đối thủ có là mộ dung vĩnh kẻ mà hắn xem thường nàng hờ hững trả lời đại nương chỉ là người chuyển lời thôi cứ nói lại tất cả đúng sự thật với hoàng thượng thì đại nương đã hoàn thành nhiệm vụ phong nương cười khổ nói hoàng thượng sẽ hết sức thất vọng trong lòng kỷ thiên thiên thầm nghĩ hắn thất vọng quả thực đáng lời nàng và tiểu thi đã bị mất tự do Còn nếm hết nỗi khổ tương tư cách biệt với Yến lang, món nợ này tính sao đây? Trong lòng đống nhiên chợt máy động, hỏi, Yến Phi có vẻ giống mẹ của chàng nhỉ? Đôi mắt phong nương lộ vẻ đau thương cô độc, dường như nhớ lại câu chuyện bị quên đã lâu, nghĩ lại mà đau lòng, nhẹ nhàng đáp, nó có vẻ giống cha nó hơn. Kỳ thiên thiên đầy hứng thú hỏi, cha của chàng. Phong nương như tỉnh mộng, khẽ dùng mình bật dậy, gục đầu thốt, ta phải về báo lại cho hoàng thượng. Nói xong vội vàng rời khỏi nơi ấy tựa như trốn tránh 77. Tiến Phi và Tống Bi phong ẩn mình trên một nhánh cây ngang của một cây cổ thụ cành lá rậm rạp, nhìn mặt trời chiều lặn về phía tây, cách hai dặm phía sau chính là biên hoang tập. Tống Bi phong tán gấu, nghe nói ngươi dự định sau khi thu hồi biên hoang tập, sẽ lập tức lên bắc, trợ giúp huynh đệ của ngươi thác bạt khuê ứng phó mộ dung thủy, có chỗ nào có thể dùng tới ta không? Tiến Phi đáp, chuyến này chỉ là để giải quyết mộ dung bảo, không cần lão ca ngươi ra mặt. Ta đã quyết định một mình sát cánh chiến đấu cùng với thác bạt Khê. Mộ dung thủy trong thời gian ngắn sẽ không thể xâm phạm biên hoang tập, các ngươi nên dốc toàn lực kinh lược miền Nam, làm cho chiến thuyền của biên hoang tập có thể thông suốt không trở ngại chạy khắp bất kỳ ngõ ngách nào ở miền Nam. Tống Bi Phong nói, trừ phi lưu dụ thực sự lên làm đại thống lĩnh, nhưng ngày lành như thế vẫn còn xa mới đạt đến được. Sau khi khôi phục biên hoang tập, ta sẽ trở về kiến khang. Ta rất lo về tình huống của tạ gia. Hiến phi nghe thế cảm thấy buồn bã trong lòng. Chàng nhớ lại lúc trước khi tạ an, tạ huyền còn tại thế. giờ thì những ngày tháng phong lưu thơ rưởi của tạ gia ở hẻm ô ý đã theo cái chết của họ mà tan thành mây khói dưới tình thế mới ô ý hào môn vương gia hiển hách nhất lại do tạ nhị gia phải đứng nuôi chịu xào. không có tạ an và tạ huyền tạ gia có phải vì thế mà đi đến suy vi chăng thời buổi rối ren loạn lạc ở phương nam con cháu tạ gia sẽ có sự lựa chọn ra sao thanh danh ngay thẳng của họ có thể may mắn miễn nhiễm huyết tanh hay không tống bi phong nói tiếp trước khi khởi hành lưu dụ có cho ta biết tư mã đạo tử đã bổ nhiệm nhị thiếu gia thế chỗ vương cung trở thành thượng ti trực tiếp của lưu lao chi đòn này cực kỳ lợi hại vì đã hạn chế quân quyền của lưu lao chi lưu lao chi có thể không khách khí với bất kỳ ai nhưng đối với nhị thiếu gia lại không thể không lưu lại vài phần thể diện tướng lãnh bắc phủ bình cũng không bao giờ để cho lưu lao chi bài xích nhị thiếu gia hiến phi chợt nghĩ đến tạ diễm liền than thầm trong lòng tạ diễm không những danh vọng bản lãnh kém xa tạ huyền điểm chết người nhất chính là cái tật tự thị thân phận kiến khang vọng tộc Không tự biết mình, trận chiến phì Thủy mang đến cho hắn chút vinh quang, nhưng chỉ tăng thêm tính tiêu căng tự cho rằng mình đã lập được công lớn. Chàng có thể nói gì đây? Dù cho Yến Phi chàng với Tống Bi Phong có cùng trở về kiến khang, vẫn không thể nhúng tay vào, chỉ có lưu dụ lật đổ địa vị của Lưu Lao Chi, mới có thể xoay chuyển vận mệnh bi thảm của tạ gia. Trong lòng bất giác lại hiện ra phong thái khiến người ngưỡng mộ của tạ Đạo Hợn, cũng nghĩ đến tạ trung tú ái nữ của tạ Huyền. Tạm thời không nói đến tạ An và tạ Huyền có ơn lớn đối với chàng. Hiện tại vương đạm Trần đã ngọc nát hương tan, chàng sẽ không bao giờ để cho tại trung tú bị bất kỳ tổn thương nào. Nhưng chàng có thể làm gì chứ? Đời người chẳng phải luôn luôn khiến người ta bó tay chịu đau khổ thôi sao? Tống Bi Phong nói, nói về chuyện dùng thủ đoạn chính trị, không ai có thể hơn được tư mã đạo tử. Thủ đoạn đê tiện nhất của hắn chính là điều đại cô gia đi thủ cối kê, nếu tôn ân phát động chiến sự, đại cô gia sẽ phải cầm quân thủ kỳ nai. Ừ, tư mã đạo tử thật là nham hiểm. Đại cô ra nếu có chuyện không may nào, nhị thiếu ra tất sẽ toàn lực thảo phạt thiên sư quân, ngay cả lưu lao chi cũng phải đi theo, như vậy là tư mã đạo tử có thể tọa sơn xem hổ đấu, thừa thế tăng cường thực lực kiến kháng quân. Yến Phi trao mày hỏi, đại cô ra là ai nhỉ? Tống Bi Phong đáp, thì là phu tế vương ngưng chi của đại tiểu thư. Yến Phi kinh ngạc hỏi, cái gì? Tống Bi Phong thê lương đáp, theo đại cô gia xuất trinh còn có nhi tử của bọn họ và con cháu tạ ra, việc này đại tiểu thư đã nói cho lưu dụ hay. bề ngoài xem ra hết sức náo nhiệt sự thật lại là tư mã đạo tử muốn bọn họ đến tiền tuyến tự tìm đường chết than ôi đại tiểu thư còn nói với lưu dụ nàng cũng phải đến tối kê nguyện cùng chết chung với trượng phu và Nhi tử trong lòng yến phi như có sóng lớn cuộn trào mãnh liệt nếu tạ đạo hẩn có điều gì bất chắc chàng sẽ không đội trời chung với thiên sư quân tâm trạng này chàng vô phương giải thích với bất cứ ai nếu bắt nguồn từ sự yêu mến của một đứa trẻ đối với mẹ thì tạ đạo hẩn chính là một hóa thân khác của mẹ ở trên đời này Tống Bi Phong lại nói, sau khi về kiến khang, nếu chứng thực đại tiểu thư quả thật đã đến tối kê, ta sẽ đi bảo hộ nàng. Hiện tại, người đáng được tôn kính ở tạ gia chỉ có nàng. Tiến Phi im lặng không nói gì. Sau một lúc lâu hỏi, An Tiểu Thư vì sao gấp rút hồi ra vậy? Tống Bi Phong lắc đầu đáp, dù rằng ta cùng nàng làm việc chung mấy ngày, nhưng không có cách nào hiểu được nàng. An Tiểu Thư là một người rất đặc biệt, đối với sự vật có cách kiến giải riêng. tựa hồ không có việc thế nhân nào hiện nay đáng cho nàng để trong lòng. Đối với tâm đội cũng giữ một thái độ vô tư, chỉ cần không rơi vào tay của nhậm yêu nữ là được. Có lẽ là nàng quá tiêu ngạo trăng. Bất quá nàng xác thực là người có đại trí tuệ, đối với sự vật nàng xem ra rất thông hiểu, thật không hợp với niên kỷ của nàng. Đôi mắt mỹ lệ thần bí của An Ngọc Tình lại hiện ra trong bể lòng yến phi, nếu không phải ánh mắt nàng gây cho chàng ấn tượng sâu sắc cho mãi đến nay, chàng dám khẳng định ký ức đối với nàng sẽ dần trở nên mơ hồ. Trong ánh mắt nàng dường như ẩn chứa một thế giới khác với mọi người Nhiều lần gặp nhau Nàng toàn nói đi là đi Tới một cách tiêu sái Đi một cách rung dung, Tựa như Tống Bi Phong đã nhận xét Không việc thế nhân nào có thể khiến nàng bận tâm Mỗi lần tiếp xúc Nàng dù sao vẫn giữ một khoảng cách nào đó Không thân thiết mà cũng không thờ ơ Trong lòng Yến Phi chợt có cảm giác Ánh mắt hướng về phía biên hoang tập Tống Bi Phong cũng sinh ra cảnh giác Nhìn về hướng biên hoang tập Một đại đội nhân mã đi ra từ Tây Môn giống như đang chuyển dọn vật gì đó. Tống Bi Phong ngạc nhiên hỏi, bọn chúng đang làm cái gì vậy? Yến Phi vận tụ công lực vào sông ngủ, chăm chú quan sát, chật chấn động tốt không hay rồi. Lúc này Tống Bi Phong nhìn một hồi cũng đã hiểu rõ là chuyện gì, biến sắp nói, không ngờ bọn chúng muốn bố phòng bên ngoài tập, chẳng lẽ bọn chúng hiểu được xương mũ sắp vông số lư. Ông lại hỏi Yến Phi, bọn chúng bố trí món đồ gì bên ngoài tập vậy? Yến Phi đáp, chắc là một loại khí giới dùng để ngăn cản giống như cự mã. đây là cách hữu hiệu nhất để phòng bọn ta dùng khoái mã xung kích chính là phương pháp phòng ngự biên hoang tập vốn không có tường thành cao bảo vệ phối hợp với cung dài tên cứng có thể thủ biên hoang tập vững như bàn thạch cự mã là dùng cây gỗ tròn đường kính vài thước làm trụ thân cây được đục thành những cặp lỗ thẳng góc nhau rồi lắp các khúc gỗ chiều dài độ một trượt vào đầu vóc nhọn lại dùng cách giảng dây buộc cọc để giữ cố định trên mặt đất ngăn trở nhân mã đi qua nếu như địch nhân có đủ cự mã để bố trí bắc tây nam ba hướng sẽ tăng sức phòng ngự của biên hoang tập lên gấp bội, với binh lực của hoang nhân, đến cả tư cách công tập cũng đã mất. Tiến phi cấp tốc trèo lên ngọn cây, nhìn về khu nam, bắc biên hoang tập. Sau khi trở xuống, cười khổ nói, địch nhân cũng đã bố phòng hai mặt nam bắc, chiêu này hết sức lợi hại, bọn chúng hiểu rõ chúng ta trong thời gian ngắn sẽ phản công biên hoang tập, vì thế đã tiến thêm một bước mở rộng tuyến phòng ngự ra bên ngoài tập. Bất luận tình huống chiến tranh bên ngoài tập ra sao, chỉ cần địch nhân lui vào tập cố thủ, thì chúng ta sẽ không làm gì được chúng. Bởi chiến thuyền của chúng ta lại không cách nào vượt qua biên hoang tập, thêm vào binh lực của chúng ta lại không đủ để bao vây biên hoang tập, trên thực tế địch nhân đã lập cho chúng thế bất bại. Tống Bi Phong cũng chán nản im lặng, địch nhân đã vận dụng địa lợi một cách hữu hiệu, đạt được ưu thế trước có thể thủ sau có thể công, lộ rõ sách lược quân sự siêu việt của Diêu Hưng. Vấn đề là cho dù có thể công chiếm Trung Lâu, nếu đại quân hoang nhân bị kháng cự bên ngoài tập, quân đội chiếm lĩnh Trung Lâu sẽ rơi vào kết cục toàn quân bị diệt. Khẳng định là có nội gián. Yến Phi Than. Điểm ta yên tâm duy nhất chính là địch nhân không áp dụng phương pháp tiêu thổ. Ôi! Sợ rằng chúng ta phải đánh một vòng lớn, đổi lại theo dĩnh thủy mà đi, mới có cơ hội tiềm nhập vào trong tập. Tống Bi Phong hỏi, làm sao tìm lại được đạo Nhật Phong đây? Nếu không phá được cự mã trận của đối phương bên ngoài tập, thì quân đội tấn công chung lâu chỉ là tự tìm đường chết. tiến Phi Quả Quyết nói, không có thành tập nào là công phá không được, chúng ta vào tập rồi hay nói. Hai người nhảy từ trên cây xuống, đi về hướng bắc. Hết chương 289 Chương 290 Long tiềm địch tập Lưu Dụ đứng ở khu đất trống phía Tây Hồ Phượng Hoàng xem mộ dung chiến luyện binh Diêu Mánh đang làm trợ thủ cho Y ế Lưu Dụ ngạc nhiên vì mộ dung chiến tựa như trời sinh ra để xông pha trên chiến trường Nhưng giờ đây đối mặt với chiến sĩ Y lại biến thành một con người khác Mỗi cái đưa tay, nhấc chân đều mang phong phạm đại tướng Có đủ mị lực khiến thủ hạ sẵn sàng theo hiệu lệnh sẵn sàng hy sinh Mộ dung chiến điều khiển thật khéo léo hàng nghìn chiến sĩ dưới hiệu lệnh của y tiến thối thứ tự như bàn tay sai khiến ngón tay lưu dụ tự thấy bản thân không làm được như thế điều này đương nhiên vì lưu dụ sở trường thiện nghệ nhất là làm tháng tử và hai phương diện tâm đắc nhất của gã là hình thế địa lý và quan sát sự mạnh yếu của địch nhân luyện binh không phải chuyên môn của gã lưu dụ thầm nghĩ nếu như mời được mộ dung chiến một hồ nhân có thiên tài quân sự giúp gã huấn luyện bắc phủ binh thì tình trạng có thể hoàn toàn đổi khác không bất quá điều này chỉ là tưởng tượng trong đầu gã Nguyên nhân thứ nhất Bắc Phủ Bình còn chưa đến lượt gã cầm quyền, thứ nữa trong hàng ngũ tướng lĩnh Bắc Phủ Bình chưa có một người Hổ tộc nào. Mặt trời xuống núi, đất trời chìm vào màn đêm dần bông. Mộ dung chiến giải tán thủ hạ sau gần hai thời thần huấn luyện, cùng Diêu Mạnh đến bên gã. Mộ dung chiến nói, bọn họ thật giỏi. Ta tự thấy ta thành thạo về mã chiến hơn, cũng may là chiến mã đầy đủ, nếu không ta thật vô phương phát huy. Lưu Du hỏi, Ngươi đã từng công thành chưa? Mộ dung chiến nói, thời kỳ phụ tần. Ta đã từng qua một vài trận công thành, nhưng không thành nào có binh thủ thành đông hơn bọn ta cả. Diêu manh nói, trong chiến sĩ các tộc thuộc phụ tần, khương nhân bọn ta giữ thành tốt nhất, còn công thành thì mộ dung tiên ti tộc xưng bá. Mộ dung chiến cười nói, như trường ăn đấy, đã vào tay Diêu trường thì chưa ai lấy lại được. Ngược lại, bây giờ hắn chỉ đi công thành người khác, vì nếu không biết công thành thì không thể nào độc bá được quan chung Lưu dụ trao mày suy nghĩ về vấn đề khó khăn này, trong chúng ta ai có sở trường công thành giỏi nhất đây? Mộ dung chiến vui vẻ bàn, nếu mục tiêu thành trì là đô hội loại lớn như là Trường An, Lạc Dương và Kiến Khang thì ta mới không dám nói. Nhưng phải chỗ không có tưởng thành như biên hoang tập bây giờ, ta dám đảm bảo nhân tuyển thích hợp nhất là lao Đồ. Ý đã nhiều năm tác chiến đối đầu cùng lưỡng Hồ Bang, bất luận thủy chiến, lục chiến đều đã trải qua thành thục, lại chủ yếu dĩ công vi chủ, khẳng định có thể giữ được trọng trách này. Diều Mánh Hưng phấn phụ họa đúng. Hoang nhân chúng ta muốn nhân tài dạng gì là có nhân tài dạng đó. không ai qua được chúng ta. Lưu Du hỏi, công phu thủ thành của Diêu Hưng thì thế nào? Diêu manh đáp, về phương diện ấy bản lĩnh hắn ra sao? Ta không được rõ ràng. Bất quá lao giả Diêu trưởng cha hắn và hắn từng đã kinh qua vài trận thủ thành ác liệt, nếu không hắn đã không được sai đến đây. Lưu Du cười khổ nói, nếu thế, có khả năng rất lớn hắn sẽ không ra khỏi tập để nên đánh chúng ta mà đợi quân ta đến mới dùng sách lược công phòng chiến để đối phó. Mộ dung chiến trở nên hồ đồ, hỏi. Không phải chúng ta đã phân tích rõ ràng rồi sao? Đối phương sợ chúng ta dùng chiến thuật lập cứ điểm giữ ở ngoài tập cắt đường vận lương, nên phải chủ động xuất kích để ngăn ngừa tình huống ấy. Lưu Dụ nói, vấn đề ở chỗ bọn ta có nội gian. Diêu Hưng từng sai nội gian hiểu được chúng ta binh tinh lương đủ, sĩ si khí dâng cao, chiến mã sẵn sàng. Đối với một người thống soái thiện chiến mà nói, đương nhiên hiểu được một đội quân như vậy, mặc dù binh lính ít hơn so với bên mình, cũng không nên đón đánh trực tiếp trên bình nguyên hoang dã vì thắng cũng chỉ là thắng thảm. Thúng chi biên hoang tập còn là chỗ của chúng ta. Càng quan trọng là đối phương có trên tay đạo Nhật Phong, nếu chúng ta nghĩ đến thiết lập doanh trại, thì sẽ đúng như y mong muốn. Chúng ta nhân theo địa thế mà biến hóa, địch nhân cũng không ngừng tu chỉnh sách lược, là việc bình thường của binh gia. Mộ dung chiến gật đầu nói, lo lắng của lão Ca ngươi rất có đạo lý. Xem vậy có khả năng rất cao là Diêu Hưng và mộ dung lân cố thủ không ra. Đợi sau khi chúng ta chiến ý 10 phần tiêu tán, mới lấy đạo Nhật Phong phối hợp với kỳ binh tập kích doanh trại. Ngưu tính của chúng ta sẽ khó có kết quả. Mặc chúng ta tự phụ như thế nào, vẫn không có năng lực đánh vào biên hoang tập, bởi binh lực đối phương so với chúng ta lớn hơn rất nhiều, lại còn dị giật đại lao. Diêu manh biến sắc nói, vậy phải làm sao đây? Lưu dụ hồi phục lại sự điềm tĩnh, đầu tiên phải xem Yến Phi và Tống Lão ca chuyến đi này thu hoạch ra sao, nhưng chúng ta cũng phải tranh thủ chuẩn bị. Dù không có đạo Nhật Phong cũng phải nghĩ biện pháp ứng phó. Đúng lúc này thủ hạ lại báo Đồ Phụng Tam đã trở về. 77 Nhìn đến tình hình trên khu bến cảng dĩnh thủy cả hai đều trong mày. Địch nhân thiết lập gần bờ hơn 30 tiễn lâu, đại bộ phận ở bên bờ tây, trong đó có 12 tiễn lâu ở ven bờ đông dựa vào địa thế trên cao mà kiến lập. Dưới hạ du ở cách biên hoang tập khoảng 10 trượng, có hai hàng rào gỗ nặng ngăn ngang sông, trên bờ ven sông đều được dùng đá xếp thành lũy bảo vệ, phối hợp với hố cảng trở ngựa. Địch nhân đã phong bế hoàn toàn hai đường thủy lục Lúc này khu bến cảng đèn đuốc sáng rực, hơn 12 thuyền hàng đậu bên bờ tây. Phải đến hàng nghìn người đang bận rộn dỡ hàng hóa xuống đất, rồi dùng xe lửa chở vào tiểu kiến khang. Hai người ở trên khu đất cao bên bờ Tây quan sát tình hình, đều cảm thấy không thỏa đáng. Tống Bi Phong hít một hơi rồi nói, hai bờ thành bằng đá này mới được làm, trước khi ta rời khỏi vẫn chưa có. Tiến Phi nhận xét, địch nhân đã thay đổi sách lược, là vì mới nhận được nhiều tin tình báo từ nội gian, bởi vậy mới chuyển sang thế thủ. Nguyên nhân càng trọng yếu là tự tin binh lực nhiều hơn chúng ta gấp ba lần, lại có độc chiêu đạo Nhật Phong. Tất nhiên không sợ chúng ta lập trại ngoài tập cùng chúng đối kháng. Tống bi phong gật đầu, suy đoán của ngươi thật hợp lý. A, chúng ta biết dùng biện pháp nào cho tốt đây. Chiến thuật đánh chiếm chung lâu đã không còn thực tế nữa. Yến phi kiên quyết, đánh chiếm chung lâu là phương pháp duy nhất làm suy yếu lực lượng địch nhân, cũng là điểm yếu duy nhất của đối phương. Lần trước nếu không phải mộ dung thủy dùng nước sông gây lột tràn vào tập thì chắc gì đã phá tập thành công. Với binh lực chúng ta bây giờ kém xa liên quân mộ dung thủy và tôn ân lúc đó. Tấn công ổ ạt biên hoang tập chỉ là lấy trứng chọi đá. Tống Bi Phong nói, địch nhân vận chuyển đến rất nhiều lương thực vật tư, rõ ràng đã tính đến việc trường kỳ cố thủ, chính là tình huống chúng ta sợ nhất. Yến Phi bàn, trước hết hãy tìm chỗ giấu của đạo Nhật Phong rồi bàn tiếp. Tống Bi Phong than thở, địch nhân phòng bị nghiêm mật, con chim nhỏ cũng khó bay qua, chúng ta làm sao vào tập đây? Yến Phi nhìn về khu bến cảng cười nhẹ, biến thành một con cá nhỏ thì sao? Tống Bi Phong giật mình. Từ chỗ bến cảng này đến tiểu kiến khang xa chừng một dặm lại còn phải xuyên qua hai hàng rào gỗ, lại không thể nổi lên mặt nước để đổi hơi, ngươi có nắm chắc làm được không? Tiến phi trầm tư, chỉ nắm chắc được năm thành, nhưng nếu không nỗ lực, trận này khẳng định chúng ta ví như có làm mà không có ăn. Và lại thời gian cấp bách, không thể đợi cơ hội nào khác. Tống bi phong cười khổ nói, được rồi, bắt ta tại đây chờ người như thế sao? Tiến phi nói, nhập tập khó khăn, sau khi đi vào lại phải mạo hiểm trở ra. Có đáng tiếc quá không? Tống Minh hãy trở về Phượng Hoàng Hồ trước, đem tình hình ở đây báo lại lưu dụ. Nếu như ta thành công trốn vào trong tập, sẽ trốn lại ở đấy cho đến thời khắc các ngươi tấn công. Tống Bi Phong nói, chúng ta làm sao biết được tình hình của ngươi đây? Ánh mắt Thiến Phi đã sớm chuyển qua Dĩnh Thủy, sang bờ đối diện chỗ 12 tiếng Lâu, trả lời, sức phòng ngự của địch nhân ở bờ đối diện rất bạc nhược, là chỗ mà sức chúng ta có thể đánh thắng địch. Chỉ cần trang bị xe chống tên. chúng ta sẽ dễ dàng chiếm lĩnh được giải đất bờ đông nhà lầu hai tầng bị hỏng ở trong vườn hoang của lương thị là tòa nhà cao nhất tiểu kiến khang cũng là lối bí đạo của chúng ta ra khỏi biên hoang tập hiện tại có lẽ đã bị địch nhân bịt lại sau khi các người chiếm được bờ tây ta có thể ở trên lầu cao dùng ám hiệu cùng các người trao đổi tin tức tống bi phong nói trên thiên hạ thế gian này sợ chỉ có mỗi mình ngươi có bản lĩnh đó được rồi tất cả theo kế hành sự sau khi hai người ước hẹn phương pháp trao đổi ám hiệu Tiến Phi đem các đồ vật giữ trong người đưa cho tống bi phong, sau đó nhanh nhẹn lao ra bờ sông, chờ mình xuống nước vô thành vô tức bơi đi. 77. Bên trong xoay trướng. Lưu Dụ nghe xong đồ phụng tam kể qua chuyến đi, nói, hoàn huyền táng tâm điên cuồng, phản chắc vô tình, xin đồ huynh đệ nén bi ai với điều đau buồn này. Nhắc đến hoàn huyền, gã hận không được xả thịt y thả vào vạc dầu, nhưng lại phải đem cảm xúc ấy giấu đi. Đồ phụng tam trầm lặng chốc lát rồi than. tuyệt không thể dùng lòng dạ đàn bà để cùng hoàn huyền giao thủ, tất phải lấy tàn nhẫn đối tàn nhẫn. Nếu không một khi sơ xuất, hắn sẽ làm cho ngươi vĩnh viễn không trở mình được. Gã lại chuyển đề tài, lần này thu hoạch lớn nhất, là tranh thủ được hầu lượng sinh gia nhập phe chúng ta. Không thể tìm đâu ra được nội ứng lý tưởng như ý người này kiến thức bất phàm, lại biết cân nhắc, ý sẽ tìm ra được phương pháp khả thi. Lưu Du hỏi, ý có tin tưởng được không? Đô Phụng Tam nói, điều này phải đợi sự thật sau này chứng minh. nhưng khuynh hướng của ta là tín nhiệm ý nghĩa ngươi có biết ngươi đã thành người nhận được lợi ích lớn nhất từ hiệu ứng của thiên thạch không trong lòng lưu dụ cười khổ tự đủ biết được chân tướng sự thật chưa chắc đã là việc tốt chứ hiến phi tôn ân và mình là ba người biết được thai họa trời giáng này đối với lưu dụ gã hoàn toàn không có quan hệ gì đến thiên mệnh gã có nên nói cho đồ phụng tam rõ chân tướng không đồ phụng tam thắc mắc thần xác ngươi vì sao trở nên cổ quái vậy lưu dụ gợi cười hỏa thạch hiệu ứng A. Chuyện này có thể không có chút gì quan hệ với ta. Đô Phụng Tam cười nhẹ, chỉ cần người khác nhận có quan hệ là được rồi, thiên ý khó đoán, nhân tâm càng khó đoán hơn. Ít ra hầu lượng sinh và đám cao môn ở kiến khang đều tin rằng ngươi là người duy nhất có đủ dấu hiệu liên quan, có ai khác được hơn vậy đâu. Lưu dụ chợt nhớ lại lời Yến phi cũng giống với ý nghĩ này của Đô Phụng Tam nên gã bỏ ý định nói rõ chân tướng cho Đô Phụng Tam nghe. Gã hỏi, hầu lượng sinh có đề nghị thế nào? Đô Phụng Tam nhìn gã. đối với cách nhìn của Y chúng ta những người thô lỗ thế này thật nghị không tới. Điều hứng khởi nhất là Y nêu ra sự tranh giành giữa vương cung và tư mã đạo tử, hay thật ra hai phái cải cách và bảo thủ tranh nhau mà hiện thời hai người là đại biểu cho hai hệ phái. Vương cung làm cho Lưu Dụ nghĩ đến Vương Đạm Trần, lòng đau như cắt nhưng ngoài mặt lại không thể để lộ ra, mùi vị thật chẳng dễ chịu chút nào. Ga gật đầu, cách nhìn này ta đúng là lần đầu tiên được nghe. Thế nào gọi là phái cải cách? Cái gì lại là phái bảo thủ đây? Đô Phụng Tam nói, đây mới chính là lợi ích hầu lượng sinh mang đến. Đánh nhau ở trên chiến trường là chuyên môn của chúng ta, nhưng về khái niệm trị quốc thì chúng ta lại không biết tới, đó cũng là nhược điểm lớn nhất của người giang hồ. Tiếp theo đó gã đem cách nhìn của hầu lượng sinh nói hết ra. Lưu Dụ đồng ý, xác thực là có đạo lý, tài của hầu lượng sinh có thể dùng được, tương lai. Hắc. Tương lai. Đô Phụng Tam nói, ngươi như chưa được minh bạch. Sự việc này không phải tương lai mà là trước mắt. Từ khi hán mặt bắt đầu, chính trị chỉ là chính trị của cao môn đại tộc. Đến khi tấn thất rời xuống phương Nam, không khí nói xuông trở nên phổ biến, mọi người chỉ biết lưu lo. Chỉ có ba người là Vương Đạo, hoan ôn và Tạ Huyền có thể đem ra phương pháp trị quốc cụ thể, nên bọn họ đều thuộc phái cải cách. Vương Cung, Vương Tuấn và Ân Trọng Kham đều là những người chịu khái niệm trị quốc này. Ngươi là Tạ Gia tự tay chọn lựa, mà Tạ An đã gật đầu khẳng định sự kế thừa ấy. Tự nhiên ngươi là người thuộc phái cải cách. Chỉ cần ngươi khẳng định kiên trì lý tưởng cải cách, chẳng những sẽ nhận được sự hỗ trợ của dân chúng, mà còn nhận được sự giúp đê. Của những nhân sĩ tiến bộ ở trong cao môn đại tộc, trực tiếp ảnh hưởng đến thành bại của ngươi. Lưu Dụ trao mày nói, nhưng ta vẫn không được rõ ràng. Đồ Phụng Tam nói, không à? Hãy trả lời ta một vấn đề. Vì sao hoang nhân vì chủ soái ngươi đây khẳng khái bán mệnh chứ? Lưu Dụ vô đùi nói, hiểu rồi. bởi vì mọi người hiểu được ta làm việc vì lợi ích của mọi người. Tuy nhiên dưới tình huống những ngày này, dù cho ta nói vỡ họng biện mình ta là một người thuộc phái cải cách, sẽ cũng chỉ là một lời nói gây cười. a, nói trắng ra, ta thật không biết thế nào là trị quốc. Đô Phụng Tam vui vẻ nói, Lao Hầu sẽ vì ngươi thảo ra một cái đại cương trị quốc, đến lúc đó chỉ cần ngươi đem ra nói là thành công. Lưu Dụ nghi ngờ nói, đến đâu để nói đây. Đô Phụng Tam mỉm cười nói, Ta sẽ an bài thời gian để ngươi gặp mặt hai người ân trọng kham, dương toàn kỳ trước. Lưu dụ ngạc nhiên nói, ngươi nói chơi à? Đô Phụng Tam nói, không có chuyện gì là không khả năng, điều này chỉ là một đề nghị hữu ích của hầu lượng sinh. Ai có thể rõ ràng hơn ý về quan hệ giữa hoàn huyền và ân, dương hai người đây. Về mặt này ngươi không phải phân tâm nghĩ nhiều, tất cả đợi sau khi thu phục song biên hoàng tập hay nói. Lưu dụ thầm nghĩ, giả sử có thể thông qua ân, dương hai người đối phó hoàn huyền, đương nhiên là lý tưởng. Gã nguyện vì sớm có ngày được tự tay giết chết hoàn huyền nên chấp nhận bất kể giá nào, càng không ngại phải bảo hiểm đến đâu. Đồng thời cảm thấy lo lắng cho an nguy của hầu lượng sinh, hỏi, nữ thích khách muốn thích sát hầu lượng sinh là thần thánh phương nào? Đô Phụng Tam nói, ta từng đã suy nghĩ qua vấn đề này, nữ thích khách này rõ ràng biết rõ tính quan trọng của hầu lượng sinh đối với hoàn huyền, nên phải là người ở bên cạnh hoàn huyền, nhưng đối với thói quen sinh hoạt của hầu lượng sinh lại chỉ hiểu biết lơ mơ. Nếu không đã chọn lúc hầu lượng sinh một mình trên thuyền suy nghĩ mà tiến hành thích sát, chẳng phải ra tay ở hầu phủ. Hai mắt lưu dụ sáng lên. đồ Phụng Tam liền hỏi, người nghĩ đến ai? Lưu dụ đáp trả, chắc là nhậm thanh thị. Rút cuộc thì sao? đồ Phụng Tam lại hỏi, làm thế nào mà yêu nữ và hoàn huyền cấu kết được với nhau? Lưu dụ tỉnh nộ ra, đúng. Có lẽ nhiếp thiên hoàn ở trong dẫn mối, tính kết hợp đôi cẩu nam nữ đó. đồ Phụng Tam cười nói, nói đúng lắm. Hoàn Huyền cũng như Nhậm Thanh thị đúng là đôi cậu nam nữ không hơn không kém. Lưu Dụ cảm thấy quan hệ với Đồ Phụng Tam ngày càng gần vui, bởi hai người có cùng một địch nhân, đều có thâm cửu đại hận với Hoàn Huyền, dù có lấy hết nước đại giang cũng rửa không sạch. Đồ Phụng Tam nói, Nhậm Thanh thị là người đàn bà tâm độc như rắn, hoặc mới đầu có theo ý Hoàn Huyền, nhưng lại vì thất sủng bởi ghen thành hận, mới hạ thủ sát hại người đứng đầu đám lưu thần của Hoàn Huyền để tiết giận. Không ngờ lại ngẫu nhiên giúp chúng ta được một việc lớn. Ta mới đem phỏng đoán nói với hầu lượng sinh để y đề phòng, y cũng đồng ý với phỏng đoán của ta. Lưu dụ nghe được hai từ thất sủng liền nghĩ ngay đến vương đạm chân, trong lòng đau khổ, không dám hỏi tiếp. Gã nói lảng sang chuyện khác, tìm đâu ra được tội chứng Hoàn Huyền giết anh trai đây. Đô Phụng Tam kể lại, theo hầu lượng sinh phân tích, việc này chắc chắn có quan hệ với khung sĩ Miu Miu thần tâm phúc nhất của Hoàn Huyền. Người này võ công bình thường, nhưng y thuật cao minh, mà trước lúc Hoàn Sùng qua đời, y tự nhiên mất tích. có lẽ đã bị hoàn huyền sát nhân diệt khẩu theo tác phong hành sự của hoàn huyền chúng ta rất khó từ phương diện này nắm được đôi hắn Tốt. bây giờ nên đến lượt ngươi nói cho ta nghe tình hình mới nhất về việc phản công biên hoang tập đi lưu dụ không chút dầu diếm đem tình hình hiện tại giải thích bởi vì nội gian tiết lộ quân tình người này lại là tâm phúc của hô lôi phương có thể ngấm ngầm nắm được quân cơ bí mật bên diêu hưng bèn cải biến chiến lược đưa chúng ta rơi vào hoàn cảnh bất lợi đô phụng tam trầm ngâm chốc lát truy hỏi Hô lôi phương coi việc này như thế nào lưu dụ trả lời y cực kỳ phẫn nộ nếu như không phải ta khuyên giải y khẳng định y sẽ đem lữ minh ra ngũ mã phân thây đồ phụng tam vui vẻ khí số chúng ta vẫn chưa tuyệt nên mới để tống bi phong vô tình khám phá đạo nhật phong của diêu hưng trở về tuyệt diệu nhất là y không biết được chúng ta đã biết rõ điều đó rút cuộc đạo nhật phong là vũ khí lợi hại đặc biệt thế nào lại có thể làm cho diêu hưng bây giờ cải biến cả kế hoạch tác chiến hoàn chỉnh lưu dụ nói Hy vọng Yến Phi có thể có tin tức tốt, nếu không tiến đánh biên hoang tập sẽ là chiến dịch vô cùng gian khổ. Đồ phụng tam bản, nếu như Diêu Hưng đổi lại thế thủ, ngược lại đối với chúng ta có lợi, vì khi nào phát động tấn công do chúng ta quyết định. Nói thẳng ra, nếu không có nhiều sương ngủ, chúng ta chắc chắn sẽ thua không còn nghi ngờ gì nữa. Nhưng trong lúc xương ngủ dày đặc, mờ mờ ảo ảo chúng ta sẽ biến thành thiên binh thiên tướng. Có thể lấy cách hư hư thật thật, giả như tấn công từ bốn phương tám hướng, khiến cho địch nhân binh lực phân tán mà chúng ta thực ra lại tập trung trên một điểm công phá mãnh liệt, chỉ cần đột phá một cửa mới có thể tấn công thần tốc vào biên hoang tập không có tường thành bảo vệ. Dưới tình hình như thế thì việc đoạt được quyền khống chế trung lâu lại càng có hiệu dụng quan trọng hơn. Lưu Dụ vui mừng, được ngươi phân tích như vậy, như thổi tan đi sương mù che mắt, nên ta nhìn được rõ ràng. Đúng. Nếu thực sự địch nhân không dám ra khỏi tập nên chiến, chúng ta bên ngoài tập ổn định trận cước, đợi lúc sương mù lớn đến, tình thế chắc chắn trên tay chúng ta chủ động thao túng. Đỗ Phụng Tam lại hỏi, chúng ta còn hơn 2 ngày để chuẩn bị mọi việc. Bên chúng ta có bao nhiêu máy bắn đá? Lưu dụ vui vẻ đáp, lao cơ vô ngực đảm bảo, đến lúc tấn công ít nhất cũng có 30 máy bắn đá có thể cung cấp để sử dụng. Máy này bắn xa đến trên 2.000 bước, đầu đạn do y thiết kế mang khói độc và dầu lửa. Đỗ Phụng Tam gật đầu, trong lúc xương ngủ dày đặc, có thể đẩy xe bắn đá đến ngoài 500 bước phát xạ, chỉ cần có xe chống tên là thành công. Lúc ấy địch nhân vì đã không dự đoán tình huống như vậy xuất hiện lại không thể phân biệt được gì nữa, có hối hận cũng đã muộn rồi. Lưu dụ thực lòng nói, may mắn là ngươi đã trở lại kịp thời. Đô phụng tăng cười, ta là người bảng quang thì rõ ràng, lưu gia ngươi chỉ là vì chấp nhất, đầu góc nhất thời không suy nghĩ được. Để ta đi thương lượng cùng với cơ đại thiếu gia của chúng ta, xem vũ khí tấn công có cần bổ sung thêm chỗ nào nữa. Lưu gia ngươi hãy nghỉ ngơi cho tốt, dưỡng đủ tinh thần, sau này đại triển thần oai. Lãnh đạo chúng ta đánh thắng biên hoang tập lập uy thiên hạ. Sau khi đồ phụng tam đi khỏi, lưu dụ cảm thấy cả người nhẹ nhàng, tài trí đồ phụng tam thật không giới mình. y khẳng định toàn lực hỗ trợ gã, chính là phúc khí của gã. Đồng thời nghĩ đến nhậm thanh thị, đối với nàng như có một phần cảm tình mâu thuẫn. Hành vi của nàng càng khiến người ta khó hiểu, cảm thấy đau lòng. Có phải nàng đã thật sự lạc lối? Hết chương 290. Chú thích. Long tiềm địch tập. Long tiềm còn có nghĩa là chờ vào, chờ để dùng Ở đây tác giả chơi chữ vì Yến Phi lặn dưới nước vào tập nên cũng có thể dịch là rồng lặn vào tập hay rồng vào tập thì nghe thuận thai hơn là dịch ra chờ vào tập của địch. Tiễn lâu, thắp dùng để bán tên. mươi 291, Hồng Nhan Họa Thủy. Yến Phi lặn sát xuống đáy sông bơi ngược dòng đến khu bến thuyền Tiểu Kiến Khang ngoài biên hoang tập. Từ dưới đáy sông nhìn lên hai bên bờ, ánh đuốc biến thành từng vòng từng vòng lung linh, cho người ta cảm giác như đang ở trong một cảnh tượng siêu thực. Mặc dù mới chấm sang xuân. Nhưng nước sông thật trong suốt, mát mẻ và khoan khoái, dễ khiến người ưa thích. Trang lại không sợ địch nhân có thể nhìn thấy mình vì đang bơi sâu dưới nước đến hai, ba trượng. Tiến phi mặc y phục dạ hành màu đen lại dựa vào bức lui ven bờ, nên giống như hòa nhập vào với đất đá lồi lõm. Thú vị hơn nữa là ánh sáng chỉ có thể chiếu sâu xuống nước được một trượng, và nước sông như tấm gương chết xạ phản chiếu ánh lửa ngược lại, trở thành sự hiểm hộ tốt nhất. Yến Phi triển khai kỹ thuật thở thai tức và chỉ trong chốc lát phát hiện một khe hở từ giữa hàng rào và bức lũy đá ven bờ. Trang vượt qua cửa ngăn, tiến đến đoạn sông địch nhân phòng vệ thâm nghiêm. Thân mình đang ở khu vực rất nguy hiểm mà lại có cảm giác tuyệt đối an toàn, sắc thực phi thường cổ quái. Lúc rời khỏi khu bến tàu Tiểu Kiến Khang chưa được hơn 10 trượng, đột nhiên trong lòng Yến Phi hiện lên triệu chứng cảnh giác. Sự nguy hiểm không phải từ bên ngoài, mà vấn đề phát sinh ra từ bản thân. Yến Phi cảm thấy nội tức không được liên tục Lúc này không có thời gian để suy nghĩ tại sao trước đây lại có thể đoạn tuyệt hô hấp cả trăm ngày mà vẫn sống, còn hiện tại bất quá chỉ bế khí dưới nước bơi đi chưa đến nửa dặm cũng chống không nổi. Trang phải vội vàng vận kình vào hai tay, như cá linh hoạt nhanh nhẹn lao đi, trước mắt đã vượt qua hai chiếc đáy thuyền màu đen, sau đó mạo hiểm trồi khỏi mặt nước giữa một chiếc thuyền và cầu tàu. Tiếng hò hét, lược ê, bánh xe lăn, sóng vô vào bờ và tiếng đuốc đang cháy, tất cả hợp tấu như thủy chiều tràn vào thai. Yến Phi dùng lực hít hai hơi không khí trong lành mới tỉnh táo trở lại. Địch nhân đang bận rộn để dỡ hàng hóa, không một ai để ý đến sự xâm nhập của chàng. Phương pháp thở thai tức dùng để thi triển trên bộ hoặc vận hành dưới nước rõ ràng có sự khác biệt. Vấn đề là lúc ở trên mặt đất thi triển phương pháp thở thai tức thì ra có thể thay thế mũi và miệng, còn thật tình như thế nào thì chỉ có lao thiên gia mới biết rõ ràng. Bất quá hiểu được bản thân mình chưa phải thật là thần tiên lại khiến cho chàng cảm thấy thông khoái an tâm làm người. ngày nào vẫn còn ở trong trốn sinh tử thì căn bản chẳng phải là thần tiên tiến vi lại lặn xuống nước hướng về thượng du bơi đi bên trên tại bờ đối diện đang có hơn 10 chiếc thuyền đợi chỗ trống ở cầu tàu bên này địch nhân cũng đang bận rộn tối tăm mặt mũi tự nhiên buông lơi phòng bị nên cho chàng cơ hội để khai thác khi đến vị trí chiếc thuyền cuối cùng trên thượng du phía bắc rút cuộc chàng đã có được cơ hội chiếc thuyền này vừa mới hạ xong 7, 8 xe lừa hàng hóa trên thuyền xuống khu bến tàu chuẩn bị rời bến tiến phi trườn lên bờ đồng thời phát ra hai cố kình phòng làm cho hai ngọn đuốc gần đấy lập lọe sáng tỏ không đều tình cảnh giống như bị gió lớn thổi tắt bốn bên trở nên tối ám thừa lúc ánh sáng bị tắt tiến phi lẩn lên bến tàu và nhanh như quỷ mị chui xuống dưới một chiếc xe la và bám luôn vào gầm xe bên ngoài vang lên một tràng chửi rủa ngọn đuốc lại được đốt lên sau một chốc xe lửa chuyển động tiến phi âm thầm thở dài một hơi biết đã thành công một nửa trang càng rõ ràng bằng vào thân thủ của mình Chỉ cần qua được cửa quan này ra ngoài, sẽ được tự do vào tập. 77. chương Quẩn được gọi đến lều chủ tướng gặp Thác Bạc Khuê. Người sau đang ngồi ngoài lều nhìn lửa trại, thần xác như chìm vào suy tư. Đây là thói quen bình thường của Thác Bạc Khuê. Mỗi khi trong lòng gã có nghi nan, thì lại thích trầm tư chăm chú nhìn ánh lửa lập lệ bất định. Sau khi chỉ thị cho y ngồi xuống bên cạnh, Thác Bạc Khuê vẫn không rời ánh mắt khỏi đống lửa, hờ hững lên tiếng. Nói cho ta biết tất cả mọi sự việc liên quan đến sở vô hạ và ba cấp mã tư. Trương Cồn rất ngạc nhiên và sau khi trầm ngâm một chút, trả lời, ba cấp mã tư là hảo thủ đáng bậc tông sư từ thiên trúc lại. Đường lối võ công tâm pháp của y theo đường lối riêng biệt, vào thời kỳ phù tần đương quyền, y tìm đến trường an. Lúc ban đầu phù kiên coi trọng, nhưng sau đó không lâu vì những người cạnh phù kiên bài xích, lại bị phù kiên bỏ rơi. Diêu trường bị mê hoặc đối với thuật chiêm tinh của gã. Nên quan hệ của hai người mới từ đó phát triển đến nay. Về phương diện tại sao gã và sở vô hạ trở thành đối địch, việc này còn đang được điều tra và xác định. Thác bạt khuê giống như không nghe ý nói chuyện, nói, xem này. Ngọn lửa thật lạ kỳ và mỹ lệ, biến đổi trong mọi thời khắc. Thiêu đốt là một loại hao tổn, chỉ là đem cảnh gỗ bình thường chuyển hóa thành một vật khác hoàn toàn bất đồng. Gã nhìn sang ý hỏi, vì sao ngươi không nói về sở vô hạ trước? Trưng cồn ngây ra rồi trả lời. bởi vì ta có chút không dám nhắc đến thị tháp bạn khuê mỉm cười hãy trả lời thật với ta có phải ngươi nghĩ ta không nên dính dáng đến nữ nhân này trương cồn than thị khiến ta nhớ đến câu nói hồng nhan hoạ thủy tháp bạn khuê hỏi đầy hứng thú từ đâu ngươi có cái ý tưởng này trương cồn nói sở vô hạ là mỹ nữ di lặc giáo nổi tiếng mỹ lệ tại phương bắc nhưng tình trạng dư luận lại khác nhau có người nói thị là do ni cô huệ huy tuyển ra từ hàng ngàn hàng vạn nữ đồ đem nghệ thuật dụ hoặc nam nhân truyền cho thị Lại có người nói Thị là nữ nhân của Trúc Pháp Khánh. Một số người lại nói Thị là tình nhân của Trúc Bất Quy đã chết trên tay tạ huyền. Chân tướng e rằng tự mình Thị mới rõ ràng. Thác Bạt Khuê xác định, Thị gọi Trúc Pháp Khánh là cha. trương Cổn ngạc nhiên, lại có vấn đề như thế à? Thác Bạt Khuê vặn eo về ngoài, xác thực như thế, Thị còn nói muốn đi lấy lại những đồ vật của cha Thị sau nhiều năm siêu tầm được từ các chùa triển tặng cho ta. Chắc là nàng vừa ý ta. trương Cổn cho mày, giọng lo lắng. Di Lạc giáo thủy chung vẫn là tà giáo, danh dự không được tốt đẹp. Nếu như tộc chủ có dính dáng với nàng, sẽ ảnh hưởng đến uy danh tộc chủ. Thuộc hạ lại sợ thị lòng lang dạ thú, nghĩ lợi dụng chúng ta trùng trấn Di Lạc giáo, hoặc muốn làm tổn hại tình cảm huynh đệ giữa tộc chủ với Yến phi. Thác Bật Khuê gật đầu, Di Lạc giáo sớm kết thúc rồi, lại không còn hy vọng sẽ được trùng hưng. Nữ nhân này giống như một đống lửa cháy, không ngừng phản phúc biến hóa. Tóm lại càng mỹ lệ bao nhiêu, lại càng nguy hiểm bấy nhiêu. Ga chuyển đề tài khác. Khi nào ta mới lập quốc xương đế đây? Trương Cổn hiểu rằng gã không thích thảo luận tiếp vấn đề sở vô hạn, nên đáp, chúng tôi từng thương lượng qua vấn đề này, đang muốn mang ý tưởng bẩm lên tộc chủ. Trước mắt chính là cơ hội tốt nhất, có thể khích lệ sĩ khí, phấn chấn nhân tâm. Thác Bạt khuê lại nhìn lên ngọn lửa đang không ngừng nhảy múa, thông thả nói, lập quốc xương đế là việc mộ dung thủy rất khó bỏ qua. Hừ! Y một mực tự cho mình là cứu tinh của tiên ti tộc, đã không dung cho mộ dung tiên ti phân ra. cũng không đồng ý cho thác bạt tiên ti chúng ta tự lập môn hộ hiện tại dùng chiêu này rất lãng phí còn chưa phải lúc trở về nghỉ ngơi cho khỏe đi ngày mai chúng ta sẽ quay lại thịnh nhạc trương cổn biết ý cáo lui nghe theo tiếng bước chân trương cổn rời đi thác bạt khuê đột nhiên nhớ đến vương mánh bất quá ga không phải nghĩ đến công lao của vương mánh trợ giúp phủ kiên thống nhất phương bắc mà về việc vương mánh từng tận lực khuyến cáo phủ kiên giết chết mộ dung thủy để tránh nuôi hổ sinh hoạt dự đoán của vương mánh đã thành hiện thực rồi Thất bại ở Phi Thủy nguyên nhân một phần là do mộ dung thủy án binh bất động. Nếu như hắn khẳng khái toàn lực hỗ trợ thì Phù Kiên đã không gặp thảm bại ở Phi Thủy. Sau đó mộ dung thủy lại là đại tướng dị tộc đầu tiên ly khai Phù Kiên. Vì sao đột nhiên gã lại nghĩ đến sự kiện này nhỉ? Sở vô hạ tuyệt không thể giống như mộ dung thủy, ở trên tay thị không có thực lực. Chỉ cần vĩnh viễn không để cho thị cơ hội nắm quyền, thị chỉ có thể là người được sủng ái ở trong tư phòng. Thác bạt khuê gã không phải Phù Kiên. Chỉ cần sở vô hạ lộ ra ý phản bội, ý sẽ tự tay xử quyết thị. Trưng cổn thật quá lo rồi. 77. Lưu Dụ tiến vào doanh trướng của Chắc Cùng Sinh, vị danh sĩ sản sinh từ biên hoang đang múa bút như bay trên một cái bàn gỗ, nỗ lực làm việc vì gã. Lưu Dụ không hiểu tại sao ý vẫn có được vẻ nhàn rỗi vô tư, nên rất ngạc nhiên. Chắc Cùng Sinh dừng bút cười nói, Lưu ra đến hay lắm. Ta đang viết về ngươi, chương đầu tiên là nhất tiễn trầm ẩn lòng thẳng. Lưu Dụ lấy ra cung thần nặng 500 cân. Đặt phá long tiễn lên trên, kéo ra thành hình như vành trăng trọn, tiếp theo hét lên một tiếng đi. Âm thanh chấn động hai bờ tân nương Hà. Phá long tiễn rời cung lao đi, âm thanh xé gió vang lên, gió mây cũng biến sắc, địch nhân trên thuyền đều kinh hại thỉ. Lưu dụ cười khổ ngồi xuống nói, đủ rồi, đủ rồi. Lại còn khoa trương nữa sao? Người tính viết sử gì đây? Chắc cùng sinh vui vẻ nói, đương nhiên là lịch sử biên hoang, lại là quyển sách lịch sử rất hứng thú. Sách lịch sử cũng có chia ra chính sử và giả sử. Bản thân ta đây kể chuyện là chuyên môn, tự nhiên lấy thú vị làm chủ, toàn là vì vui người vui ta, khoa trương sai sự thật một chút đâu có vấn đề. Trọng yếu nhất là tinh thần không thay đổi. Nếu như không ai muốn nghe những chuyện như vậy, thì Lao Tử đã phải bỏ đi mất đất. Dẹp chính sử cái con bà nó, cũng chỉ vì lợi ích của mọi người. Lao Tử viết thiên thư của Lao Tử, người khác quyền gì mà quản cái con mẹ nó à minh bà chưa? Không có người nào cưỡng bức ngươi phải nghe những điều khổ sở ấy. Lưu dụ phát giác mình càng ngày càng ưa thích chắc cùng sinh, là một người trí tình trí nghĩa, yêu mến biên hoang tập sâu sắc. So ra bất luận người nào hiểu được thế nào là hưởng thụ cuộc sống thì họ sống thật sâu sắc làm người khác phải động lòng. Gã gật đầu, sắc thực có chút méo lệnh. Bất quá cái nọ lớn không phải có sức thuyết phụ hơn so với thần cung 500 cân sao. Chắc cùng sinh lắc đầu, hình tượng khác nhau mà. làm sao có thể nói ngươi ngồi lôi thôi ở trên mặt đất dùng chân để kéo cung ra, lại cẩn thận đem phá long tiễn đặt cố định ở trên nỏ vì sợ làm sai? Chứ Lưu Dụ than, nói không lại ngươi, ngươi muốn viết thế nào thì viết như thế đi. Chắc cùng sinh để bút lông xuống. Hỏi Lưu gia đại giá Quang Lâm, không biết có gì phân phó đây? Lưu Dụ chỉnh dung mạo, ta muốn cùng ngươi thương lượng vấn đề tổ chức đội quân tinh nhuệ của biên hoang chúng ta, phân chia quyền hạn và trách nhiệm rõ ràng. Ngươi đối với mọi người đều quen thuộc. bởi vậy mới nghĩ đến lão nhân ra người chỉ giáo chắc cuồng sinh không hiểu không phải tất cả đều đã phân phối thỏa đáng rồi sao phí nhị phiết nắm tài chính trình độ tiên phụ trách y dược bảng lão bản chủ quản vật tư lương thảo phương tổng quản phụ trách trị an quý củ những sự việc nhỏ như thế đều phân phái kỹ lưỡng còn có việc gì nữa đây lưu dụ giải thích kỳ thật ta muốn có một nghi nghi lễ chính thức cho hoang nhân tham dự tuyên thệ trung thành với biên hoang tập và lễ gia nhập dạ hoa tộc dùng để cổ võ sĩ khí tăng cường đoàn kết hoang nhân để cho mọi người đều biết trận đánh này là vì biên hoang tập đồng thời tuyên bố chức vị các lãnh tụ từ đây biên hoang chúng ta trở thành đội quân hùng mạnh vận hành có khuôn phép chắc cùng sinh vui vẻ gật đầu chú ý tốt hoàn toàn là ngươi có kinh nghiệm trị quân ta lập tức chuẩn bị về phương diện này ta rất quen tay ngày mai sẽ đem trình tự chi tiết biên hoang đại điển đơn giản mà long trọng vào lều chủ soái đưa cho ngươi để lưu ra kiểm tra qua lưu dụ vui vẻ bỏ đi tinh thần gã đã tập trung trọn vẹn cho cuộc chiến phản công biên hoang tập lấy công tác để chống lại nỗi bi ai trong lòng ga sẽ không để cho mình được nhàn hạ cho đến thời khắc lưu lao chi và hoàn huyền sụp đổ táng mệnh 77. mộ dung thùy đi vào trong lều phong nương và tiểu thi vội vàng lui ra chỉ còn lại mỗi kỳ thiên thiên đơn độc đối mặt với vị quân chủ đại yên quốc kỳ thiên thiên bình tĩnh ngồi trong màn tre hình vông rộng rãi thoáng mát sạch sẽ như không nhuốm một chút tạp chất lại thêm đôi mắt trong sáng thâm thúy mặc chắc nên đón mục quang sắc bén của mộ dung thủy một chút cũng không nhường, không có chút ý lùi bước mộ dung thủy ngồi xuống đối diện nàng than thở chấm có thỉnh cầu thế này mong thiên thiên sẽ cải biến quyết định để châm bồi thiên thiên đến thái hành sơn cho khoay khỏa nhé Kỳ thiên thiên thần sắc tựa như mệt mỏi chậm chậm lên tiếng trừ phi hoàng thượng dùng thủ đoạn cưỡng bức nếu không ta tuyệt đối sẽ không bồi tiếp mộ dung thủy hiện ra thần sắc ngạc nhiên cười khổ thiên thiên đương nhiên rõ ràng mộ dung thủy ta là một người như thế nào cưỡng bách thiên Thiên lưu lại bên cạnh thật tình bất đắc dĩ sao đã sai một lần lại sai nữa để cho bọn thiên, thiên khinh người ta Ngày mai thi thi có thể tùy hành, thẳng lên thái hành sơn du ngoạn, như thế thiên thiên có phải hồi tâm chuyển ý không? Kỳ thiên thiên ngắt lời nói, ta đã quyết định rồi, không đi là không đi, khả dĩ không có gì để mặc cả hết. Ánh mắt mộ dung thủy biến thành sắc nhọn hơn, chằm chằm nhìn nàng, sau một chốc gật đầu, thiên thiên tức giận rồi. Kỳ thiên thiên thần sắc chẳng lộ một chút dao động tâm tình, thản nhiên, ta không phải tức giận, mà chỉ là thất vọng thôi. Mộ dung thủy là hảo hán kiểu gì vậy? Cho kỷ thiên thiên là chó để lĩnh thưởng hoặc thụ phạt sao. ngươi nên tự suy nghĩ lại. Mộ dung thủy bị mắng cho trở thành ngây ngốc, mặc nhiên không nói lại, tiếp theo đột nhiên cười phá lên, nói, mắng rất hay. Mắng thật sắc bén. Mộ dung thủy ta từ khi xa suốt, không thể không đi theo dưới trướng phụ kiên, bị đối xử lạnh nhạt và bỏ quên, nhưng chưa có ai từng dám trước mặt chửi ta. huống hồ giờ đây đang là chủ đại yên, trong thiên hạ có người nào không sợ, lại bị thiên thiên trước mặt chỉ đích danh trách mắng, cảm giác thật là phi thường thống khoái. đúng là ta không đúng xin thiên thiên rộng lượng y từ từ đứng lên hai mắt lộ ra yêu thương sâu sắc nhẹ giọng nói mong thiên thiên lượng xét cho tâm trạng có phần hơi gấp gáp thái quá nhưng thực lòng cầu xin của ta đợi qua vài ngày thiên thiên hết giận rồi mộ dung thủy sẽ lại thỉnh tội với thiên thiên nói xong lùi ra khỏi lều bảy mươi bảy tiến phi nằm phục trên mái ngói thái hoa cư quan sát hoàn cảnh chung quanh điều đầu tiên đập vào mắt là tình hình khác biệt so với lần trước ý đột nhập vào dạ hoa tử Nơi nơi ánh đèn tỏa sáng như ban ngày. Cả trăm xe lửa được dùng để chở lương thảo vật tư mang đến các tòa nhà ở những khu vực khác nhau gần đấy. Đây có lẽ là lần bổ sung vật tư cuối cùng trước khi đại chiến, bởi vậy địch nhân phải động viên toàn thể, muốn nội trong một đêm đem vật tư phân phối thỏa đáng. Chàng có thể cảm giác được sĩ khí địch nhân cao hơn so với lần trước, lương thảo đầy đủ. Nhu cầu cần thiết đã được giải quyết, càng khích lệ sĩ khí và đấu trí. Hơn 10 chiếc xe lửa đang đỗ trước thải hoa cư và những tòa nhà bên phải. Bên trái liền kề bên ngoài đại môn. Hàng hóa vừa dỡ xuống lập tức được mang ngay vào trong bảy, táng tòa nhà vẫn do hung nô quân chú đóng, hiện tại trong tòa nhà lại trống không. Lý do chính là hách liên bột bột bị sai đi nên mới đổi thành tình trạng hiện tại. Mặt khác, Diêu Hưng không còn tín nhiệm hách liên bột bột, và trọng yếu hơn là có thể tích kiệm lượng lớn lương thực. Ngoài ra binh lực Diêu Hưng và mộ dung lân liên hiệp cũng đã đủ để ứng phó sự phản công của hoang nhân. Tiến phi tại tiểu kiến khang trốn dưới gầm xe lửa Không ngờ đi chúng vào trong một tòa nhà chuyên phát quân phục. Sau khi lấy trộm và mặc lên người xong một bộ quân phục mộ dung tiên ti, Trang dùng tuyệt thế thân pháp tung hoành ngang dọc để nắm rõ tình trạng định nhân. Tiểu kiến khang trở thành vợ lúa, đây là một lựa chọn sáng suốt. Tiểu kiến khang tạo thành một hối, dễ dàng phòng thủ, gồm đông sắt dính thủy, nam dựa dạ hoa tử, lại nằm ở khu vực đông bắc biên hoang thập Hoang nhân đến từ hướng nam, tuyệt sẽ không đi một vòng lớn để tấn công tiểu kiến khang trước. Trang cũng đã tra xét qua khu vườn hoang của Lương Thị ở trong tiểu kiến khang, bí đạo đã bị đá lớn bị lại, không thể dùng thông đạo để xuất nhập nữa. Bất quá đây đúng như dự liệu nên Yến Phi chẳng vì thế mà thất vọng. Điều khiến cho chàng thất vọng chính là đạo Nhật Phong không phải được giấu ở trong Thái Hoa Cư. Bên trong cung tên được chất thành đồng lớn, lại không thấy chút dấu vết đạo Nhật Phong. Lối vào bí đạo nằm ở chính giữa đại đường, bị một giỏ tre lớn đựng đầy tên tre lấp. do có người qua lại nên chàng không dám đến gần chỗ giỏ tên để kiểm tra bí đạo rốt cuộc đạo nhật phong đang ở đâu khẳng định không phải thái hoa cư hoặc những tòa nhà gần đây bởi vì chàng đã tìm lục soát khắp nơi Tiễn phi cảm thấy rất đau đầu nhìn cách sắp xếp thì công tác vận lương sẽ kéo dài đến trời sáng đợi đến khi an trí xong vật tư biên hoang tập trở lại trạng thái bình thường lúc ấy chàng không thể dùng khinh công phi lên nhảy xuống muốn tìm cho được đạo nhật phong nhưng địch nhân lại giới bị xâm nghiêm thì khó mà động tay động chân Bởi vậy tối nay là cơ hội duy nhất, nếu để qua đi thật khó có lại được tình hình có lợi như hiện tại. Một đội nhân mã hấp dẫn sự chú ý của chàng, hơn 10 chiếc xe lửa đi ngang qua quảng trường Trung Lâu, hướng cổ Trung Lâu đi tới, sau đó dừng lại trước cổ Trung Lâu dỡ hàng hóa. Yến Phi nhìn thấy thì ớn lạnh xương sống, vì hàng hóa không phải là vũ khí hoặc lương thảo được dỡ xuống mà là đồ gỗ và đất đá, chất thành một đống giống như một tòa núi nhỏ. Yến Phi trong lòng kêu mẹ ơi! địch nhân đã hiểu rõ tính quan trọng của trung lâu trong công phòng chiến dường như từ chỗ nội gian mà biết được bọn chàng có đại kế dùng kỳ binh đột tập để chiếm cổ trung lâu đất đá và đổ gỗ chính là để dựng bờ lũy bảo hộ cổ trung lâu nếu dùng chiến sĩ cao thủ và thiện xạ để giữ thì dù không có trở ngại nào khác hoang nhân có dùng hết lực lượng để công hãm tòa bảo kiên cố này vẫn không dễ chút nào may mắn hiện tại mình ở nơi này nếu không đợi đến lúc đánh vào quảng trường đối diện mới biết thật sẽ hối hận không kịp dưới tình hình này Tác dụng của đạo Nhật Phong càng trở nên quan trọng. Nghĩ đến đây, lòng trận động, chàng nhớ đến lời phí nhị phiết nói đùa về địa phương an toàn nhất phải là phòng ngủ của Diêu Hưng. Không biết Diêu Hưng có đem đạo Nhật Phong giấu trong phòng ngủ của hắn không? Hết chương 291. Chú Thích Hồng Nhan Họa Thủy, đàn bà đẹp là nguồn gốc của hai họa ví như sự tàn phá của lục lội. Chương 292, Cải Trương Dịch Điều Lưu Dụ trên đường trở về xoái trướng gặp Giang Văn Thành. Nàng chắc tới gặp riêng Lưu Dụ. không thấy gã ở xoái trướng nên đến thẳng đây tìm. Giang Văn Thanh có điểm tựa như không dám chạm vào mục quang của gã, khẽ túi đầu đến bên gã, thấp giọng, "Chúng ta tới bờ hồ được không?" Lưu Dụ khẽ liếc nàng, nàng thân vận nam trang thật xinh tươi rung động lòng người, thần thái bình tĩnh có chút é e lệ, đầy sức sống đáng yêu. Gật đầu đáp, "Phượng Hoàng hồ dưới bầu trời đầy sao đặc biệt mỹ lệ." Giang Văn Thanh vui mừng nước nhìn gã, hé môi cười nói, "Lần đầu tiên ở biên hoang tập khi nhìn thấy huynh, chẳng thể nghĩ được huynh là một người như vậy." Lưu Dụ kinh ngạc hỏi, ta là một người như thế nào vậy? Giang Văn Thanh mỉm cười nói, là một kẻ sẵn lòng cùng cao tiểu tử đi làm chuyện điên rồ. Không ngờ lại là loại người giàu tình cảm. Lưu Dụ có điểm bồi rối, nói không ra lời. Hai người rời khỏi doanh trại, đến thẳng bờ hồ, gió đêm từ trên mặt hồ thổi tới, làm tay háo họ tung bay phất phơ, cảm giác thoải mái thư giãn. Giang Văn Thanh thấy bảy tám chiếc song đầu chiến thuyền đầu ở giữa hồ, thở dài một hơi nói, ta là tới gặp huynh là để nhận lỗi, đã hiểu lầm Lưu Dụ nói, sự thật phản ứng của Văn Thanh là thỏa đáng, làm người khác không thể hoài nghi chúng ta đã chuẩn bị lợi sẵn, như thế nói không chừng lại có hiệu quả ngược lại. Giang Văn Thanh mắt thoáng hiện kỳ quang, lạ lùng nhìn gã, hỏi, "Huynh cô ý không cùng ta thương lượng trước?" Lưu Dụ đáp, "Cũng không hoàn toàn là như thế. Trong đầu ta luôn muốn thành lập một đội quân biên hoang tinh huệ, chỉ có dựa vào sức mạnh toàn tập, chúng ta mới có tư cách đọ sức cùng đại địch Nam Bắc. Nhiếp Thiên hoàn dưới sự hỗ trợ của Hoàn Huyền, thế lực bành trướng rất mạnh mẽ." Thêm một ngày trôi qua là khả năng chúng ta đối phó được với hắn càng giảm. May là mỗi lần giao chiến trước đây, cuối cùng vẫn là lưỡng hồ bang gánh chịu thất bại nên hỗ trợ cho huy thế chúng ta thêm một ít nhưng vẫn chưa đủ để xoay chuyển lại tình thế. Hiện tại nếu nàng muốn trùng trấn thế lực của đại giang bang, sẽ phải bỏ nhiều công sức mà kết quả chẳng là bao. Bang hội phương Nam, thậm chí không sợ lưỡng hồ bang nhưng không thể không cố kỵ hoàn huyền. Nên đại kế đánh bại lư. ỉng hồ bang, phải phân giai đoạn tiến hành, tuyệt không thể nóng vội hấp tấp. giang văn thanh vui sướng nói nguyên lai huynh đã sớm có kế hoạch tổng thể lưu dụ trong lòng thấy thương cảm đại giang bang thanh thế như mặt trời buổi trưa từ lúc giang hải lưu thất bại vong mạng gần như lâm vào tuyệt cảnh toàn bộ sụp đổ chỉ có thể lui về biên hoang tập lại gặp phải đả kích trầm trọng mất đi cứ điểm bây giờ việc phản công biên hoang tập thành công hay thất bại hoàn toàn phụ thuộc vào sự phát triển của tình huống trước mắt không được sơ thất vinh nhục của đại giang bang cũng như thành bại của lưu dụ gã Xem ra tương lai của gã và Giang Văn Thanh khó thể tách rời. Lưu Dụ nhẹ giọng, sau khi thu phục biên hoang tập, ta phải lập tức quay lại Bắc Phủ Bình, nếu không ta sẽ mất đi cơ hội duy nhất đó, sẽ trở thành người bị Lưu Lao Chi trục xuất. Giang Văn Thanh cúi đầu, đó là một quyết định sáng suốt sao. Lưu Lao Chi và Tư Mã Đạo Tử sẽ không từ thủ đoạn nào để bức hại huynh, cho đến thời khắc đầu huynh rơi xuống đất. Lưu Dụ cười lạnh, muốn giết ta ư. Không dễ dàng như thế đâu. Đó cũng là phương pháp duy nhất để trùng chấn đại Giang Bang. Nếu như ta không thể nắm được bắc phủ binh trong tay trước khi tấn thất sụp đổ thì mọi thứ đều kết thúc. Đó là hiện thực, ta và nàng đều không có lựa chọn nào khác. Giang Văn Thanh nhẹ nhàng, sau khi huynh đi, Văn Thanh sẽ làm sao đây? Lưu Dụ thoáng chấn động, ánh mắt nhìn về phía nàng, lộ ra thần sắc khó có thể tin được, nói không ra lời. Giang Văn Thanh mặt đỏ tận mang hai. Lưu Dụ cố đè nén tình cảm đang đang cuộn sóng trong lòng xuống, trầm giọng Văn Thanh. Nàng phải khôi phục lại lòng tin và đấu trí. Sau khi ta rời đi đồ phụng tam sẽ toàn lực giúp nàng, không có gì phải sợ hãi. Nàng không phải đơn độc chiến đấu đâu, biên hoang tập sẽ làm hậu thuẫn cho nàng. Mục tiêu đầu tiên là làm biên hoang tập hưng vượng trở lại. Chỗ nào có lợi tự nhiên sẽ có người tới cùng nàng làm ăn, khổng Lão đại là một trong số đó. Biên hoang tập càng hưng vượng, sức ảnh hưởng càng lớn, đại giang bang sẽ tùy ý khuyết trương thế lực. Đợi cho đến một ngày ta trở thành đại thống lĩnh của Bắc Phủ binh Chúng ta sẽ có thể tay trong tay đến địch nhân đòi nợ. Giang Văn Thanh thấp giọng, hiểu rồi. Lưu dụ nhìn lên bầu trời sao, thở ra một hơi, hãy tin ta. Ta và Văn Thanh sẽ cùng tồn vong, chỉ cần chúng ta kiên trì mà đi, nếu không chết thì cuối cùng sẽ có một ngày kẻ thù không lương ốn gối quỳ trước chúng ta, không ai có thể ngăn cản chúng ta. 77. Tiễn Phi đi vào hành cung lâm thời trong tập của Diêu Hưng một cách thông thạo, vừa vặn nhìn thấy Diêu Hưng được vây quanh bởi hơn 10 thân vệ cao thủ. Thúc ngựa chạy ra tiền viện của lạc dương lâu, diêu hưng muốn đi đâu, tiến phi không có thời gian để truy đến cùng, tranh thủ từng giây từng phút, lập tức tiến hành tìm kiếm. Đúng như dự đoán của chàng, lạc dương lâu to lớn như thế mà chỉ để lại bảy, tám cương binh thủ vệ, những kẻ khác đã bị điều đi cả. Có thể tưởng tượng được địch nhân đã có một đêm cực khổ cấp phát lương thực vũ khí cho thỏa đáng, bố trí phòng ngự chu đáo rồi mới nghỉ ngơi lấy sức, dị giật đái lao. Trang bắt đầu từ hậu viện, bằng thân pháp và linh cơ tuyệt thế. tránh khỏi hai mắt của thủ vệ không đến thời gian nửa nén hương tìm khắp năm căn phòng của lạc dương lâu nhưng lại thất vọng phi thường vì không tìm được chút dấu vết nào của đạo nhật phong khi chàng tiến vào mật thất dưới đất của tòa chủ lâu lạc dương tia hy vọng cuối cùng cũng tan biến bên trong chống không đối phương hiển nhiên còn chưa phát giác có nơi này trong quá trình phản công đầu tiên vì để vạch ra sách lược phản công chàng đã đối với tình hình kiến trúc chủ yếu của biên hoang tập kể cả mật thất và bí đạo đều rõ như lòng bàn tay Kiến thức về phương diện này đã phát huy tác dụng tại tình huống trước mắt, ít nhất có thể làm chàng khẳng định đạo Nhật Phong không giấu trong lạc dương lâu. Tiến Phi lại trở lên đỉnh lâu. Đạo Nhật Phong thực ra được giấu ở nơi nào? Tiến Phi càng lúc càng đau đầu. Vào lúc này, trong lòng đột nhiên hiện lên hình bóng của Tông Chính Lương, lóe lên rồi biến mất, vẹn cảnh giác nhìn về hướng Trung Lâu. Một đội nhân mã đang vòng qua Trung Lâu hướng về phía chàng chạy tới, chàng giật mình vội vàng núp ở một bên kia mái ngói, trong lòng kêu nguy hiểm. Tông chính lương có ngoại hiệu tiểu hậu nghệ, Tiến pháp danh chấn Bắc Phương. Phàm người thiện xạ thì có nhãn lực đặc biệt tốt, nói không chừng sẽ bị y phát giác ra mình. Thời gian không ngừng trôi qua, mỗi thời khắc trôi qua, đại kế trộm hương của chàng càng thêm phần khó khăn hơn. Yến Phi ngồi trên đỉnh mái ngói của tòa chủ lâu, trên cao nhìn xuống, đưa mắt nhìn một phía. Diêu Hưng đã không chọn địa điểm thuận tiện nhất là Thái Hoa Cư làm nơi cất giữ, đương nhiên do nghi ngờ Thái Hoa Cư chưa đủ an toàn. lựa chọn tốt hơn là lạc dương lâu nhưng sự thật lại không phải như thế vấn đề nằm ở đâu đồ vật khẳng định là để trong dạ hoa tử cũng không thể cất giấu trong phạm vi thế lực của mộ dung lân nếu lấy đường lớn nối hai cửa đông tây làm ranh giới thì đạo nhật phong phải ở một tòa lâu phòng nào đó phía bắc dạ hoa tử bởi vì mặt nam là nơi quân mộ dung tiên ti đồn trú Tiến phi dùng hết trí lực khổ công suy tư có địa phương nào an toàn hơn lạc dương lâu nhỉ trong óc tràng hiện ra tổng đàn của yết bang và hung nô bang trong tiểu kiến khang Cả hai tổng đàn này đều không ở trong dạ hoa tử nhưng lại dễ phòng thủ nên có tác dụng làm kho lương. Nghĩ đến đây, Linh Cơ Yến Phi đột nhiên hiện rõ, rốt cục nghị thông suốt nguyên nhân Diêu Hưng không đem đạo Nhật Phong giấu ở Lạc Dương Lâu hoặc Thái Hoa Cư. Lý do cực kỳ đơn giản bởi vì Diêu Hưng không biết được bên trong có mật thất. Địa điểm tốt nhất cất giữ đạo Nhật Phong là trong mật thất dưới đất của một tòa nhà có sức phòng ngự mạnh mẽ. Chỉ cần lấy vật nặng phong kín lối ra, làm tắc nghẽn bí đạo qua lại. Đạo Nhật Phong có thể yên ổn nằm tại đó mà lại dễ dàng để mắt tới, vừa tiện canh giữ vừa không sợ bị gây rối, lúc sử dụng lại đem ra, đúng là tuyệt không sơ thất. Tổng đàn của Hung Nô Bang hoặc Kiết Bang trong Tiểu Kiến Khang rất thích hợp với điều kiện này. Lần đầu phản công Biên Hoang Tập, mật thất địa đạo đã từng phát huy tác dụng và toàn bộ đã bị lộ nên bí đạo thông tới Dinh Thủy ở khu vườn hoang của Lương Thị đã bị địch nhân bị lại. Diêu Hưng hiểu rõ mật thất bí đạo dưới tổng đàn Lưỡng Bang là chuyện đương nhiên, y có thể biết được chuyện này từ lữ Minh. Nghĩ đến đây, Yến Phi thiếu chút nữa lập tức lẻn đi, rời khỏi biên hoang tập. Tìm được đạo Nhật Phong thì sẽ như thế nào? Làm sao chàng có thể che giấu được con mắt của địch nhân, an trộm mấy cái thùng đạo Nhật Phong cổng kềnh rồi từ mật thất lẻn ra, lại còn chuyển đến cất giấu tại bí đạo của Thái Hoa Cư? Việc này không thể làm được. Với sự lưu tâm cẩn thận của Diêu Hưng, khẳng định sẽ phái người bất kể ngày đêm luân phiên canh giữ lối vào ra của mật thất suốt 12 canh giờ, như thế chàng sẽ chỉ có một cách là cấp lấy. yến phi thầm thở dài một hơi xua tan sự kích động lập tức ly khai từ mái ngói nhảy xuống lướt đi về phía tiểu kiến khang 77. lưu dụ trở lại doanh trướng đồ phụng tam ngồi ở ngoài trướng chỉ nhìn gã gật đầu chào hỏi không nói gì lưu dụ ngồi xuống bên cạnh y rỉa thân mật hỏi huynh đang suy nghĩ chuyện gì đồ phụng tam trầm giọng đại tiểu thư tựa hồ rất có hảo cảm với ngươi lưu dụ cười khổ lắc đầu chẳng biết trả lời ý như thế nào đồ phụng tam trầm ngâm trong khoảnh khắc Ta không phải muốn can thiệp vào chuyện riêng của ngươi, cũng không có tư cách hỏi đến, vấn đề là ở chỗ đó không chỉ là chuyện riêng. Lưu Dụ thản nhiên, không có việc gì mà không thể nói được, ta và ngươi không chỉ là chiến hữu đồng sinh tử, mà còn là hảo huynh đệ. Đô Phụng Tam nói, ta hiểu rõ ngươi là người thế nào, nếu không sẽ không chọn đứng về phía ngươi. Ta là một kẻ đã quyết định việc gì thì sẽ không thay đổi, hy vọng ngươi thật sự hiểu được ta. Lưu Dụ nói, tuyệt đối hiểu rõ. Đô Phụng Tam nói, Thứ cho ta nói thẳng, việc công và việc tư không nên lẫn lộn với nhau. Cảm tình giữa nam nữ càng phức tạp đa dạng, một khi chuyện tình cảm xảy ra, sẽ xuất hiện những biến hóa không cách nào đoán được, trong tình thế trước mắt có hại mà không lợi. Đại Giang Bang bây giờ là con cờ trọng yếu trong tay chúng ta, nên không được có sơ sót gì. Những việc khác ta không cần nói ngươi cũng nên biết. Lưu Dụ gật đầu nói, ta hiểu rồi. Trong việc này ta sẽ có chừng mực để không làm ngươi thất vọng. Đô Phụng Tam nói, ta chỉ là thuận tiện nhắc nhở ngươi vài câu. luận về mưu kế dũng khí ngươi thật sự trên hoàn huyền chỉ có một điểm ngươi không bằng y là tác phong độc gác vô tình và không từ thủ đoạn để thành công y có thể làm bất cứ chuyện gì cho nên chỉ cần ngươi rơi xuống hạ phong y sẽ chạm thảo trừ căn làm ngươi vĩnh viễn không có cơ hội ngóc đầu dậy lưu dụ khó hiểu hỏi tư cách hành sự của hoàn huyền thiên hạ đều biết vì sao đồ huynh đột nhiên đề cập đến chuyện này Đồ phụng tam nói bởi vì sau khi quang phục biên hoang tập ngươi sẽ phải trở về bắc phù binh Khi đó ngươi chỉ có thể dựa vào bản thân để đối mặt với bọn Lưu Lao Chi và Tư Mã Đạo Tử. Cho nên ta phải nói cho ngươi biết ý nghĩ trong lòng ta, để ngươi chuẩn bị tâm lý. Lưu Du hỏi, việc đó và Hoàn Huyền có quan hệ gì? Đồ Phụng Tam không đáp mà hỏi lại, với tính tình của Tư Mã Đạo Tử, ngươi cho rằng quan hệ của hắn và Lưu Lao Chi sẽ có hướng phát triển gì? Lưu Du đáp, Tư Mã Đạo Tử bổ nhiệm tạ diệm thay thế vương cung gia nhậm chức Thứ Sử của Châu. Rõ ràng là muốn áp chế Lưu Lao Chi làm Y không thể toàn diện khống chế Bắc phủ binh. Đô Phụng Tam nói, việc này đối với ngươi có lợi mà vô hại. Tạ Diễm dù sao cũng đối với người mà cha và đường huynh đã chọn lựa nhìn bằng con mắt khác, cảm giác tương đối thân cận, chỉ cần ngươi sẵn lòng chịu được tác phong kiêu ngạo tự thị cao môn thế gia của y, trong tình huống không có ai để dùng, y khẳng định sẽ chọn dụng ngươi. Y muốn để bắt ngươi, Lưu Lao Chi và Tư Mã đạo tử cũng không có cách làm khó dễ y. tạ diễm là công thần còn lại trong cuộc chiến phì thủy của tạ gia hơn nữa là nhân vật trọng yếu nhất của tạ gia mà thiên hạ đều ngưỡng mộ được sự hỗ trợ của cao môn kiến khang sức ảnh hưởng không thể coi nhẹ thậm chí tư mã đạo tử quyền khuynh tấn thất cũng không muốn đắc tội với y lưu lao chi càng không cần phải nói nếu hắn dám bất kính với tạ diễm sẽ làm cho tướng sĩ bắc phủ binh bất mãn lưu dụ gật đầu nói ta cũng có ý nghĩ này Đồ phụng tam tiếp lời nếu ở tình huống thiên hạ thái bình tạ diễm sẽ nhìn ngươi như thế nào ngươi thủy trung sẽ không có cơ hội may mắn là tôn ân sắp khởi binh cơ hội của ngươi đã đến tư mã đạo tử phái vương ngưng chi đến thủ hội kê là một bước đi vô cùng lợi hại nếu vương ngưng chi có xảy ra việc gì tạ diệm nhất định sẽ thỉnh mệnh xuất sư thảo phạt thiên sư quân lưu lao chi sẽ không thể thoái thác biến thành cục diện bắc phủ bình cùng tôn ân đối đầu dưới tình huống như thế ngươi sẽ có cơ hội của khởi lưu dụ đồng ý tư mã đạo tử thật là đê tiện có một việc ta vẫn chưa nói cho ngươi biết tạ gia đại tiểu thư đạo ẩn quyết định đến hội kê cùng sinh tử với trượng phu và con trai ôi đô phụng tam nói điều này sẽ làm cho bắc phủ binh cùng thiên sư quân giao chiến tại các quận huyện duyên hải phương nam kiến khang quân cùng kinh châu quân cũng thành cục diện đối mặt tại thượng hạ du đại giang lúc đó Hoàn huyền sẽ không công đánh kiến khang nếu như ta đoán không sai y sẽ thừa cơ thu thập ân trọng kham và dương toàn kỳ đó cũng là nhận định của hầu lượng sinh nên y mới đề nghị chúng ta liên kết với ân dương hai người lưu dụ nói Phương diện này ta lại không có nghĩ tới. Đúng. Với tính tình của Hoàn Huyền, đứng bên giường há để người khác ngon rất sao? Đô Phụng Tam lãnh đạm nói, bởi vì Hoàn Huyền hiểu rõ bất luận là Vương Cung hoặc Ân Trọng Kham đều sẽ không cam tâm thần phục ý, ý y, chỉ là lợi dụng ý để đả kích Tư Mã đạo tử. Vương Cung và Ân Trọng Kham vốn là kế hoạch chu toàn, chỉ là trời nghi vạn đường, không thể tưởng được Hoàn Huyền có độc chiêu mượn tay mạn rượu giết chết Tư Mã rượu, làm Vương Cung và Ân Trọng Kham mất đi chỗ dựa vững chắc, lại là cưới hổ khó xuống. bất quá có lợi cũng có hại nguyên nhân chính là tư mã diệu chết đột ngột làm tư mã đạo tử thừa cơ hội xối dục lưu lao chi làm phản khiến hoàn huyền sắp thành lại bại lưu dụ cố gắng không nghĩ đến vương đạm chân phân tích của đồ huỳnh phi thường thấu triệt nói hết tình cảnh trước mắt của hoàn huyền Đồ phụng tam gật đầu dương toàn kỳ gần đây cùng ân trọng kham thân cận lại biết rõ tính tình của hoàn huyền cho nên chỉ cần có cơ hội bọn họ sẽ liên thủ đối phó hoàn huyền chỉ tiếc hai người đó đều không phải người làm chuyện đại sự Trừ phi bọn họ sẵn lòng nương nhờ chúng ta không điều kiện, nếu không cuối cùng vẫn không là đối thủ của hoàn huyền. Lưu Dụ cười khổ đáp: ta bây giờ là cái thá gì chứ? Bọn họ lại là danh sĩ đương triều lại quyền cao chức trọng, bọn họ sao có thể theo ta được? Đô Phụng Tam nói, điều này sẽ khảo nghiệm lòng dạo và tầm nhìn của bọn họ. Mấu chốt thành bại của chúng ta là ở khả năng trì hoãn hoàn huyền được bao lâu? Y càng chậm thu thập tư mã đạo tử, đối với chúng ta càng có lợi. Chúng ta phải làm mọi cách vì chuyện này. Cho nên tất phải tranh thủ ân Trọng Kham và Dương Toàn Kỳ hai người hợp tác, làm bọn họ trở thành chướng ngại lớn nhất cho việc hoàn huyền công nhập kiến khang. Đây cũng là kế hoán binh của hầu lượng sinh đề xuất. Lưu Dụ bắt đầu có điểm hiểu được, những lời này của ngươi đối với ta có gợi ý rất lớn, nếu ta chỉ cố phấn đấu đột vây tại Bắc Phủ Binh, bỏ qua hoàn huyền, thì vẫn chỉ là con đường dẫn đến cái chết mà thôi. Đô Phụng Tam trầm mặc chốc lát, sau đó hỏi, ngươi có nghe qua kẻ gọi là Can Quy chưa? Lưu Dụ nói, có chút quen hay phải chăng là một kiếm thủ mới nổi lên tại ba thục đồ phụng tam nói đúng là người này lưu dụ ngạc nhiên hỏi đồ huynh vì sao đột nhiên nhắc tới y ỉa đồ phụng tam nói bởi vì y đã nương nhờ hoàng huyền trở thành thủ hạ đắc lực của hoàng huyền người này ở ba thục không có đi thủ rất thích khiêu chiến danh ra dưới kiếm không ai sống sót bởi vậy đã đắc tội với không ít người bây giờ đã tìm được chỗ nương cậy lớn đương nhiên khỏi phải sợ người tầm cứu. sự thật y từng nhiều lần bị võ lâm cao thủ bà thục liên hợp vây công nhưng vẫn an toàn thoát thân bởi vậy thì biết được bản lĩnh của y thế nào lưu dụ cười nói để hiến phi đi thủ tiêu y thì sao đồ phụng tam phá lên cười khanh khách nói ta cũng hy vọng sự tình có thể dễ dàng giải quyết như vậy không bằng mời yến phi đi thủ tiêu hoàn huyền thì sẽ kết thúc mọi việc tiếp theo nghiêm mặt nói hoàn huyền muốn tìm ý để thay thế ta lưu dụ lắc đầu nói hoàn huyền chỉ là si tâm vọng tưởng đồ phụng tam sao lại tùy tiện có người thay thế được đô phụng tam nhún vai nói nhưng y ít nhất có thể thay ta ở thủ đoạn chuyên đi thích sát người khác lưu dụ ngạc nhiên hỏi thích sát đô phụng tam nói đây là một kế hoạch trong lòng hoàn huyền sau khi y tiến chiếm kiến khang sẽ giết hết toàn bộ tướng lĩnh đại thần phản đối y đoạt lấy tân thất cho nên hoàn huyền đã bí mật huấn luyện một đám thích khách tử sĩ mà can quy là thủ lĩnh của đám thích khách đó bây giờ ngươi đã minh bạch chưa đối phó hoàn huyền phải tàn nhẫn hơn y nghĩa nếu không sẽ là khoanh tay chờ chết đến lúc tỉnh ra Trung quanh lại không có người có khả năng hỗ trợ ngươi. Nghĩ về điều đó đi. Nếu những tướng lĩnh Bắc Phủ Hồ Bân, Hà Vô Kỵ đứng ở bên ngươi, đều bị giết chết, người bằng cái gì đối kháng với Hoàn Huyền. Lưu dụ chán ngán thở dài một hơi, chiêu này của Hoàn Huyền quả nhiên độc ác mà cũng công hiệu. Đồ Phụng Tam cười lạnh nói, Hoàn Huyền vì vậy muốn giết ta, ngươi bây giờ đã hiểu được là vì nguyên nhân nào chưa? Bất quá một ngày mà Đồ Phụng Tam ta còn, ta sẽ không để y thắng thế, Hoàn Huyền có đội thích khách của y Biên hoang tập chúng ta cũng có thích khách quán, để xem kiếm của ai sắc hơn. Lưu Dụ đột nhiên hiểu rõ được hoàn cảnh của bản thân gã, nếu như gã không thể nắm trong tay Bắc phủ binh quyền trước lúc hoàn huyền quyền khuynh phương Nam, gã chẳng những không rửa sạch được nỗi nục của vương đạm chân mà còn phải chết thê thảm. Hết chương 292. Chương 293, Kính tạ bất mẫn. Tiến phi để cao cảnh giác đến cực hạn, giám sát toàn bộ tình hình của tiểu kiến khang. Tất cả dường như không có gì khác thường. xe la vận chuyển hàng hóa vẫn qua lại không ngừng chiến sĩ thì bơm vũ khí làm phu khuân vác đem lương thực hàng hóa xuống bố trí trong các ngôi nhà trong đó tổng đàn ếch bang và hung nô bang có sức phòng thủ rất cao nên hàng được gửi nhiều nhất nếu như hai nhà kho tạm thời này có thể chứa đầy lương hàng thì sẽ đủ để hơn 3 vạn đại quân địch ăn đủ trong nửa năm thỉnh thoảng có địch quân cưỡi ngựa tuân tiếu lại không giống như đặc biệt gia tăng phòng bị khác xa với bầu không khí khẩn trương bày trận chờ địch nhưng trong lòng chàng có cảm giác bất an không xua tan được Cảm giác này bắt đầu từ lúc trong lòng hiện lên hình bóng tông chính lương. Lúc ấy trong chàng đã có dấu hiệu cảnh báo, trực giác phản ứng nhìn về phía Trung Lâu, cứ nghĩ là hắn ở trong đội nhân mã hỗn độn đang từ Trung Lâu chạy tới, càng làm bản thân sinh ra cảm ứng. Hốt hoảng nên chàng không dám dùng khinh công phóng đi trên cao, chỉ dám ngầm đi trong phố nhỏ ngó hẹp. Nhưng cảm giác bất an lại không giảm mà còn tăng lên mãnh liệt hơn. Hử! Có thể chàng đã bị địch nhân phát hiện hành tung, và người đã thấy chàng chính là tông chính lương. người này là thích khách nổi tiếng ở phương bắc chẳng những võ công cao cường mà còn có mỹ danh tiểu hậu nghệ kẻ thiện xạ nhãn lực đặc biệt tốt huống chi là tay thần tiễn như tông chính lương nước cờ này của địch nhân đúng là cao minh để gã tông chính lương này ở nơi cao nhất của trung lâu làm trung lâu quan viễn đặt cả biên hoang tập dưới sự giám thị của cặp mắt sắc bén lao luyện của y tiến phi chẳng cũng vì vậy mà bại lộ hành tung thất bại vô cùng oan uổng nhưng không thể không phục may mắn là chàng còn có bản lĩnh linh ứng siêu phàm Nếu không đến chết cũng không hiểu đầu của thai mèo tại sao Bây giờ chàng nên xoay sở thế nào Chỉ cần để cho địch nhân chặn đường về trong tập Mười yến phi chàng cũng chết không sai Còn quyết liệt phá vây thì tuyệt đối ra không nổi Bí đạo của thái hoa cư có cũng như không Bởi vì lối ra vẫn ở trong tập Hơn nữa chàng không thể tiến vào bí động mà không kinh động người nào Còn bí thất dưới lạc dương lâu thì sao Đi vào chẳng khác gì tự đưa mình vào tuyệt địa Rất trái ngược với bản ý chuyến đi này của chàng Tại thời khắc này Chàng nhớ tới phương pháp suy nghĩ đặt mình vào hoàn cảnh người khác của Lưu Dụ. Giả như bản thân mình biến thành Tông Chính Lương, đột nhiên trên quan viễn đài phát hiện sự xâm nhập của Yến Phi, rồi lại mất đi tung ảnh của chàng, sẽ có hành động gì? Ilya sẽ lập tức phi báo cho Diêu Hưng và Mộ Dung Lân, bí mật điều động nhân thủ, phong tỏa toàn biên hoang tập, đặc biệt là bến sông của Dĩnh Thủy, vì nơi này tình hình hỗn luận nhất, là địa phương rất dễ dàng bị đột vây. Hành động của địch nhân phải im hơi lặng tiếng bí mật tiến hành. Khi bố trí xong, sẽ tới bắt ba ba trong rọ, chỉ cần bắt giết được kiến phi đả kích đối với hoang nhân sẽ không thể tưởng tượng được địch nhân sẽ tạo thành một đơn vị bộ yến đội giống như kiểu dùng đối phó hoa yêu để lùng bắt chàng đội ngũ cao thủ tinh nguyện này trước tiên sẽ suy đoán mục đích tiến phi lẻn vào biên hoang tập đương nhiên sẽ không tưởng tượng được chàng đến tìm đạo nhật phong chỉ phỏng đoán ra hai loại nhiệm vụ là chàng đến để thích sắt hoặc phá hoại mà thôi mục tiêu thích sát không ngoài diêu hưng hoặc mộ dung lân hai người còn phá hoại thì chẳng ngoài việc tiêu rủi kho chứa lương Nghĩ tới đây, Yến Phi biết lần này sống hay chết, hoàn toàn dựa vào việc có tìm thấy đạo Nhật Phong hay không, đó là sinh lộ duy nhất của chàng. Lại phải tìm được trước khi địch nhờ nhờ ổ ạn tất mọi thứ, nếu không chàng chỉ có thể ra sức đột vây, toàn lực liều mạng, giết một thì hòa vốn, giết hai thì có lời. Yến Phi từ nơi ẩn mình chạy ra, lướt về phía hậu viện của Tổng đàn hung nô bang, linh giác cảm ứng được đề cao đến trạng thái đỉnh điểm. 77. Nội đường Hoàn Phủ, Thành Giang Lăng. Hoàn huyền ngồi trên chiếu. Thần tình như được phủ bởi một màn xương. Hầu lượng sinh ngồi hầu một bên, hoàn tu và can quy đều không dám lên tiếng. Một lúc lâu sau hoàn huyền lên tiếng một cách hờ hững, cả lũ cùng trông một người cũng không xong, liệu có đáng chết hay không. Bọn ba người hầu lượng sinh nghe xong, trong lòng đều sợ hãi, chẳng biết người mà hoàn huyền nói tới chỉ vào ai. Trong ba người bọn họ ai sẽ gặp đại nạn lâm đầu. Người ta nói làm bạn vua như đánh đu với hổ, cảm giác của hầu lượng sinh thì lại giống ngủ chung với độc xà. Có trời mới hiểu được khi nào nó đấp mình một phát. Hoàn Huyền nói vẻ mệt mỏi, "Theo lệnh ta đem tỷ nữ tùy tùng của Đạm Chân từng người một thắt cổ cho chết hết, đó là trừng phạt mà bọn chúng đáng được hưởng." Hoàn Tu lĩnh mệnh một tiếng, muốn mượn việc này thừa cơ thoát thân. Chợt Hoàn Huyền đưa tay ngăn cản gã, từ từ nói, "Việc này để Can Quy đi làm." Hoàn Tu chỉ còn cách ngồi xuống, nhìn Can Quy rời đi. Hầu lượng sinh sống lưng toát mồ hôi lạnh, hắn kinh sợ ngữ điệu lạnh lùng điềm nhiên như không của Hoàn Huyền với thái độ xem mạng người như cỏ rác. Cái chết của Vương Đạm Trân chỉ có thể oán trách Lưu Lao Chi hoặc oán trách bản thân Hoàn Huyền, nhưng y lại chút giận lên đám tỷ nữ vô tội. Trong hành lý tùy thân của Vương Đạm Trân có dấu độc dược, hiển nhiên đã sớm có lòng tìm cái chết. Có thể thấy được cái chết của Vương Đạm Trân, Hoàn Huyền phải chịu trách nhiệm lớn nhất. Ánh mắt của Hoàn Huyền hướng về Hoàn Tu, giống như đã quên mất cái chết của Vương Đạm Trân. Nhẹ nhàng, vừa rồi Dương Toàn Kỳ đến gặp ta, nói ân trọng kham muốn dâng thư cho triều đình, yêu cầu khôi phục nguyên chức thứ sử Kinh Châu. nói dễ nghe là muốn xin ý kiến của ta nói khó nghe là bày tỏ thái độ với việc này ngươi có ý kiến gì không hoàn tu giờ mới biết nguyên nhân hoàn huyền muốn lưu hắn ở lại vội đáp mọi việc đều do nam quận công tác chủ thuộc hạ không có ý kiến hoàn huyền cười nói không trở thành thứ sử kinh châu ngươi không tiếc sao hoàn tu vẫn chỉ một câu như thế đáp mọi việc do nam quận công quyết định ánh mắt hoàn huyền dừng ở trên người hầu lượng sinh hỏi ta nên làm thế nào nếu như ta không chịu gật đầu ân trọng kham có dám dâng thư lên kiến khang không hầu lượng sinh cung kính đáp đây là thủ đoạn phân hóa chúng ta của tư mã đạo tử nam quận công minh xét hoan huyền cười lạnh nói ngươi nghĩ rằng ta không biết là âm mưu quỷ kế của tư mã đạo tử sao bất quá việc này ta lại muốn cảm tạ hắn giúp ta dò xét ra tâm ý của ân dương hai người còn làm toàn kỳ lộ ra cái đuôi hổ ly của y thể hử hai người không dám nói gì nữa hoan huyền trầm âm ta sẽ cùng dâng tấu trương yêu cầu khôi phục nguyên chức cho ân trọng kham Bắt đầu từ hôm nay, ta muốn các ngươi giám thị chặt chẽ hai người bọn họ, không được có bất cứ sơ xuất gì, hiểu chưa? Hai người vội vàng đáp ứng. 77. Thời gian đột nhiên trở nên trọng yếu, nếu chàng chọn nhầm, lại một lần nữa đoán sai nơi cất giữ đạo Nhật Phong thì nhiệm vụ của chàng sẽ coi như hoàn toàn thất bại, thậm chí có thể vì thế mà mất mạng. Nếu Diêu Hưng muốn đem đạo Nhật Phong giấu ở trong địa khố của một căn nhà nào đó trong tập, tổng đàn thiết phất bộ hung nô ở Tiểu Kiến Khang là lựa chọn hàng đầu. diêu hưng có thể từ nơi hách liên bột bột biết rõ tình hình chuẩn xác của các tòa nhà mới không cần lo lắng còn có bí thất và bí đạo chưa được phát hiện thí dụ diêu hưng không hiểu rõ lạc dương lâu mà mình đang ở cũng tồn tại bí thất biên hoang tập bị thất thủ dưới tay của mộ dung thủy và tôn ân tù binh hoang nhân bị địch nhân tập trung tại tiểu kiến khang cũng lấy tổng đàn của lưỡng bang làm chủ ngày đó bố trí phản công bọn yến phi cũng thông qua bí đạo đem vũ khí lương thực lén vận chuyển vào tiểu kiến khang giấu trong bí thất dưới đất của lưỡng bang cho nên Yến Vi đối với tình hình dưới đất của tổng đàn Hung Nobang rõ như lòng bàn tay. Nô cao trong tường vườn có hơn chục tòa nhà lớn nhỏ bất đồng, mặt của tòa nhà chính hướng về phía đường Kiến Khang, gồm ba nhà nối với nhau, quy mô to lớn, giống như tòa thành trì, cũng là kiến trúc kiên cố nhất của tổng đàn Hung Nobang. Lần đầu phản công biên hoang tập thành công, đồ Phụng Tam đã muốn đem nó làm tân thích khách quán của Y Y. Bí thất và bí đạo đều ở trong tòa nhà chính, giờ cũng là nơi bận rộn nhất, người qua kể lại. Hàng hóa lương thực không ngừng được gáp tải tới, sau đó phân ra an trí đến các phòng xá khác. Mục tiêu của Yến Phi lại là căn nhà kho lẻ loi ở góc đông bắc của hậu viện, phía dưới nó có một kho lương, không có bí đạo nối liền, là nơi thích hợp nhất để cất giấu đồ vật. Mượn sự hiểm hộ của cây cối phòng xá, Yến Phi đi vào hoa viên bên ngoài kho, ngồi trong một bụi cỏ, quan sát tình hình. Cả tổng đàn cũ của hung nô bang xôn sao náo nhiệt, duy chỉ có một góc lại yên lặng vô thanh, không ai đặt chân nửa bước tới. Yến Phi thiếu chút nữa quay lại nhà chính, đi tìm vận khí ở nơi khác. Nhưng chàng lại quyết định vào xem một chút vì trên phương diện thời gian vẫn cho phép chàng chạy loạn xung quanh, quan trọng hơn là chàng nghĩ đến một mấu chốt trong đó. Nhìn bên ngoài, Diêu Hưng cùng Mộ Dung Lân là hợp tác vui vẻ, sự thật thì giữa hai người khẳng định không khỏi nghi kỵ lẫn nhau. Trong chuyện đạo Nhật Phong Diêu Hưng có nhiều khả năng giấu giếm Mộ Dung Lân, loại độc hỏa khí này có thể giữ bí mật thì càng phát huy hiệu quả kỳ diệu. Có trời mới hiểu được Diêu Hưng sau khi thu thập hoang nhân có quay mùi giáo đối phó mộ dung lân hay không. Lúc đó đạo Nhật Phong sẽ phát huy tác dụng to lớn, làm Diêu Hưng có thể lấy ít thắng nhiều. Hoặc là Diêu Hưng sợ mộ dung lân có ý đồ độc chiếm biên hoang tập, cố ý lưu lại một nước cờ, tránh để có lúc không có lực hoàn thủ. Bất luận từ góc độ nào mà nghĩ, Diêu Hưng che giấu chuyện đạo Nhật Phong là hợp tình hợp lý, nên cố ý không phái người đến coi giữ, tránh làm cho người khác chú ý. Lại bỏ qua Thái Hoa Cư và Lạc Dương lâu lấy kho lương làm nơi cất giấu đạo Nhật Phong. Sau khi nghĩ thông suốt mọi chuyện, Tiến Phi nào dám do dự, từ bóng tối chạy ra, đi vào cửa lớn nhà kho, rồi mở cánh cửa kho không bị khóa. Những gì đập vào mắt làm chàng phải nhíu chặt mày. Trong kho xếp trồng chất các bao gạo cao đến nóc kho chỉ cách có vài thước, gần cửa chỉ còn một khoảng hẹp đủ cho vài người đứng. Đây có thể nói là cách phòng vệ tốt nhất, không di rời hàng trăm bao gạo, thì đừng hòng có thể vào bí đạo. Yến Phi không kinh mà lại vui mừng, chẳng bây giờ ít nhất có 8 phần nắm chắc, xác định Diêu Hưng đem đồ vật giấu ở mật thất phía dưới. Được cứu rồi. Yến Phi nhanh như chớp tiến vào, khép cửa kho lại. 77. Vân Long hạm đang chạy trên động đình hồ, Nhiếp Thiên Hoàn đứng tại đầu thuyền, chắp tay nhìn lên bầu trời sao, thần tình nghiêm túc. Hát Trường Hành đi tới phía sau y, y. chắp tay cung kính, "Bang chủ Triệu Trường Hành lại có chuyện gì phân phó?" Nhếp thiên Hoàn hỏi, "Trường Hành phải trang đối với thất bại hoài thủy vẫn canh cánh trong lòng." Hách Trường Hành chán nản, Trường Hành cảm thấy rất hổ thẹn đã có lỗi với bang chủ, phụ lòng hậu ái của bang chủ đối với Trường Hành. Nhiếp Thiên hoàn nói, thắng bại là chuyện thường của binh gia, cái quan trọng nhất là đạt được thắng lợi cuối cùng. Xảy ra việc ngày đó, tình không phải do ngươi, mà là bị Hoàn Huyền làm liên lụy, vì hắn quản không được Lưu Lao Chim mà để tình thế nguy chuyện. Ngươi và Nhã Nhi có thể an toàn trở về là ta đã mãn ý lắm rồi. Hách Trường Hành thở dài, nhưng chuyện đánh mất lương thuyền, thuộc hạ lại khó tránh được tội. Nhếp Thiên Hoàng mỉm cười, đổi lại là ta, cũng sẽ phạm phải sai lầm như thế, cùng Diêu Hưng giao dịch là chính xác, vấn đề là tại chúng ta đã đánh giá thấp hoang nhân. Biên hoang là địa phương của bọn chúng, gió thổi cỏ lay đều không giấu được bọn chúng. Cho nên các ngươi thất lợi tại hoài thủy, lương thuyền tự nhiên rơi vào trong tay bọn chúng, không có gì phải tự trách. Hách trường hành cảm động, bang chủ. Nhếp Thiên Hoàn vui vẻ hòa nhã, ngươi cho ta là hoàn huyền sao. Có chuyện gì sai sót là đổ lên đầu người khác để chút giận. không xem xét là sai lầm như thế nào, vấn đề ở đâu. Nhếp Thiên Hoàng ta tung hoành lưỡng hồ hơn chục năm, chưa có kẻ nào so được với ta, vì ta có nhiều bè bạn trung thành sẵn sàng chết thay vì ta, sẽ không ai phản bội ta. Hách Trường Hanh nói với vẻ trung thành, chỉ cần một câu của bảng chủ, Trường Hanh nguyện phục vụ đến chết. Nhất Thiên Hoàng thong dong, sự thật là lưỡng hồ bang chúng ta, chưa bao giờ có tình thế tốt hơn hiện nay, Giang Hải Lưu đã chết, Đại Giang bang chỉ còn trên danh nghĩa, Chỉ cần chúng ta gấp rút khống chế Đại Giang và các nhánh sông lớn nhỏ, Đại Giang bang sẽ vĩnh viễn không có hy vọng ngóc đầu dậy. Y dừng một chút rồi lại tiếp, lần này Hoàn Huyền công đánh kiến khang vô công quay về, Tư mã nguyên hiển càng hiện lộ bản sắc của manh tướng, thật là ngoài ý liệu của mọi người, sợ rằng cả Tư mã đạo tử cũng không nghĩ tới, người con trai ngày xưa mê đắm tiểu sắt lại trở thành lãng tử hồi đầu mà còn có được bản lĩnh như vậy. Hách trường hành tiếp lời Y dì, Hoàn Huyền sẽ bị bức bách phải dựa vào chúng ta. Chúng ta có thể tiến từng bước một mở rộng thế lực, khống chế các bang hội hai bờ đại giang. Không có sự phê chuẩn của chúng ta, ai cũng không được cùng đại giang bang làm ăn. Nhếp thiên hoàn cắt ngang, đó chỉ là cách làm tiêu cực, các thành thị của khu vực kiến khang và hạ du kiến khang đều ở ngoài phạm vi thế lực của chúng ta. Ta phải công chiếm biên hoang tập mới có thể chạm thảo trừ căn, tiêu diệt dư nghiệt của đại giang bang. Trong chuyện này, ta phải cùng hoàn huyền hợp tác, chỉ bằng lực lượng của chúng ta thì không có cách gì làm được. hát trường hành kinh ngạc hỏi trong cuộc chiến phản công biên hoang tập lần này bang chủ lại không xem trọng diêu hưng và mộ dung lần sao nhiếp thiên hoàn cười khổ liên quân của bọn diêu hưng gấp bội hoang nhân lại chiếm được địa lợi có tập để thủ lại dĩ giật đái lao nhưng ta coi hoang nhân cao hơn một bậc nhìn yến phi xem nhân tài như vậy đến đâu mới tìm được dưới tình hình ác liệt như vậy vẫn có thể xuất thủ gáy loạn làm chúng ta nết nhác rồi nên ngang mang cao ngạn đi chúng ta không thể không thừa nhận hoang nhân tập trung nhiều nhân tài tinh anh có sinh lực và tinh thần mạo hiểm nhất nam bắc ai đánh giá thấp bọn chúng mà không chịu thiệt thòi chứ hắc trường hanh chấn động bang chủ hai mắt nhiếp thiên hoàn sát khí đại thịnh trầm chậm nói ta không phải là để cao trí khí của người khác mà muốn nói rằng tuyệt không thể đánh giá thấp hoang nhân trận chiến phản công biên hoang tập lần thứ hai tháng bại sắp rõ sẽ có thể minh chứng ta có nhìn lầm hoang nhân hay không hắc trường hanh muốn nói nhưng không đủ lời nhiếp thiên hoàn mỉm cười Hoang nhân càng lợi hại càng tốt, kẻ địch càng mạnh, càng có thể khích lệ lòng phấn đấu của chúng ta. Lúc trước chúng ta có giang hải lưu, không phải cung túi đầu trước phi hoàn của bổn nhân hay sao? Cuộc sống phải có đối thủ tương đương mới có lạc thú, ngươi mới biết coi trọng thành bại. Trường Hanh phải vĩnh viễn ghi nhớ lấy những lời này của ta. Hách Trường Hanh nói, Trường Hanh sẽ vĩnh viễn không quên. Ánh mắt nhiếp thiên hoàn biến đổi, hiện ra thần sắc tử ái, con nhỏ nhã nhi ra sao rồi? Hát Trường Hanh cười khổ, mỗi ấy lại nổi cáu tự nhốt mình trong thương phòng. ôi, chúng ta ép lên thuyền, muội muội sao có thể cao hứng chứ? may mắn là muội ấy vẫn chưa hiểu rõ chuyện của cao ngạn và yến Phi, nếu không thật không biết nàng sẽ đập phá bao nhiêu đồ vật. nhiếp thiên hoàn lại nhẹ nhàng hỏi, ngươi và nó gần đây có quan hệ tốt, theo ngươi thấy, nó có thật sự thích tên tiểu tử cao ngạn đó không? hách trường hanh cung kính trả lời, nếu như trước kia bang chủ hỏi thuộc hạ chuyện này, đáp án của thuộc hạ khẳng định là không thể. cao ngạn tiểu tử này cái gì cũng tệ, tham tài thích gái. Miệng lưỡi ngon ngọt xào trá, khoác lác mà không nháy mắt, chính là loại thiếu niên khinh bạc mà thành nhã ghét nhất, không thưởng cho hắn vài cái bạn thai đã là rất khoan dùng hắn rồi. Nhưng, bốn, ôi, lần này sau khi trở về lưỡng hồ từ biên hoang, người mà nàng để ý, lại là một kẻ như cao ngạn, còn không chịu tiết lộ cùng cao ngạn lúc đó đã xảy ra chuyện gì. Thật làm người ta lo lắng. nhiếp thiên hoàn hỏi, ngươi cưới nhã nhi được không? Hách trường hanh thất thanh, cái gì? Nhiếp Thiên hoàn thản nhiên, đây là biện pháp tốt nhất. Đầu xuôi đôi lọt. Nhã Nhi thời gian qua đối với ngươi có hảo cảm. Luận mỹ mạo nhan sắc, Nhã Nhi khẳng định là đệ nhất mỹ nữ của Lương Hồ Bang. Đợi nó thuần tính hơn một chút, sẽ là một hiền thê lương mẫu. Ôi, hiền thê lương mẫu, ta thật sự hy vọng như thế. Điều đó còn phải xem bản lĩnh dạy vợ của ngươi. Hách Trường Hành thở gấp, bang chủ. A bang chủ. Thuộc hạ. nhất Thiên hoàn không vui hỏi, người ghét bỏ Nhã Nhi sao? Hắc trường hành vội đáp thuộc hạ sao dám có tư cách ghét bỏ muội ấy vấn đề là thuộc hạ thời gian qua xem nàng như muội tử nàng cũng xem thuộc hạ thân như huynh đệ chưa bao giờ đề cập tới tình ái nam nữ a bang chủ có thể thu hồi mệnh lệnh được không theo thuộc hạ thấy nàng và cao ngạn chỉ là chơi đùa thôi sẽ không lấy thế là thật nhiếp thiên hoàn cười khanh khách tiểu tử nhà ngươi vừa nghe được phải cưới nhã nhi lập tức thay đổi cách nói nhã nhi đáng sợ như vậy sao hiến phi con mẹ nó lần này thật sự đã hại ta thê thảm rồi Nói tóm lại ai cưới nhã nhi đều được, nhưng gã cao ngạn bẻ mép đó thì không thể được. Ngươi mau thay ta nghĩ ra biện pháp, nếu không ngươi sẽ phải cưới nhã nhi. Hát trường hành bản chỉ cần bang chủ nói do ý nghĩ trong lòng cho thanh nhã, thanh nhã sẽ nghe theo lời của bang chủ. Nhiếp thiên hoàn nhữ mày, ta chẳng lẽ phải nói cho nó việc đánh cuộc với hiến phi sao? Ai biết được nó sẽ phản ứng thế nào? Hơn nữa, hừ, tính cách không nghe lời của nó thì ta và ngươi đều rõ như nhau mà. Hách trường hành gật đầu nói, được. Thuộc hạ sẽ nghĩ cách. Nhếp thiên hoàn có vẻ hài lòng, bất luận dùng biện pháp gì cũng được, chỉ cần tên tiểu tử cao ngạn đó ngộng đẹp không thành, nhưng cũng không thể để nhã nhi không vui. Những thuyết thư kia có cái gì mà tỷ võ chiêu thân, nếu thực làm một lôi đài luận võ, khẳng định ở hiệp thứ nhất cao ngạn sẽ sớm bị người khác hạ lôi đài. Thật không rõ cao ngạn có cái gì để làm nhã nhi để ý chứ. Hách trường hành lo lắng, thanh nhã sao sẵn lòng để cho chúng ta bày bộ chứ. Nếu như nàng muốn làm chủ đài, sợ rằng không có bao nhiêu người dám thượng đài, vạn nhất nàng cố ý để thua cao ngạ, thì chúng ta xem như đã tự mua dây trói mình rồi. Nhiếp thiên hoàn cười khổ, ta chỉ nêu lên một thí dụ thôi, quan trọng nhất là nghĩ được biện pháp tốt, nếu nó thực muốn lấy cao ngạ, ta lại không thể rút lời được thì khẳng định sẽ dẫn đến hộc máu. Hát trường hành không có gì hay hơn để nói, vội gật đầu, thuộc hạ đã hiểu. Trường hành sẽ nghĩ ra biện pháp tốt thập toàn thập mỹ. Hết chương 293. Chú thích. Bộ Yến đội, đội truy bắt Tiến Phi. chương 294, Đại Hiển Thần Thông. Tiến Phi ngồi trên đống bao lương, đỉnh đầu gần như đụng vào nóc nhà. Bồi bạn cùng chàng còn có thêm 16 bình gốm cao chừng nửa xích, buộc bằng dây gân bò. chỉ cần dùng tay giật tung ra, sau khi mồi lửa là có thể ném về phía địch nhân. Trang đã di chuyển hàng trăm bao lương xếp đầy khoảng trống cạnh cửa ra vào rồi mở được cửa địa thất, cuối cùng cũng tìm thấy được bốn hòm đạo Nhật Phong. liền mở hồng lấy đồ rồi leo lên đống bao lương này bày sẵn trận thế chờ đợi địch nhân đại giá Quang lâm mới đây nhóm tuần tra đã cố mở cửa nhưng phát giác không có cách nào vào được bèn ngay lập tức triển khai thiên la địa võng lục soát xung quanh hiện tại kho lương đã nằm trong vòng vây trùng trùng của địch nhân đã vậy địch nhân còn không ngừng tăng cường thêm dù vậy lúc này tinh thần yến phi vẫn nhẹ nhóm bởi chàng đã thử phương pháp do cơ biệt truyền thụ đốt một ít đạo nhật phong ngay lập tức luồng khói đen tỏa ra dày đặc bao trùm địa thất ngưng tụ lại mà không phát tán Bằng công lực của mình mà khi Yến Phi hít phải khói đen này cũng cảm thấy choáng váng, trong não bộ nóng như bị đốt cháy, quả thật khiến người ta phát cuồng, đúng là một vũ khí vô cùng lợi hại, hèn chi diêu hưng coi trọng thứ độc vật này đến thế. 16 bình gốm chưa đầy đạo nhật phong. 10 bình đã bị tháo bỏ lớp bạc nghiêm phong ở ngoài, trên đó xuất hiện một lỗ nhỏ chừng 3 thốn để dễ đốt lửa. Chàng không có một miếng sắt mồi lửa nào, đành dùng miếng gỗ lấy ra từ hỏng chứa đem ra mồi lửa, may là cũng có hiệu quả như nhau. Yến Phi cuốn sáu bình còn lại với nhau bằng gân bò đeo phía sau lưng. Dĩ nhiên là không thể để bình nào lại cho định nhân. Yến Phi. Yến Phi cười to. Sau lần hội ngộ trước, Tông Chính Lương Huynh vẫn khỏe chứ hả? Yến mỗ đi qua đây đột nhiên nhớ ra đã để quên mấy món đồ. Chính vì thế quay lại để lấy, mong Tông Huynh lượng thứ. Nói xong song trưởng đẩy về phía trước, nhật nguyệt lệ thiên đại pháp toàn lực thi triển. Và ảnh. Kho lương không chịu nổi một kích của Yến Phi liền lùng một lỗ lớn chu vi khoảng nửa trượng. mảnh vụn của gỗ bay tung tóe khắp nơi khi thế thật kinh hồn và phách Yến phi từ trên đống bao lương lộ nửa thân người ra bên ngoài từ trên cao quan sát tình thế xung quanh kho lương bằng nhãn quang sắc bén Yến phi nhận thấy hàng trăm nhân ảnh lập lọe dưới ánh sáng của những bó đuốc gần xa kho lương đều dày đặc cung thủ khoảng trống còn lại là quân lính với thuẫn bài cùng vũ khí ngắn dài đủ cả hình thành một thế trận bao vây vô cùng nghiêm ngặt đến nước cũng không lọt nếu quả không có vũ khí bí mật đạo nhật phong thì có lẽ trăm biến phi cũng không toàn mạng được vây Yến phi nhanh chóng tìm ra vị trí chỉ huy của địch nhân trong vòng cao thủ hộ vệ Diêu Hưng, Mộ Dung Lân, Tông Chính Lương, Địch Bá Hưu đứng sau trận thế ở phía nam kho lương. Mục Quang nhìn Yến Phi như muốn giết chết chẳng ngay lập tức. Yến Phi đặc biệt chú ý đến thần sắc của Diêu Hưng đang rất kinh dị. Hiển nhiên là vì thắc mắc đám đạo nhật phong trong kho đã lọt vào tay Yến Phi hay chưa, hắn không biết có nên thông báo cho Mộ Dung Lân chuyện này hay không. Bất quá dù hắn nghĩ như thế cũng vô pháp cải biến tình huống đang phát sinh hiện nay. Địch nhân nhân số dù đông nhưng thật sự rất tề trình, tất cả đều giữ nguyên trận thế sẵn sàng xông vào, không hề có tiếng động nào phát ra ngoại trừ tiếng lách tách từ những bó đuốc gây ra, cả không gian xung quanh kho lương sáng rực như ban ngày. Yến Phi đột nhiên cười lớn, Yến Mỗ thật cảm thấy vinh hạnh vô cùng. Đêm đã khuya mà các vị lao sư khổ chúng bày ra trận thế như thế này để tiếp đón ta, thật là quá để cao Yến Mũ rồi. Mộ dung lân lớn tiếng quát, Yến Phi ngươi chết đến nơi mà còn nói xàm vậy sao. Thức thời thì buông tay chịu trói ta sẽ chừa cho người con đường sống yến phi lấy hỏa tập ra rồi điểm hỏa miếng gỗ nhỏ đã chuẩn bị sẵn thầm nghĩ nếu mộ dung lân có thể bắt mình đem đến trước mặt cha hắn là mộ dung thủy mộ dung thủy khẳng định sẽ vô cùng hoan hỉ yến phi mỉm cười sao mộ dung thủy có đứa con ngu ngốc như ngươi nhỉ nếu cha ngươi có mặt tại đây thì đã không nói những lời thừa thãi như vừa rồi không tin ngươi hỏi hưng thái tử bên cạnh sẽ minh bạch thôi đầu tiên khi nghe những lời này của yến phi mộ dung lân nổi đại nộ Nhưng sau đó thì thần sắc hắn lộ vẻ nghi hoặc hướng mục quang về phía Diêu Hưng. Yến Phi biết thời cơ đã đến bèn cầm lấy một bình gốm đã mở sẵn. Tông chính lương cười lạnh đáp, thật không ngờ Yến Phi kiếm khách đại danh đỉnh đỉnh vậy mà phải dùng thủ đoạn ly gián sao. Ủa? Sao mặt thái tử lại biến sắc vậy? Diêu Hưng không thèm để ý đến thái độ của mộ Dung lân lẫn tông chính lương hét to, ngươi đã làm gì trong kho lương. Yến Phi vận thái dương chân hỏa truyền vào miếng gỗ trong tay, lập tức miếng gỗ bùng cháy. sau đó quẳng miếng gỗ đang cháy vào bình gốm đựng đầy đạo nhật phong, lúc này từ trong bình gốm phát ra âm thanh xì xì chỉ có mình chàng nghe thấy. yến phi cười lớn đáp, thái tử bắt đầu nói năng làm nhảm rồi, ta làm gì trong đó ư? dĩ nhiên là tốn chút công phu khinh đồ đã thôi. hiện tại tất cả đều tập trung ánh mắt về phía yến phi, thấy từ người chàng khói bắt đầu đúc lên, có điều khói không bay lên cao mà chỉ đến tầm nửa thân người yến phi rồi ngưng tụ, khói từ nhạt chuyển sang đậm, tình cảnh vô cùng nguy dị. diêu hưng trong lòng tiêu bất diệu. Điên cuốn quát, tảng ra, trên tay hắn có độc kiến đạn. Mộ dung lân, tông chính lương đều chơ mắt nhìn nhau ngạc nhiên, trong tình huống này đâu phải muốn lui là lui. Yến Phi thở dài, trễ quá rồi. Chúng nhân mở to mắt nhìn, chỉ thấy Yến Phi đưa tay lên là luồng khói đen kịt theo sau, chưa kể những tia lửa từ đó bắn ra xung quanh. Đột nhiên Yến Phi vung tay một cái, quái cầu hóa thành hồng quang bắn về phía riêu hưng như lưu tình, quỹ đạo bay của quái cầu tạo thành một cái đôi dài màu đen ở phía sau. Diêu Hưng lật đật thối lui, nhưng quái cầu đã đập xuống đất rồi nổ tung, mảnh vỡ bắn đi khắp nơi. Khói độc đen kịt nhanh chóng tỏa đi bốn phương tám hướng. Ngay lập tức cả không gian rộng lớn phía nam kho lương hoàn toàn bị che phủ bởi làn khói độc kinh khủng. Tiếng la thất thanh, tiếng ho hục hục vang lên khắp nơi. Trận thế mới lập khi này bây giờ đã tán loạn. Xung quanh mọi người kêu la đau mắt ông sòn. Ở ba phía kia, đội cung thủ không cần đợi lệnh liền xạ tiễn, hàng ngàn mũi tên bắn về nóc nhà nơi Yến Phi đang đứng. Yến Phi không nghĩ uy lực của đạo Nhật Phong lại khủng khiếp như thế, thầm theo nguy hiểm liền chui xuống mái khó lương để tránh những mũi tên bay qua, tiện tay đốt thêm một bình gốm khác. Đồng thời Yến Phi triển khai thuật thai tức, khói độc lúc này không chỉ bao phủ toàn bộ nóc kho lương mà còn tràn vào trong nữa. Không gian lúc này dù Yến Phi có nhãn lực kinh người cũng vô pháp nhìn rõ vật gì. Bình độc khí thứ hai được ném về phía bắc của kho lương. Khói ở phía nam đã lan sang hai phía đông, tây, cơ bản thiên la địa võng bao vây Yến Phi đã tiêu tán. Địch nhân lúc này chỉ biết ôm đầu bỏ chạy tán loạn, hy vọng có thể thoát khỏi nạn thai trước mắt, nhất thời khiến tình hình trở nên hỗn loạn cực điểm. Cục diện hoàn toàn nằm trong tầm khống chế của Yến Vi. Nếu ở chiến trường đạo Nhật phong dù uy lực kinh người, tầm ảnh hưởng cũng ở mức giới hạn mà thôi. Nhưng ở nơi phòng ốc dày đặc như thế này thì đạo Nhật phong thật sự đã phát huy hết uy lực vốn có của mình. Tương bình, từng bình đạo Nhật phong được ném ra, từ gần cho đến xa, không lâu sau toàn bộ tổng đàn hung nô bang đều bị bao phủ bởi màn khói độc. địch nhân lúc này đang cuống cuồng tranh nhau chạy thoát khỏi phạm vi của khói độc sau khi ném được bảy tám bình đạo nhật phong mục tiêu của yến phi chuyển từ tổng đàn hung nô bang sang khu tiểu kiến khang hướng về phía bến cảng sau khi xốc lại sáu bình gốm sau lưng cho thật chặt miệng cắn miếng gô đang cháy yến phi hai tay cầm hai bình gốm rồi nhảy ra khỏi mái nhà tìm đường ra phía trước tranh thủ địch nhân lúc tranh tối tranh sáng yến phi nhanh chóng xuyên qua màn khói đen hướng về phía bến cảng bảy mươi bảy phượng hoàng hồ nghị đường Tống Bi Phong tiếp tục nói, Tiến Phi sau khi từ Dĩnh Thủy tiềm nhập biên hoang tập, ta sợ hắn gặp chuyện nên không dám bỏ đi, thế nên phải ở lại để đợi hắn, có gì còn kịp tiếp ứng. Lưu Dụ, Mộ Dung Chiến, Đồ phương Tam, Chắc Cùng Sinh, Giang Văn Thanh đều cảm thấy nhẹ nhõm trong lòng. Chắc Cùng Sinh cất giọng hơn thường, quả xứng là đệ nhất cao thủ của biên hoang tập, trong tình huống như vậy có thể tiềm nhập biên hoang tập đến mức quỷ thần không hay thì quả là giỏi. Giang Văn Thanh tiếp lời, hiện tại ở phương Nam này. Công phu dưới nước phải nói cao cường nhất là nhiếp thiên hoàn, ngang hàng với Long Vương Lữ Quang ở Bắc Phương, bất quá cả hai người này đều chưa thể không cần trồi lên mặt nước Hoang khí, còn bơi liền một mạch như Yến Phi thì thật không thể tin được. Tống Bi Phong gật đầu tán thành, ngày trước đại thiếu gia cứu hắn về hẻm Ô Ý -E. hắn từng tuyệt khẩu nín thở suốt 100 ngày mà không chết. So ra thì nín thở một dặm đối với hắn chỉ là chuyện nhỏ. Mô Dung Chiến nói, võ công Yến Phi ngày càng tiến bộ không ngừng. Nếu không có bản lĩnh siêu phàm nhập thánh như thế thì làm sao có thể giết được cao thủ hán tộc Trúc Pháp Khánh, người được xem là có võ công tương đương mộ dung thủy, chưa kể là thủ hòa với nam phương đệ nhất nhân, tôn ân nữa chứ. Tiến Phi là niềm tự hào của hoang nhân, ta thật vô cùng bội phục hắn. Lưu dụ tiếp, nghe những lời Tống Lao Ca, tựa hồ còn gì ở phía sau nữa thì phải. Tống Bi Phong gật đầu đáp, ta luôn cảm thấy không an tâm, Tiến Phi dù cao minh nhưng nhỡ một khi bị địch nhân phát hiện, rất có thể phải một người chống vạn người. Dù có thêm ta cũng chẳng ăn thua gì nhưng ít ra cũng có thể giúp hắn khi cần kíp. chính vì thế ta tiếp tục ở lại Dinh thủy mà không ly khai. Chắc Cuồng sinh đưa ngón tay lên tán thưởng, hảo hắn tử, hoàn toàn không để tâm đến sống chết. Tống Bi Phong nói tiếp, đừng khen ta. Ta chỉ làm theo con tim mình mách bảo, đó là những gì ta học từ an công mà giá cả. Đồ Phụng Tam vô cùng hứng thú nói, thật sự đã xảy ra chuyện gì. Tống Bi Phong hít vào một hơi rồi đáp, ta đợi hơn nửa canh giờ. Đột nhiên thấy tiểu kiến khang vang lên tiếng la thất thanh, chiến mã hí vang trời. Khi đó ta nghĩ chắc kiến phi ngộ nạn rồi lại thấy ở đó bước lên khói đen mù mịt, khói nhanh chóng tản ra khắp bến cảng, địch nhân la hét bỏ chạy, tình huống thật hối loạn. Mọi người nghe xong đều chết lặng, không ai nghĩ tình hình có thể phát sinh đến như vậy. Chắc cuồng sinh thở một hơi dài, phải đạo nhật phong không? Đồ phụng ta minh bạch vấn đề liền đáp, đúng, tiểu phi đã tìm ra đạo nhật phong rồi. Tống bi phong tiếp, ta cũng nghĩ như thế Ta còn nghĩ Yến Phi sẽ nhờ khói độc đó để đào thoát ra Dinh thủy nên cố nán lại nhưng tới khi trời sáng chẳng thấy hắn đâu, lại lo địch nhân phát hiện nên nhanh chóng quay về báo cáo cho các vị. Lưu Dụ đột nhiên nhảy lên đi thẳng ra ngoài nghị đường, một lát sau thì quay trở lại. Thấy mục quang mọi người nhìn mình với vẻ nghi vấn liền cười đáp, ta nói thủy hạ đi kiếm hô lôi đâu ra. Đồ phụng tam vô đuổi, đúng. Lưu Gia quả thật chu đáo. Mộ dung chiến vẫn chưa hiểu chuyện gì bèn hỏi, tại sao đột nhiên lại đi kiếm hô Lôi Phương? Giang Văn Thanh giải thích, bởi Lưu Gia phát hiện ra Yến Phi chỉ giàn cảnh trong cuộc trốn chạy của mình mà thôi, mục đích để đánh lừa địch nhân. Sự thực thì hắn đang nấp dưới địa đạo ở Thái Hoa Cư. Để đề phòng nội gian biết tin tức Yến Phi chưa trở về nên Lưu Gia mới đi kiếm hồ lôi phương để qua đó tìm cách mê hoặc nội gian, thậm chí lập tức xử quyết hắn. Lưu Dù gật đầu hơn thường, luận về trí kế thì Giang Văn Thanh không hề thua kém đồ phương tam, mỗi người đều có sở trường riêng nhưng Giang Văn Thanh sau khi Giang Hải Lưu chết thảm. Đại giang bang sụp đổ làm cho lòng tin bị dao động nhưng hiện tại nàng đã hồi phục lại rồi. Chắc cùng sinh như mày, độc hương đã sử dụng hết vậy sao còn mạo hiểm ở lại biên hoang tập làm gì? Đồ phụng tam liền đáp, dĩ nhiên là không phải vậy. Có thể khẳng định đạo Nhật Phong không đặt ở Thái Hoa Cư, mà là ở trong tiểu kiến khang, có khả năng nó được đặt trong mật thất tổng đàn hung nô bang. Ta không biết tiểu phi làm cách nào tìm ra nhưng ta chắc hắn đã thủ đắc được đạo Nhật Phong, Dùng vật này dẫn dụ địch nhân, đến khi bị vây khốn dùng chính đạo Nhật Phong đối phó địch nhân. Sau khi chứng kiến uy lực của đạo Nhật Phong, mới chừa lại một số đạo Nhật Phong rồi tìm cách gần thân ở bí đạo đợi chúng ta cùng hắn nổi ứng ngoại hợp. Chắc cùng sinh nói, có đảm lược như hắn, thế gian liệu được mấy người. Lưu dụ hỏi Tống Bi Phong, sau bao lâu thì đạo Nhật Phong mới tiêu tán hết? Tống Bi Phong đáp, nói ra ngươi không tin. Khói đen đó ngưng tụ trong một canh giờ, sau đó mới từ từ tiêu tán. Theo ta quan sát, những kẻ hít phải khói đen đó phải nằm dài ra đất nghỉ ngơi, phải dùng nước rửa mắt. Nếu chúng ta tận dụng tình huống này tấn công thì sẽ dễ dàng hơn rất nhiều. Đô Phụng Tam đập bàn. nếu vậy lần này chúng ta đại thắng rồi, chỉ cần chúng ta có thể tấn công Đông Đại Nhai, tiến chiếm thịnh phong hải vị, rồi hội họp với Hiến Phi, sau đó từ Thái Hoa Cư đánh vào cổ Trung Lâu tại trung tâm giả hoa tử. Lúc ấy địch nhân có mạnh hơn chúng ta gấp 3 lần cũng mau chóng sụp đổ thôi. Mộ Dung Chiến nói, đây dĩ nhiên không phải là chuyện dễ dàng, hiện nay địch nhân ngoài tập bảy binh bố trận là để chúng ta khó khăn khi tấn công ổ ạt đó. Đô Phụng Tam cười lạnh, tường cao bảo hộ đại thành còn bị người ta công hạ, hà hướng biên hoang tập không có bức tường nào. Sương mù dày đặc cộng với hỏa khí từ xa phong tới, ta tin địch nhân không thể không thối lui về thủ ở dạ hoa tử. Lúc ấy quyền chủ động thuộc về chúng ta. Trong sương mù, bên nào chuẩn bị đầy đủ bên đó có thể chiếm tiện nghi nhưng địch nhân sẽ gặp khó khăn do phòng tuyến quá dài. Hửm! Ta không thể cho bọn chúng có cơ hội xoay chuyển tình thế đâu. Mộ dung chiến hân hoan. chỉ cần đồ huynh đả phá được một vị trí hiểm yếu, ta có thể dẫn quân tiến vào chiếm lĩnh mục tiêu. Lưu Dụ trầm giọng: sự tình không đơn giản như chúng ta nghĩ. Diêu Hưng là tên rất giỏi phòng thủ. Quan trọng là hắn biết rõ tình hình chúng ta thông qua tên nội gian, và từ đó sắp đặt sẵn các phương án ứng phó. giả như hắn bố phòng nghiêm ngặt ở Dạ Hoa Tử, sau đó dùng quân tinh nhuệ cơ động chặn đánh các huynh đệ khi vào tập khiến ta vào thì dễ mà ra thì khó. Nếu chúng ta để thất bại khó tránh sẽ ảnh hưởng đến toàn cục. Quả là binh bại như núi đổ. Đô Phụng Tam nói, chúng ta có thể dựa vào hai lợi thế, đó là Yến Phi nội ứng ngoại hợp và đám xương mù dày đặc hiện nay. Do vậy nếu tận dụng hết tài năng của mọi người và những thư chúng ta có, ta bảo đảm chúng ta có thể giành chiến thắng đẹp mắt. Hiện tại chúng ta không cần thủ tiêu lữ minh Vội, cứ dùng hắn làm con cờ để gạt Diêu Hưng, buộc hắn phải có những tính toán sai lầm. Giang Văn Thanh nói, hiện tại đã tìm được đạo Nhật Phong, Diêu Hưng dĩ nhiên không biết Tống Đại ca may mắn biết được. Hắn đoán Lữ Minh bị vạch trần thân phận rồi và bị nghiêm hình tra khảo nên buộc phải tiết lộ bí mật. Đô Phụng Tam tiếp lời, chính vì vậy mà Lưu Gia mới tìm hồ lôi đương ra gấp bởi Lữ Minh bây giờ hắn không còn giá trị lợi dụng. Nhưng nhờ vậy chúng ta đã đạt được mục đích khiến Diêu Hưng cho rằng chúng ta chuẩn bị tấn công toàn diện biên hoang tập nên dùng kế dĩ giật đãi lao thủ thế chờ đợi, không như lo sợ của chúng ta rằng hắn sẽ xuất tập nên chiến. Hiện tại cho dù Diêu Hưng muốn cải biến chủ ý thì cũng quá trễ. làm như vậy e sẽ làm dối lòng quân. Trách Cuồng Sinh cười nói, lòng quân không dối mới là lạ. Tiến phi đệ nhất nhân của chúng ta đã khiến chúng người nghiêng ngựa ngã, dối tung cả lên, sĩ khí có thể nói là bị đả kích nghiêm trọng. Rồi cảm thán nói tiếp, Quyền Thiên Thư của ta chắc chắn ngày càng vĩ đại. Từ xưa đến giờ có cuộc chiến nào như thế này không? Tống Bi Phong hỏi chúng nhân, khi nào chúng ta khởi hành? Mục Quang mọi người đổ dồn về phía Lưu Dụ, hắn là chủ soái, đương nhiên là người có quyết định cuối cùng. Lưu Dụ hướng ánh mắt về phía Đổ Phong Tam. đô phụng tam hiểu ý nói tối thiểu cần phải có một ngày để chúng ta chuẩn bị đầy đủ nhưng có thể phải phái một nhóm bộ đội tiên phong khiến đối phương cảm thấy áp lực thật sự không dám tùy ý thay đổi chiến lược lưu dụ gật đầu đáp hảo chủ ý ngày mai mộ dung đương ra hay dẫn 5.000 quân tiên phong trực chỉ biên hoang tập diêu mánh là phó tướng cao ngạn phụ trách tình báo liên lạc cho nhóm tiên phong nên nhớ tránh chính diện giao phong với quân địch thực hiện chiến thuật tác chiến đánh du kích mục tiêu chiến lược chính là buộc đối thủ không thể không quay về cố thủ biên hoang tập mộ dung chiến vui mừng nhận lệnh giọng tràn đầy tự tin nếu ở địa phương khác thì ta không dám đại ngôn chứ ở biên hoang ta đã quá quen thuộc chắc chắc mộ dung chiến ta không phụ sự ủy thác của mọi người đồ phung tam mỉm cười đáp mục tiêu của mộ dung huynh chính là trấn hoang cương đây là nơi dễ thủ khó công tại đó thiết lập quân doanh cộng với uy lực hỏa khí của cơ biệt đủ để trấn nhiếp địch nhân khống chế tình hình mộ dung chiến nói tất cả thi hành theo kế hoạch ta sẽ giữ bình tĩnh không vì tham công mà mạo hiểm lưu dụ hỏi đồ phung tam Để mê hoặc địch nhân, buộc chúng phân tán binh lực, chúng ta cũng cần hành động ở đông ngạn dĩnh thủy. Chuyện này đồ huynh thấy thế nào? Đồ phụng tam đáp, chúng ta thật sự có thể dùng tổng số vạn 2.000 quân đánh trận, chính vì thế chỉ có thể phái một nhóm bộ đội 500 người phụ trách chuyện này, bất quá với sự hỗ trợ của hỏa khí, phòng tuyến của đối phương lại yếu ớt nên có thể tự tin thắng lợi. Ta đề nghị nhóm này do âm kỳ chỉ huy, hắn đặc biệt xuất sắc với loại chiến thuật này, nhất là kinh nghiệm tích lũy được từ những cuộc chiến với Lương Hồ Bang. Hắn là nhân tuyển thích hợp, không, có người thứ hai đâu. Lưng một hồi rồi tiếp tục, nhóm bộ đội khác, 3000 người gồm toàn kỵ binh bắt đầu khởi hành vào giờ ngọ do Thác Bạc Nghi chỉ huy. Đầu tiên là chi viện cho nhóm bộ đội tiên phong của Mộ Dung huynh, sau khi Mộ Dung huynh ổn định trận cước có thể vượt qua biên hoang tập để đến Thượng Du Dĩnh Thủy, cắt đức liên hệ thủy lục phía bắc với biên hoang tập. Mọi người đều không có ý kiến nào sau lời đồ phụng tam bởi ai cũng biết hai cánh quân của Mộ Dung chiến và Thác Bạc Nghi là những chiến sĩ người Hồ. Họ đều là những kỵ sĩ thiện chiến, đối với nhiệm vụ như vậy, hai cánh quân này là thích hợp nhất. Lưu dụ tiếp lời, số 3.500 chiến sĩ còn lại cùng với 5.000 thợ thuyền, y sĩ, và khuôn vác sẽ hợp thành một tổ bộ đội chi viện. Tổng cộng là 8.500 người sẽ xuất phát vào sáng ngày kia. Đại kế phản công biên hoan tập toàn diện triển khai. Chúng nhân tất cả đều dạ gian. Lúc này Hồ Lôi Phương cũng vừa đến. Hết chương 294. Chương 295, tập để Ngoạ Long. Yến Phi tỉnh lại trong địa đạo hát cám, trong lòng có phần bình tĩnh. Địa đạo không khí dơ bẩn, vách tường ấm ướp, đầy cảm giác meo mốc. Ngoại trừ nhịp tim đập của chàng, địa đạo hoàn toàn chìm trong sự yên tĩnh. Yến Phi thử dùng thai tức chuyển thành hô hấp bên ngoài, nhưng lập tức đi đến thất vọng không khí mốc meo trong địa đạo, có thể gây tử vong cho những ai người phải nó. Yến Phi không chút hoang mang, chàng dĩ nhiên hiểu giữa ban ngày mà ra khỏi địa đạo, nguy hiểm bị người khác phát giác sẽ gia tăng. Nhưng chẳng có thể nhân lúc thịnh phong hải vị không có quân địch lưu lại canh giữ lên, lên ra, hít một hơi không khí trong lành. Yến Phi cũng không chút lo lắng về việc sẽ làm sao báo tin khẩn này cho đồng bạn biết, bởi vì tối hôm qua dựa theo việc phát sinh, nhất định đã lọt vào mắt của thám tử hoang Nhân, và được báo lại cho Lưu Dụ. Với tài trí của Lưu Dụ, sẽ mười phần đoán ra được hoàn cảnh hiện nay của chàng, lại có thể phối hợp liên lạc với mình. Đây là thỏa thuận ngầm có được bởi bao lần vào sinh ra tử, kề vai tác chiến. nếu ở dưới tình huống bình thường cho dù binh lực hoang nhân có hơn gấp đôi địch nhân trong tập cũng vô phương công hãm biên hoang tập huống chi hiện nay thực lực quân đội hoang nhân không đạt tới một nửa của quân địch nhưng yến phi hiểu thắng lợi đang ở trong tầm tay điểm mấu chốt là ở chỗ tiếp tục sử dụng một bộ phận nhỏ hoang nhân như quân đội tiến đánh tập và kỵ binh tấn công chiếm lĩnh trung lâu vấn đề nan giải và đau đầu là làm sao phối hợp hai toán này với nhau kế hoạch hành động ban đầu là sau khi hoang nhân cao thủ tiềm nhập chiếm lĩnh thành công cổ trung lâu Quân đội bên ngoài tập đánh mạnh vào trong, nhưng nếu bị lực lượng quân địch chặn lại ngoài dạ hoa, đoàn cao thủ sẽ trở thành cô lập. sau khi dùng hết hỏa khí cung tên, thì chỉ còn nằm chờ chết. Hiện nay do tình hình đã đảo ngược, đại quân công tập có thể thông thả tấn công tập, chỉ cần có thể khống chế những con đường chính, thì có thể từ bí đạo thịnh phong hải vị trực chỉ khu trung tâm của dạ hoa tử, thêm vào uy lực kinh người của những bình đạo Nhật Phong, bất luận binh lực của quân địch có hùng mạnh ra sao đi nữa, chưa tiêu diệt xong đã phải cuốn gói bỏ chạy Tiến phi trầm trầm đứng dậy, hướng về phía Thịnh Phong Hải Vị đi tới. Lúc này cần phải ra ngoài nơi thoáng khí, bằng không chẳng có thể bị chết ngạt. Hiện tại chắc phải là ban đêm, cũng có lẽ đang lúc mặt trời lặn. 77. mươi trời vừa mới sắp tối, Chủ tỷ Kỷ Thiên Thiên đã nhận được thông báo của Phong Đường, cần phải khởi hành ngay lập tức. Tiểu Thi lo lắng hỏi, có phải quân địch đã đến không? Cưới ngựa buổi tối nguy hiểm làm đấy. Kỷ Thiên Thiên mỉm cười đáp, em chỉ cần đi theo ta là được, ta sẽ chiếu cố cho em mà. Bất kỳ việc gì cũng nên nhìn từ một khía cạnh khác, trái lại ta cảm thấy hành quân vào ban đêm, vừa phiêu lưu lại vừa thần bí, rất là thú vị. Lại cười nói, em khỏi phải lo lắng thêm về chuyện an toàn, nếu có lo thì phải là người mà mộ dung thủy muốn đối phó. Quân chủ động toàn bộ đều nằm trong tay của y đối phương đang bị y rắc ngủi. Nét mặt tiểu thi càng lo lắng hơn, khe nói, tiểu thư rất coi trọng mộ dung thủy, cha ơi, y đáng sợ như thế, ai có thể đánh bại y nhỉ. kỳ thiên thiên nhún vai hờ hứng đáp. Tức là y có một khắc tinh thiên định, mà người đó lại chính là tiểu thư ta đây. Cuối cùng có một ngày em sẽ hiểu hai câu nói này của ta, đó tuyệt không phải chỉ là những lời nói để chút căm phẫn ngoài miệng. Tiểu thi ngạc nhiên nói, thì ra tiểu thư rất căm thù mộ dung thủy. Kỳ thiên thiên nhẹ nhàng nói, nếu như không phải vì hắn, thì tiểu thi của ta không phải chịu khổ, ta không tìm hắn tính sổ thì phải tìm ai đây. Tiểu thi nói một cách cảm động, tiểu thư đối với em thật tốt. Kỳ thiên thiên nói, hiện tại chúng ta sẽ đi đến Đài Bích. Bởi vì Mộ Dung Vĩnh đã trúng kế, lầm tưởng chúng ta phải qua đại đạo Thái Hành Tiến đánh Trường Quảng. Hửm! Mộ Dung Thủy, lần này ngươi đã bị ta nhìn thấu rồi. 77. Đồ Phụng Tâm và Mộ Dung Chiến ngồi xuống bên bờ hồ, không hẹn mà cùng tiêu lên, không khí có độ ẩm cao quá. Hai người nhìn nhau mỉm cười. Mộ Dung Chiến cười phá lên nói, trên thực tế mỗi cá nhân đều thầm lo ngại, không biết sương mù sẽ buông xuống đúng như dự đoán của Lão Hồng hay không. Đáng sợ hơn là xuống sớm hơn khiến chúng ta lâm vào thế tiến thoái lương nan. Đô Phụng Tam nói, nếu như lưu dụ xác thực là chân mệnh thiên tử ở phương Nam, thì sương mù dày sẽ xuất hiện đúng lúc. Mộ Dung Chiến Ngạc nhân hỏi, sự tin tưởng này rốt cuộc là tốt hay xấu vậy? Nếu sai không phải là đã hại chính mình sao? Đô Phụng Tam mỉm cười đáp, thiên mệnh tuy khó đoán, nhưng không phải là không vết để tìm. Ta càng lúc càng tin tạ an không nhìn lầm người, đến thiên thai hỏa thạch vừa qua, càng khiến ta tin tưởng tuyệt đối. đáp án sắp được công bố ta đang chờ xem sao mộ dung chiến nói lưu dụ ở tân lang hà tuyệt chiêu một tiễn phá vỡ ẩn lòng xác thực rất ngoạn mục điều khiến người khác cảm động nhất là hắn đã chu toàn hảo sự của cao ngạ có phải ngươi đã quyết định toàn lực giúp hắn tranh thiên hạ ở phương nam không đô phụng tam trả lời hắn là hy vọng duy nhất của ta để trả thù hoàn huyền ta còn có sự lựa chọn nào khác sao mộ dung chiến hỏi đoạn ngọc hàn của hoàn huyền có thực lợi hại như lời kể lại không đô phụng tam trầm giọng đáp hoàn huyền từ thời thơ hấu đã bộc lộ tài năng luyện võ thiên phú đao pháp của hắn chuyên về khí thế quả thật cực kỳ bá đạo và ác độc nếu đơn đả độc đấu với hắn ta tuyệt không chắc chắn thắng mộ dung chiến nói nghe ngươi nói như thế hoàn huyền quả thực có chân tài đúng như dự đoán đô phụng tam khẳng định cao thủ cựu phẩm không phải dùng để dọa người cứ xem tạ huyền có thể cùng mộ dung thủy đồng cân đồng lượng lại dễ dàng chém chết trúc bất quy có thể tưởng tượng huyền kia chỉ xếp thứ hai dưới tạ huyền đao pháp chắc không chênh lệch bao nhiêu Mộ Dung Chiến trầm ngâm một lúc hỏi, ta muốn hỏi ngươi một vấn đề cá nhân, có được không? Đồ Phụng Tam đáp, từ lâu ta đã coi ngươi là tri kỷ của mình, có vấn đề gì muốn hỏi, cứ nói thẳng ra đi. Mộ Dung Chiến tâm sự, ta và ngươi trên tác phong làm việc gần giống nhau, cũng không có mâu thuẫn quyền lợi, cho nên ngay từ đầu đã nói chuyện hợp ý nhau, thôi. Trên thực tế chúng ta hiện nay trên rất nhiều phương diện là hai kẻ đồng bệnh tương lân. Đồ Phụng Tam gật đầu, ta chỉ nghĩ mỗi người đều có một nhóm binh sĩ đi theo. Lại phải lấy hoang tập làm nơi an cư lập nghiệp, vậy là hai phương diện. Mộ dung chiến hỏi, còn thiên thiên như thế nào vậy? Đồ Phụng Tam hỏi lại, ngươi lại muốn hỏi đến vấn đề này. Trầm ngâm chốc lát, Đồ Phụng Tam nói, ta thật sự không đấu kỳ yến phi, tại sao ta có thể rộng lượng như vậy? Có lẽ ta đã bị tinh thần quên mình vì người khác của kỳ thiên thiên cảm động, hoặc là chút tình cảm ẩn giấu bấy lâu trong lòng ta đã bị khuấy động. Biên hoang tập là nơi của tự do, không cường quyền nào có thể độc chiếm, không có sự phân biệt huyết thống. Khi thiên thiên có sự tự do tuyển chọn của nàng, có quyền kén chọn đối tượng, mà Yến Phi xác thực là người được khâm phục hiện nay, kết hợp tất cả những nguyên nhân này lại, ta dễ dàng chấp nhận sự thật đã thành này. Mộ dung chiến vui vẻ thốt, nói hay lắm. Cái gì đã trở thành hiện thực, đành phải chấp nhận thôi. Chân tình bất chấp sinh tử của Yến Phi đối với thiên thiên khiến người cảm động, làm cho người khác vứt bỏ tư tâm, chỉ cần thiên thiên được hạnh phúc, những việc khác đều không có gì quan trọng. Đô Phụng Tam hỏi. Tộc nhân của ngươi đã rời trường An ra quan ngoại chính diện giao chiến cùng với mộ dung thủy, ngươi có tính toán gì chưa? Mộ dung chiến than, kết quả sẽ như thế nào? Không cần đoán cũng biết được, mộ dung thủy sẽ trở thành hoàn huyền của ta, mà thác bạt khuê chính là lưu dụ, tình huống tuy không hoàn toàn giống nhau, tình hình cơ bản lại không có khác biệt. Hãy xem, cái này không phải đồng bệnh tương lân à? Đồ Phụng Tam hỏi, thác bạt khuê là một người như thế nào? Mộ dung chiến đáp, theo như bọn ta biết, thác bạt khuê là người mộ dung thủy kiêng rẻ nhất. luôn muốn thu nhận ý cho riêng mình thời còn làm mã tặc trước đây thác Bạt khuê đã sớm lộ rõ hào quang của hắn phủ kiên đã phái người thảo phạt ý ỉa nhưng không lần nào chiếm được tiện nghi kỵ chiến của hắn ở phương bắc rất có tiếng cứ xem thác Bạt nghi thì có thể biết được một ít bản lĩnh của hắn nếu để cho hắn ổn định thế trận e rằng phương bắc chỉ có mộ dung thủy mới có tư cách làm đối thủ của hắn đô phụng tam hỏi hắn là người có thể hợp tác không mộ dung chiến đáp cái đó phải xem giao tình của hắn với Yến phi Người này khá tàn nhẫn, quyết trí khôi phục đại quốc, là một người lấy dân tộc làm trọng. Đô Phụng Tam mỉm cười, nói như vậy, đến lúc trước khi tấn công mộ dung thủy, hắn sẽ đồng tâm hiệp lực với chúng ta, về sau này thì rất khó đoán trước được. Mộ dung chiến kiên quyết nói, chỉ cần có thể đánh bại mộ dung thủy, cứu về chủ tì thiên thiên, những việc khác ta không để ở trong lòng. Đô Phụng Tam nói, chính vì nguyên nhân này mà Lưu Dụ đã lập sẵn một đội quân tinh nhuệ biên hoang dạ hoa tộc, chỉ cần biên hoang tập khôi phục lại sự hưng thịnh trước đây. Sức ảnh hưởng của chúng ta sẽ vượt qua biên hoang, đồng thời chi phối sự phồn vinh Nam Bắc, chỉ như thế chúng ta sống mới có ý nghĩa, sống mới hoanh liệt. Tình huống này lại chưa bao giờ xuất hiện trong lịch sử, lịch sử biên hoang của Lao Chắc sẽ đúng như Lao đã nói, càng miêu tả càng tuyệt. Đúng không? Hai người nhìn nhau mỉm cười, cùng cảm thấy thông khoái. Thác bạt nghi vén màn trướng bước vào, lưu dụ đang để tâm nghiên cứu tấm địa đồ biên hoang trải ra trên thảm do Chắc cùng sinh chế tạo, biên hoang tập là một điểm hồng ở trung tâm địa đồ. lưu dụ sau khi ngẩng đầu liếc thác bạt nghi một cái ánh mắt trở về trên địa đồ cất giọng nhẹ nhàng ta không quan tâm ngươi dùng phương pháp gì miễn phải kềm chế quân địch ở sát hoang thập bọn chúng hiện nay không dám mạo hiểm xuất tập trận đánh chúng ta thác bạt nghi ngồi xổm ở bên kia địa đồ đối diện lưu dụ đôi mắt phát sáng lấp lóng hỏi ngươi cho ta bao nhiêu người lưu dụ nhìn thẳng vào mắt hắn mỉm cười đáp ba ngàn kỵ binh thế nào lấy tộc nhân của ngươi làm chủ chốt phó xoáy tùy ý ngươi chọn nhưng tốt nhất là không phải thành viên của trung lâu hội nghị thác bạc nghi chợt nhớ đến thác bạc khuê lưu dụ giống hệt với thác bạc khuê ở phương diện này một thần thái định liệu trước mọi việc khiến người vô phương hoài nghi gã có lòng tin tất thắng hay không loại thần thái này hình thành một phong cách quyến rũ khiến người khác khó mà chống lại bọn họ đều là những lĩnh tụ trời sinh có tài tranh bá thiên hạ trời ban giả sử có một ngày đúng như thác bạc khuê đã dự đoán hai người giao phong trên chiến trường rốt cuộc sẽ là loại tình cảnh ngoạn mục như thế nào nhỉ thác bạc nghi điểm tính đáp nếu chúng ta từ nơi này gấp rút lên đường ngày đêm không dừng hai ngày sau đến được biên hoang tập đội ngũ sẽ mỏi mệt làm sao thực hiện chiến thuật du kích để so tài với địch quân lưu dụ đáp người đã quên thủy lộ từ đây đến hoang tập hoàn toàn bị chúng ta khống chế trong tay sao sự an toàn của thủy đạo do đại tiểu thư phụ trách nên ngươi có thể yên tâm chúng ta sẽ đưa ngươi đi một đoạn đường ở chỗ gần biên hoang tập nhất sẽ để 3.000 ngàn tình kỵ các ngươi lên bờ Thác bạt nghi hỏi bờ đông hay là bờ tây lưu dụ đáp lúc này 5.000 khoái kỵ của mộ dung chiến chắc đã xuất phát theo đường bộ đến trấn hoang cương ngươi từ bờ đông đổ bộ toàn tốc tiến nhanh về phía thượng du Dinh thủy cần phải gợi sự chú ý của quân địch khiến chúng nghi thần nghi quỷ không dám đánh đòn phủ đầu khi thế trận mộ dung chiến chưa được ổn định thác bạc nghi trao mày nói quân địch có thể lấy được tình báo chính xác từ nơi nội gián đối với binh lực của chúng ta rõ như lòng bàn tay dùng phương pháp của ngươi được ư giả như ta là diêu hưng và mộ dung lân chỉ cần phái một đội quân và người Chọn kẻ yếu mà đánh, ở tình huống ấy khẳng định sẽ lập tức qua sông truy kích tàn quân, đến lúc chúng ta bị tiêu diệt. Với quân đội bọn chúng đóng giữ, không những vẫn có đầy đủ binh lực thủ vững biên hoang tập, còn có thể chia binh xuất tập đột kích mộ dung chiến. Lưu Dụ không đáp hỏi lại, mộ dung lân là người như thế nào? Thác bạc nghi đáp, mộ dung lân là con trai nhỏ nhất của ái cơ mộ dung thủy, từ nhỏ đã xảo trá hay thay đổi, mộ dung thủy không hề ưa thích gã, và lại một vài việc gã làm toàn khiến mộ dung thủy rất tức giận. vì lẽ đó đối với gã luôn xa lánh hiếm khi thấy hắn đi chung vì vậy mộ dung lân lúc nào cũng cư xử thận trọng trông trước coi sau sau cuộc chiến phi thủy mộ dung thủy phản tần lập quốc mộ dung lân trong chiến tranh phản tần lập được đại công mới dần dần được sự tín nhiệm của mộ dung thủy được bổ nhiệm quân hiệu đại tướng quân sau khi mộ dung thủy xưng đế được phong thêm tước triệu vương danh vọng đột ngột tăng lên hiện tại xem gã được phái đến biên hoang tập có thể hiểu mộ dung thủy đang dùng lại gã lưu du hỏi bản lãnh dùng binh của gã ra sao?" Thác bạc nghi đáp, "Mộ Dung lân dụng binh hơi có tác phong của phụ thân hắn, không dưới Mộ Dung Bảo, khẳng định hơn Mộ Dung Tưởng, thích tìm thắng lợi trong nguy hiểm, thiện dùng kỵ binh. Chính bởi ta rất biết tác phong hành sự của gã, cho nên ta biết gã sẽ không làm ngơ bỏ qua đối với con số 3000 người nhỏ nhoi của ta, mặc chúng ta phong tỏa thượng Du, tiền hậu giáp công biên hoang thổ." Lưu Dụ nói, "Ta chính là sợ hắn không ra khỏi tập truy kích các ngươi, mà mục tiêu của ngươi là phải khiến quân địch tốn công vô ích." hiện nay bọn chúng không thể nhìn thấy bóng dáng các ngươi đâu thậm chí các ngươi có thể trốn vào vùng đầm lầy vu nữ khâu khiến truy binh tiến tối lưỡng nan chỉ cần cầm cự tới lúc sương mù dày bông xuống thì ngươi có thể tùy cơ ứng biến hoặc phản kích truy binh hoặc bỏ mặc quân địch vượt qua dính thủy từ hướng bắc kéo binh tới biên hoang thập mắt thác bạt nghi lóe ánh sáng kỳ lạ chăm chú nhìn lưu dụ một lúc lâu gật đầu thốt hiểu rồi lưu dụ mỉm cười hỏi trước khi đánh bại mộ dung thủy cứu về chủ thiên thiên Chúng ta nên hợp tác chặt chẽ đúng như hai chiến hữu, được chứ? Thác Bạt Nghi hiểu ngụ ý trong lời nói của gã, thầm thở dài một hơi, gật đầu đương thuận. Sau khi hai người thương lượng xong chi tiết các mặt giáp công biên hoang tập, Thác Bạt Nghi lãnh mệnh ly khai, đi chuẩn bị mọi việc. Lần này Đồ Phương Tam, Giang Văn Thanh, Cơ Biệt, Hồng Tử Xuân, Âm Kỳ, Hô Lôi Phương và Cao Ngạn cùng đến một lượn, bắt đầu một hội nghị quân sự khác. 77. Tiến Phi hít mại không khí trong lành trên mặt đất, lĩnh hội mùi vị làm người. ở khoảnh khắc này dù có tồn tại tiên môn hay không căn bản không đáng để chàng hao tâm tốn sức suy nghĩ đến một đội kỵ binh lướt qua con đường chính phía đông ở bên ngoài từ khe cửa thịnh phong hải vị nhìn ra dù không thể thấy được quân địch thế nào nhưng chàng vẫn cảm nhận được bầu không khí khẩn trương trước khi cơn rông báo sắp sửa ập đến biên hoang tập đối với diêu hưng và mộ dung lân mà nói lần này tuyệt không được bại thứ nhất rất khó mà giải thích với cha già của mình hai là liên quan đến thể diện quan trọng hơn nữa là mất biên hoang tập ngang như mất biên hoang sẽ để mất mối liên hệ nam bắc, sức phản kích cùng quyết tâm của hoang nhân đều vượt ngoài sự dự tính của các đại bá chủ nam bắc. Nếu có thể đảo ngược lịch sử, có lẽ không ai muốn thay đổi biên hoang tập. Hoang tập lúc này mặc sức cho các đại thế lực đối đầu kiểm chế, bất luận là mộ dung thủy hoặc diêu trường, đều có thể thu lợi thông qua giao dịch công bằng. Thế nhưng nếu lần này phản công biên hoang tập thành công, mộ dung thủy và diêu trường không những khó mà thu được lợi ích từ biên hoang tập, lại còn mất thêm một căn cứ dừng chân ở vùng biên hoang. Để một đội quân hùng mạnh có thể tùy thời đánh ra từ biên hoang tập Binh lực biên hoang còn kém xa so với đại quân của mộ dung thủy hay diệu trường Nhưng lại có nền kinh tế mạnh mẽ cùng nhân tài xuất sắc nhất làm hậu thuẫn uy lực có thể phát huy thật không thể lường được Tiễn phi bị dũng khí kích thích Muốn nhân lúc địch nhân không phòng bị Phá vây ra khỏi biên hoang tập hội hợp với nhân mã bên mình Nhưng lại từ bỏ ngay ý nghĩ ấy Không phải chàng không chắc chắn có thể xuất tập thành công Chỉ là sợ địch nhân sinh nghi Xoát khắp khu vực chàng phát hiện nơi cất giấu đạo nhật phong lúc đó lại lợi bất cập hại vì thế chàng chỉ có thể kiên nhận yên lặng chờ đợi đợi cho sương ngủ dày bông xuống đó là tín hiệu động thủ tốt nhất đã ước định lúc sương mù kéo đến hành động phản công của biên hoang tập sẽ triển khai toàn diện mà bản thân ở trong tình huống này lại có đạo nhật phong trong tay có thể phát huy sức mạnh kinh người xoay chuyển toàn bộ tình hình chiến lược công thủ lại một đội nhân mã phi đến từ phía đông môn văng vẳng nghe được tiếng hai người đối thoại tiến phi vận công vào đôi thai Toàn thần lén nghe. Cảm giác bí hơi trước đây đã không còn, ở dưới tình huống địch nhân tưởng rằng chàng đã rời khỏi tập trước giờ tị, chàng có thể bằng thân pháp linh giác tuyệt thế, làm một thám tử thần kỳ, nắm bắt toàn bộ kế hoạch tác chiến và tình huống của địch nhân hay không. Chàng càng biết nhiều, càng hiểu rõ thêm về sự bố trí phòng ngự bên trong tập, thì lúc phản công sẽ chắc chắn hơn. Hết chương 295. Chương 296. thầy qua bị pháo. đồ Phụng Tam lên tiếng trước. Đổ tiên kiêm thần y của bọn ta theo dòng dính thủy đi nhận vũ khí lẫn dược phẩm do khổng lão đại vận chuyển đến. Nhị phiết ra dẫn một đội đi tuần tra, nhằm tiêu diệt bọn tình báo do địch nhân phải đến, vì thế nên vắng mặt. Mộ dung chiến nói, diêu manh đã chuẩn bị cho chuyến xuất phát vào sáng sớm mai. Mỗi người chỉ mang theo lương thực và nước uống đủ dùng trong 10 ngày, tất cả đều do bàng đầu bếp của chúng ta tinh chế. Còn tên và hỏa khí đủ để chất đầy 500 con la. Lưu dụ hướng về chắc cùng sinh hỏi. Kết quả việc chế tắc và thử nghiệm vụ đăng như thế nào rồi? Chắc cùng sinh cười đáp, hai ngày trước đã chế xong gần trăm cái vụ đăng, phương thức truyền tin bằng ánh đèn ta đã thuật lại rõ ràng. Việc kiểm tra lại chúng trong sương mù cũng đã làm, bảo đảm vạn lần không sai. Chỉ có kẻ ngốc mới có thể nhìn lầm đèn hiệu. Chỗ đặc biệt nhất trong chuyện này là tất cả những người cầm đèn đều do những nữ tướng am hiểu võ công phụ trách. Về phương diện này bọn họ có biểu hiện xuất sắc hơn cả nam nhân bọn ta. Ít nhất là tư thế lúc đánh đèn hiệu cũng khiến người ta loa cả mắt. Mọi người nhịn không nổi cười lớn. Chắc cùng sinh thực sự là một người luôn có những đề xuất lập dị mới mẻ. Bất quá chính điều này lại khiến cho người ta không khỏi không đội phục sự gan góc cùng sáng kiến của Lão. Lưu Dụ nói, Lão ca ngươi đã nói ra thì ai dám phản đối chứ. Việc phân phát người cầm đăng vụ và cắt cử họ cho mỗi bộ đội đều do ngươi phụ trách. Chắc cùng sinh nói, đã sớm hoàn thành rồi. Hô lôi phương thở dài, ta biết là các ngươi rất tín nhiệm ta. Nhưng sau sự kiện về Lữ Minh, ta đối với thuộc hạ của mình cũng chẳng còn có lòng tin như trước nữa, nếu để bọn ta trực tiếp tham gia chiến tranh, e sẽ sinh biến. Giang Văn Thanh nói, chúng ta đã từng thảo luận vấn đề này rất nhiều lần và đi đến kết luận Lữ Minh chỉ là một trường hợp cá biệt. Những ai muốn đầu hàng thì đã nhân lúc biên hoang thất thủ mà quy hàng Diêu hương rồi. Trong tất cả mọi người ở đây, ai cũng đều kinh qua khảo nghiệm của thời gian rồi. Chắc cùng sinh nói, trong thời đại chiến loạn như thế này, biên hoang tập là địa phương tốt lành cuối cùng. gia hoa tộc đã xóa đi ranh giới của các chủng tộc, là đại biểu cho một địa phương lý tưởng trong thời đại loạn. Mộng tưởng đó chỉ có thể thực hiện ở biên hoang, bất kỳ một ai đến đây, đều bị điểm đặc biệt độc nhất vô nhị của nó làm cho mê đắm. Ai dám không đồng tình với lời nói này của ta? Mọi người trong trướng đều im lặng không nói. Lời nói của chắc cùng sinh đã đánh động đến con tim của mỗi cá nhân. Lưu dụ cất tiếng nói phá tan sự im lặng, đây là cơ hội của hô lôi đương ra cùng tộc nhân, chứng minh sự trung thành với biên hoang tập. nếu không Sau khi biên hoang tập quang phục trở lại, các ngươi tuyệt không có chỗ đứng đâu. Hô lôi phương gật đầu nói, hiểu rồi. Đa tạ các vị đã cho chúng tôi cơ hội này. Sau khi ta quay trở về sẽ trình bày rõ ràng mọi chuyện với tộc nhân của mình, rồi để bọn họ tự do lựa chọn là tham dự hay rút lui. Lưu Dụ quay sang Cao Ngạn hỏi, nhiệm vụ mà ta phái ngươi đi làm thế nào rồi. Cao Ngạn hãnh diện đáp, mươi thám tử thủ hạ của ta đã xuất động toàn thể, hình thành một mạng lưới trinh sát dày đặc lấy biên hoang làm trung tâm. bao phủ toàn bộ chu vi hàng trăm dặm, Dù là gió thổi hay cỏ lây đều không thể qua khỏi pháp nhãn của ta. Lưu Dụ tiếp tục quay sang nói với Hô Lôi Phương, thỉnh Hô Lôi đương ra cứ về nói rõ ràng tình huống hiện tại với tộc nhân của mình. Ta muốn biết là sẽ có bao nhiêu người tham gia. Hô Lôi Phương lĩnh mệnh lui ra. Hồng tử Xuân đối với cách xử lý này của Lưu Dụ tán thưởng phi thường, nói, vô luận chúng ta có tín nhiệm Hô Lôi Phương như thế nào đi nữa, nhưng việc này có liên hệ đến sinh tử tồn vong của hoàng nhân. Cẩn thận như vậy đúng là sáng suốt. Chắc cùng sinh xoa xoa hai lòng bàn tay vào nhau, đi vào chính để thôi. Qua đêm nay sợ là sẽ không còn tâm tư an tĩnh để suy xét cẩn thận cơ hội này nữa đâu. Lưu dụ mím cười, thỉnh đồ quán chủ ban lệ. Đồ phụng tam vui vẻ đáp trả, quán chủ của chúng ta có họ Trác, Con thích khách quán của ta đã giải tán rồi. Vừa nói vừa lấy từ trong ngực ra một tấm bản đồ, bên trên có ghi biên hoang đồ, Hiển nhiên là bản đồ toàn bộ biên hoang tập. Đây đương nhiên là tác phẩm do chắc Cùng Sinh cẩn thận vẽ ra. Đồ Phụng Tam đặt ngón tay vào vị trí lối vào của bí đạo ở Thịnh Phong Hải vị phía Đông Đại Nhai, mục quang bừng sáng nhìn vào mọi người, rồi trầm giọng nói, chỉ cần chúng ta có thể tấn công và chiếm lĩnh khu vực này, chúng ta sẽ có cơ hội đại thắng. Không chiến lược nào có thể tốt hơn. Cơ biệt nhận xét, gần Thịnh Phong Hải vị là Dạ Hoa Tử. Muốn tấn công đến đó tất phải không chỉ đột phá lớp lớp phòng ngự của địch nhân, mà còn phải ứng phó với những đợt phản kích có sức mạnh vượt xa chúng ta. điều này tuyệt đối không dễ dàng gì lúc này tống bi phong cùng bảng nghĩa tiền đến rồi cũng gia nhập vào buổi thảo luận tống bi phong nói nếu như chúng ta cường công biên hoang tập cho dù có hỏa khí hỗ trợ và thêm sự hiểm hộ của xương mù dày đặc nhưng binh lính tổn hại tất sẽ rất trầm trọng khi binh lực của chúng ta yếu kém hơn nhiều như thế thì dù có chiếm lĩnh được chung lâu đi chăng nữa cũng không thể chế trụ được đợt phản công của địch nhân cơ biệt đề tỉnh mấy ngày nay ta gấp rút chế tạo hỏa khí nên chỉ có thể sử dụng để chiến đấu một lần Một khi bị địch nhân mạnh mẽ đánh văng ra khỏi tập, thì chúng ta sẽ không thể phát ra đợt tấn công thứ hai. Cao Ngạn nói, chỗ kích thích chính là ở đó. Phải công thành một trận, không thành công thì cũng thành nhân. Bà nội nó chứ. Đô Phụng Tam nói, nếu như bị địch nhân biết được mục tiêu quân sự của chúng ta, thì trận chiến này thất bại chứ không nghi ngờ gì nữa. Vì thế nên phải sử dụng thủ đoạn để lừa địch, bố trí nhân thủ ở nơi mà địch nhân không thể ngờ đến nhất. Chỉ như thế mới có khả năng đạt được mục tiêu quân sự. Thêm vào đó là sự phối hợp của quân cờ lợi hại Yến Phi, tại vòng phòng ngự cường đại của địch nhân mở ra một khe hở. Sau đó bắt đầu khuét rộng ra, chia cắt bọn chúng. Hồng Xuân Tử Cao Mày nói, nhân thủ ở nơi nào mà địch nhân không thể nghĩ đến. Mộ Dung Chiến Kịch trần nói, đương nhiên là nơi địch nhân có lực phòng ngự cường đại nhất rồi. Đó chính là nơi mà bọn chúng không ngờ đến nhất. Bất quá đó không phải là lấy cứng trọi cứng sao. Bàng Nghĩa nói, chiếu theo tình huống hiện thời, vòng phòng ngự của địch nhân mạnh mẽ đến không thể phá. bất luận là tấn công từ hướng đông tây nam hay bắc đều gian khổ phi thường giang văn thanh nhìn sang lưu dụ nhẹ nhàng nói huynh chọn cách tiến công từ đông môn à. lưu dụ cảm thấy nàng đang ngắm mình đôi mắt chất chứa ma lực có khả năng nhiếp phách câu hồn lời nói vừa rồi cũng thể hiện trí tuệ cao siêu của nàng đã phán đoán chính xác sách lược của gã và đồ phụ tam bàng nghĩa thành thật đáp tiến vào bằng đông môn chẳng khác gì đưa đầu chịu chém một bên là dinh thủy hiểm trở vùng ven bờ lại đầy dây ụ đất và tiết lâu Mặt Nam thì có cự mã trận cùng những tiến thủ canh giữ. Nói không chừng còn có vài máy bắn đá. Chúng ta dù có dùng toàn lực cũng chưa chắc đến được Đông Môn. Mộ Dung Chính nói, nhưng nếu như có thể công hám Đông Môn, chúng ta có khả năng trực tiếp tiến thẳng vào bên trong. Địch nhân tất nhiên sẽ trận cước đại loạn, vì không thể do chúng ta rốt cuộc lại tấn công vào Đông Môn hay là tiểu kiến khang. Đô Phụng Tam nói, vì thế bến cảng ở bờ Tây Dinh Thủy chính là mảnh đất cần phải phòng thủ của địch nhân. ngược lại nếu như chúng ta tấn công vào ba cửa khác địch nhân cũng có thể dụ chúng ta thâm nhập sau đó từ dạ hoa tử xuất kích đồng thời công kích chúng ta một cách mãnh liệt từ nhiều hướng hồng xuân tử lo lắng hỏi việc tấn công đông môn có thể sẽ khiến chúng ta phải trả một cái giá rất đắt như thế có đáng không lúc này thác Bạt nghi đã quay trở lại hướng thu gia nhập hội nghị lưu dụ sau khi hướng sang thác Bạt nghi giải thích tất cả mọi chuyện cười nói lực phòng ngự của biên hoang tập ở hai bờ đông tây dĩnh thủy Trông có vẻ rất mạnh nhưng thực sự lại yếu Với sức mạnh của chúng ta muốn công chiếm thì cần phải hoàn thành hai điều kiện. Cơ biệt hỏi, là điều kiện gì? Đô Phụng Tam nói, chính là phá hủy tiễn lâu ở phía bờ đông và phá bỏ hàng rào đôi dùng để ngăn sông. Thác bạc nghi la lớn, chú ý tốt. Chúng ta ai cũng biết rõ hơn bất cứ người nào khác, biên hoang tập không có tưởng thành nên rất khó khăn khi đồng thời ứng phó với tiền hậu giáp kích. Khi các ngươi từ phía nam phát động thế công, ta có thể từ phía bắc gần dính thủy áp bức địch nhân, khiến cho bọn chúng không thể tập trung lực lượng để chống lại các người. Âm kỳ nói, Thiên lâu phía bờ đông dĩnh thủy cứ giao cho ta. Có tiễn xa lại thêm hỏa khí hỗ trợ, việc tiêu diệt bọn chúng đích sắc là dễ dàng chẳng khác gì việc cắt thịt thái rau. Địch nhân khẳng định là sẽ không thể dồn đại quân sang bờ đông đâu. Lưu dụ vui vẻ tiếp lời, chỉ tiền hậu giáp kích thì đã quá tiện nghi cho địch nhân rồi. Ta còn muốn lợi dụng sự hiểm hộ của sương mù dày đặc mà từ bốn phương tám hướng cùng lúc tấn công địch nhân. Khi địch nhân đang bận rộn đối phó, thì chúng ta lại bất ngờ hướng sang vùng ven bờ phát động đợt tấn công mãnh liệt ngoài ý nghĩ của chúng. Việc này khiến cho đấu trí của chúng sẽ bị hạ thấp. Giang Văn Thanh nhẹ nhàng hỏi, song đầu thuyền của chúng ta có phải nhân tình huống ấy mà ra hết sức không? Đỗ Phụng Tam quay sang đáp, có khả năng phá quan hay không, tất cả đều tùy thuộc vào sự tinh thông chiến thuật thủy chiến của đại tiểu thư đấy. Lưu dụ trong lòng hàng trăm tư vị, tùy theo tình thế biến hóa của địch ta, duyệt đi duyệt lại những kế hoạch tác chiến có khả năng, rồi phương án cuối cùng cũng đã định. Hồi tưởng lại lúc trước, khi bắt đầu thì có rất nhiều ý tưởng đều chưa thành thục. Thông qua quá trình điều tra và đánh giá chiến lược lần này, gã đã học được kinh nghiệm chân quý của một chủ soái, khiến gã có cảm nhận sâu sắc rằng mọi người đối với mình đã có tín nhiệm. Đó là thứ tín tâm đối với lãnh tụ. Chiến thắng hoài thủy khiến cho trên dưới một lòng, người người đều vì mục tiêu chung của cộng đồng mà phấn đấu. giả như có một ngày Bắc phủ binh xuất hiện tình huống giống như thế này, bất luận là hoàn huyền hay tôn ân, đều không có khả năng làm đối thủ của gã Giang Văn Thanh nói: Minh mạch rồi, ta căn bản không để tâm đến hàng rào đôi phòng vệ, chỉ cần lặn xuống đáy mà phá hoại. Sau đó ta có thể dùng đầu thuyền làm bằng sắt của song đầu thuyền tiến thẳng tới phá vỡ rào chắn, rồi trên mặt nước đánh cho địch nhân không kịp trở tay. Hồng Xuân Tử đại hỉ hỏi: Ngược dòng mà cũng vẫn làm được sao? Giang Văn Thanh đáp: Nhân lực cộng thêm lực đẩy của gió, thêm vào đó hàng rào đã có bộ phận dưới nước âm thầm phá hủy, tuyệt đối không thành vấn đề. Còn làm thế nào để khiến cho địch nhân không kịp trở tay? Thì còn phải tùy thuộc vào việc phối hợp của chúng ta có hoàn hảo hay không thôi Âm kỳ tiếp lời Việc phá hủy rào phòng vệ do ta phụ trách Trước đây khi trấn kinh hội bọn ta đối phó với lưỡng hồ bàng Đã huấn luyện một số lượng lớn chân tay chuyên thực hiện việc phá hoại từ dưới nước Vấn đề này sẽ do bọn họ tiến hành Chắc chắn là dư sức Giang Văn Thanh hân hoan cảm tạ Chúng ta hãy cùng kể vai tác chiến một lần nữa nào Lưu dụ thầm nghĩ chuyện này cũng lạ Giang Văn Thanh và âm kỳ vốn khác nhau dù là tính cách hay là tác phong đều tuyệt nhiên bất đồng nhưng do đã có lần cùng kề vai tác chiến đồng sinh cộng tử nên đã kiến lập được giao tình sâu dày cũng chính vì thế mà âm kỳ vui vẻ đề nghị hiệp trợ lúc này gã tin tưởng sự phối hợp giữa giang văn thanh và đồ phụng tam sẽ có tác dụng nó hơn hẳn thực lực của hai bên cộng lại bởi vì họ có thể bổ túc lẫn nhau vi diệu nhất là hai hình tượng đối lập do giang văn thanh là nữ nhi của giang hải lưu nên đã nhận được sự tôn kính của các bang hội phương nam Còn Đồ Phụng Tam lại có ác danh vang vọng gần xa, là nhân vật mà người người đều kinh sợ. Hai người hợp tác, đương nhiên khiến cho người ta vừa tôn kính vừa ý kỵ. Đồ Phụng Tam nói, hiện tại mọi người đều đã nắm rõ những trọng điểm trong đợt tấn công lần này, chỉ còn vấn đề là làm sao để phối hợp an ý thôi. May mà chúng ta còn có một ngày một đêm, chúng ta có thể cân nhắc thêm nữa. Chắc cùng sinh thêm vào, kế hoạch không cần phải quá chi ly chặt chẽ, lâm trận thì cứ phát huy, có thể tùy cơ ứng biến. Đó mới là sách lược tốt nhất. Đô Phụng Tam cười nói, lời nói của chắc quán chủ rất hợp lý, chúng ta có thể bắt đầu được rồi. 77. Hoang nhân thiện dùng hỏa khí, lần đầu tiên chúng ta tấn công biên hoang tập đã từng nếm không ít khổ đau. Vì thế ta đã đặc biệt phái người tại phương Bắc thu thập hỏa khí, dĩ độc công độc, khiến cho hoang nhân phải kinh ngạc một phen. Hắc hắc. Tiến Phi ngấm ngầm nhận ra giọng nói của mộ dung lần, trong lòng không khỏi băn khoăn là trong tay hắn ta rốt cuộc có hỏa khí lợi hại gì. Biên hoang tập là một thành trì không có tưởng và hào bảo vệ. việc tấn công hay phòng thủ so với các thành trì khác đều bất đồng phải dựa vào hầm bẫy diệt địch phối hợp với hỏa khí có lực sát thương cực đại may ra mới có khả năng phòng thủ ổn thỏa trường đại chiến đầu tiên ở biên hoang tập đã thể hiện sức sáng tạo của hoang nhân viết nên một trang mới về cách công và thủ thành trì đồng thời cũng soi sáng cho địch nhân một người khác nói thái tử không cần phải lo lắng thế mớ tây qua bị pháo này có uy lực kinh nhân lại nhiều đến hàng ngàn cái nếu như chúng ta tiến hành kế dụ địch dù đội chủ lực của địch nhân thâm nhập khẳng định có thể nhất cử đánh tan địch nhân tuyệt đối không thể nói là do may mắn người đang nói là tông chính lương tiến phi cực kỳ kinh ngạc mộ dung lân và diêu hưng tựa hồ hòa hảo như trước vậy không còn có lòng giới bị vì chuyện đạo nhật phong nữa mộ dung lân cao hứng nói chính lương vật đó là do ngươi tìm và mang về hãy giải thích cho thái tử cùng địch tướng quân đây được rõ tác dụng cùng uy lực của tây qua bị pháo đi nào bởi nhân mã càng lúc càng đến gần nên thanh âm chuyển đến càng lúc càng rõ ràng. Tông Chính Lương nói, mớ hỏa khí này là do ta mua về từ xưởng hỏa khí Đông Lai. Hình dạng trông như một trái dưa hầu lớn, nên có tên là Tây qua bị pháo. Bên ngoài được bao bọc bởi 20 lớp giấy, lại thêm hai lớp vải, bên trong thì có hỏa dược. Chỗ lợi hại của nó là mỗi cái đều chứa 150 cái thiết tật lê nhỏ xíu, trên đầu lại có gắn dây dẫn hỏa. Khi châm ngòi ném pháo đi, sắc giấy và tật lê sẽ bắn tung tóe ra từ phía, muốn phòng chống cũng không thể. Nếu địch nhân bị kích chúng mặt mũi, chúng có khả năng lập tức bị trọng thương." Diêu Hưng cười lớn nói, như thế thì có thể bổ túc cho nhược điểm của đạo nhật phong rồi. "Diêu Hưng, Mộ Dung Lân, Tông Chính Lương, Địch Bá Hữu cùng hơn 10 tướng lĩnh tiến vào vùng phụ cận thịnh phong hải vị ở phía Đông Đại Nhai. Bọn chúng hãm ngựa dừng lại, rồi chuyển đầu ngựa, quay sang nhìn về phía đông môn. Có tiếng bánh xe từ xa tiến lại gần. Tiến Phi gạt bỏ ý định thích sát Diêu Hưng cùng Mộ Dung Lân của mình. Lý do là chàng chưa nắm chắc được sẽ đắc thủ. Trừ phi có khả năng đồng thời sát tử được Diêu Hưng và Mộ Dung Lân, nếu không thì tác dụng sẽ không lớn lắm. Nhưng điều này quả thực không có khả năng. Sợ nhất là đối phương sinh ra ý muốn rút lui, rồi triệt thoái toàn bộ theo sách lược tiêu thổ. Như thế không phải là khéo quá hóa vụng hay sao? Đồng thời trong lòng cũng tự hỏi, địch nhân đích sắc là đã dùng hết tâm lực để đối phó với đợt tấn công này của hoang nhân. Chỉ nói đến sự lợi hại của hỏa khí thôi cũng đủ để phá tan Mỹ mộng phản công của họ rồi. Nếu như sương mù dày đặc không buông xuống như dự đoán, thì lúc này đúng là điểm kết thúc của toàn quân hoang nhân. Bất quá cho dù sương mù dày đặc có buông xuống, nhưng địch nhân có hỏa khí trợ trận, lại thêm những lầu canh dạ hoa tử cao ngút được một cách dày đặc, bọn chúng cũng đủ để chiếm thượng phong rồi. Mộ Dung Lân nói, binh lực của hoang nhân thua xa chúng ta, vì thế bọn chúng chỉ có kế sách dụ địch thôi. Bọn chúng sẽ giả vờ như muốn công phá chúng ta từ khắp các phía nhưng sự thật lại tập trung lực lượng ở một số điểm trong phòng tuyến của chúng ta mà tiến hành đột phá vì thế chính lương cứ vợ như bị hãm nhập vào trong kế dụ địch của chúng đó mới đúng là kế sách cực hay tông chính lương được mộ dung lân khen thưởng hưng phấn nói ta hiểu rất rõ hoang nhân bọn chúng phải nói là ngữ bất kinh nhân tử bất cứ ba lại hành sự không theo quy tắc thường tình muốn phán đoán chiến lược của chúng thế nào chẳng khác gì phán đoán hành vi của bọn điên khủng ta nghĩ phương pháp của bọn chúng là sử dụng sự ứng biến của các bộ đội dạ hoa tử Nên bất luận là hoang nhân có tấn công dữ dội như thế nào đi chăng nữa, thì chúng ta cũng có thể tàn bạo phản công. Đó chính là chiến thuật dụ chủ lực của địch thâm nhập vào hiểm địa. Mộ Dung Lân vui vẻ nói, thái tử có cao kiến gì không? Diêu Hưng đi đầu kéo cương cho ngựa rẽ sang bên lề đường đối diện, nhường đường cho những xe hàng đang chất đầy tây qua bị pháo đi qua. Nhất thời trên con đường, thanh âm của bánh xe ma sắt với mặt đất cùng tiếng vó ngựa của chiến mã đi theo bảo hộ vang lên dồn dập những tạp tâm hỗn loạn đó chẳng có chút ảnh hưởng nào đến khả năng nghe ngóng của đôi linh nhị của yến phi long trang không khỏi trầm xuống chiến thuật công kích của địch nhân đích xác là vững vàng không gì có thể lay chuyển càng không thể phá giải vấn đề lớn nhất là binh lực của địch nhân nhiều hơn gấp nhiều lần binh lực của hoang nhân lại có chỗ hiểm dễ thủ phòng ngự trùng trùng bên ta ngoại trừ dựa vào xương mù dậy đặc ra thì rất nhiều phương diện đều không thể sánh với địch nhân diêu hưng nói nếu như địch nhân thủy lục hai đường giáp kích biên hoang tập thì thế nào Trên thủy lộ thì chúng ta tuyệt đối không phải là đối thủ của 12 chiếc song đầu thuyền với sức chiến đấu cường thịnh của Đại Giang Bang. Mộ Dung Lân nói, ta thì một điểm cũng không hề lo lắng, còn mong bọn chúng dùng thủy lộ mà công đến. Phía bờ Tây của Dĩnh Thủy không chỉ có trọng binh của chúng ta, mà còn có ụ đất cùng tiễn lâu làm tăng thêm sức mạnh phòng ngự rất nhiều. Nếu như Thái Tử không yên tâm, thì tại Tiểu Kiến Khang và Đông Môn chúng ta có thể phân ra hai cánh binh lực mang giáp nhẹ, phối hợp với việc phóng đá và bắn tên lửa. Nhất định sẽ có khả năng sát địch khiến cho thuyền hủy nhân vong. Tông chính lương cũng nói, chúng ta chiếm hưu cái lợi trên thượng du, có thể xuôi theo dòng phóng ra hỏa thuyền mang theo vật dễ cháy tẩm dầu phá địch. Dù cho song đầu thuyền của bọn chúng có lợi hại đến thế nào đi chăng nữa, cũng khó lòng chống đỡ. Diêu hưng trầm giọng nói, Bá Hữu nghị phương pháp này của chúng ta có thể phòng thủ được bến cảng không? Địch Bá Hưu trầm ngâm một lúc rồi nói, binh lực của địch nhân thua xa chúng ta, dùng mạnh đánh mạnh, địch nhân thất bại chẳng sai. Còn nếu bọn chúng phân ra thủy lục hai đường tấn công đến, tất phải dùng chủ lực chiến đấu ở bờ Tây. Nếu thế thì chúng ta có thể dùng Tây qua bị pháo cùng tinh binh để khắp địch. Đề nghị hỏa thuyền tuyệt diệu phi thường, chỉ cần địch nhân phá rào cản thành công, sau đó chúng ta dùng kế hỏa thuyền, phối hợp với sự tấn công ác liệt. Trận chiến này chúng ta tất thắng chứ không còn nghi ngờ gì nữa. Diêu Hưng nói, cứ quyết định như thế đi. Đợt xe vận hàng cuối cùng cũng đi qua, bọn Diêu Hưng điều khiển ngựa đi theo phía sau xa đội, đi vào dạ tử. Tiến phi thở một hơi dài, khiến cho đầu góc trở nên bình tĩnh trở lại. Hiện tại vẫn chưa phải là lúc ly khai, bởi vì chàng còn có chuyện khẩn cần phải giải quyết. Đó là việc cần phải phá hủy toàn bộ mớ hỏa khí này. Trước tiên, chàng ta cần phải tìm ra nơi địch nhân cất dấu Tây qua bị pháo. Còn việc cần phải phá hủy như thế nào, rồi sẽ từ từ nghĩ cách. Đợt phản công lần này vào biên hoang tập tuyệt không dễ dàng, bởi địch nhân toàn là những chiến sĩ phong phú kinh nghiệm trên chiến trường, kế hoạch phòng thủ lại kín như bưng. Thêm vào đó là suy nghĩ chú đáo, một kẽ hở cũng không có. Hoang nhân không phải đến đây phản công mà đến để chịu chết. Nghĩ đến đây, Yến Phi liền quay trở lại địa đạo. Hết chương 296. Chú thích. Vũ đăng, đèn dùng trong sương ngủ. Sách lược tiêu thổ, phá hủy bất cứ cái gì có thể có ích cho quân địch đang tiến lên. Ba ngữ bất kinh nhân tử bất hưu, đây là một câu thơ của Đỗ phủ, ý nói câu thơ không làm người kinh hồn thì chết không yên. Ở đây Tông Chính Lương muốn nói hoang nhân không làm bọn hắn kinh hồn thì họ chết cũng không yên. chương 297, Thiên Ý nan Chắc. Thác Bạc Khuê có một bí mật chưa từng thổ lộ cho ai biết, bao gồm cả Điến Phi. Gã sợ đi vào thành thị. Gã tuyệt không hề sợ thành thị đông người, mà là sợ cảm giác bị thành tường vây quanh. Chỉ có tại thảo nguyên hoang dã miênh mông bắt ngát gã mới cảm thấy an nhàn tự nhiên. Và lại, khắp nơi trong thành thị đều lộ rõ, khiến gã có cảm giác bất an như thể bị đầu mũi tên nhọn hoát nhắm chúng vào. Từ lúc hiểu việc đến nay, gã luôn trải qua cuộc sống buôn ba tứ xứ, đã nuôi thành thói quen không bị địch nhân bỏ buộc. Sau khi trở thành mã tặc, chiến lược loại này càng được gã phát huy đến mức tinh tế sâu sắc. Nếu là ai khác thì đã không nguyện lòng buông bỏ hai thành trì quân sự quan trọng như Bình Thành, Nhạn Môn này, còn gã lại không hề hối hận khi làm vậy. Hiện giờ cách thịnh nhạc chỉ có hai giảm đường, nhưng gã vẫn chọn lập doanh trại ngoài thành, nhất là trong thời khắc khẩn trương chưa biết mộ dung bảo liệu có trúng kế hay không này. Từ nhỏ gã đã là một người có sức tưởng tượng phong phú, mỗi tối nằm trong trướng, đều phải say sưa đắm chìm trong một quốc gia ảo tưởng. Gã tưởng tượng đang phi ngựa rong ruổi ở những địa phương kỳ thú, gặp được các sự vật vô cùng quái lạ, cho đến việc làm sao xây dựng lại được đại quốc, thành vị bá chủ không có kẻ nào có thể cùng tranh phong. Kể cả đêm đêm khó chìm được vào giấc ngủ, vẫn cảm thấy trong khổ có sướng. Sức liên tưởng quá độ cũng có cái giá của nó. Gã nghĩ được những tình huống mà phần lớn kẻ khác không nghĩ tới được. nhưng cũng nhiều nỗi sợ hãi cùng lo ngại không cần thiết người bên cạnh gã hay địch nhân chỉ nhìn thấy mặt kiên cường của gã sự thật thì gã cũng có mặt yếu nhược giọng nói của trương cổn truyền vào từ ngoài trướng tộc chủ có tin tức hết sức tốt lành thác bạt khuê đứng dậy vén trướng đi ra hơn 10 tướng lĩnh thân tín đang tụ tập bên ngoài trướng người người đều mang vẻ mặt vui sướng thác bạt khuê trầm giọng nói có phải mộ dung bảo đã trung kế hay không toàn thể tướng sĩ đều quỳ gối xuống trương cổn lớn tiếng đáp kính bẩm tộc chủ mộ dung bảo tập kết thuyền bệ tại lê dương toán đầu tiên gồm hơn hai chục chiếc từ hai ngày trước đã ngược dòng nhằm hướng thịnh nhạc mà tới tháp bạt khuê trong lòng nổi sóng trào dâng nỗi háo hức mãnh liệt mà ngay cả bản thân gã cũng không cách nào hiểu được máu nóng sông thẳng tới vóc toàn thân hừng hực sụp sôi mộ dung bảo đã trúng kế bao nhiêu năm qua tháp bạt tộc luôn ở ranh giới giữa sống và chết vật lộn đấu tranh sinh tồn từ lúc không thể không thành mã tặc đến khi đoạt lại được thịnh nhạc quá trình trong đó ấm lạnh tự biết tự chịu không thể nói được với ai nhiều năm kiên trì bền bỉ gian khổ phấn đấu tài tình bố trí hiện tại rốt cục đã đạt được một cơ hội tốt khó mong cầu không cho phép thất bại thác bạc khuê tạm thời bỏ được gánh nặng ngàn cân đang đẻ trên vai xuống như tự nghe được bản thân lầm bẩm chúng ta lập tức quay trở lại thịnh nhạc bắt đầu từ thời khắc công chiếm bình thanh ấy gã đã biết được mình đang đánh một canh bạc lớn từ sau khi tạ huyền qua đời đối thủ của gã đã là bá chủ thiên hạ không ai có thể địch lại mộ dung Thủy. và món hàng được đem ra đánh cuộc chính là vinh lục tồn vòng của thác bạt tiên ti tộc gã đến tận lúc mộ dung thủy phái con trai thống lĩnh 8 vạn hùng binh đến thảo phá gã thác bạc khuê vẫn cẩn trọng gión rén như bước trên lớp băng mỏng dễ vỡ bởi vì chỉ cần mộ dung bảo biết cách vững vàng tiến tới và hành quân thật chắc chắn để cùng gã so giáp thực lực đồng thời tiến hành một cuộc chiến trường kỳ mà không cầu lập công chỉ cầu không phạm lỗi lầm và từng phân từng tức lấn tới cốt để làm yếu nhược sức chiến đấu của thác bạt tộc dành từng tấc đất xâm chiếm đất đai của gã thì trận chiến đó gã thất bại không chút hoài nghi. Hiện tại mộ dung bảo rốt cục đã trung kế, lấy thế ỷ mạnh hiếp yếu, tốc thẳng vào thịnh nhạc, đặt ra lời thể biến thịnh nhạc thành bình địa, như thế sẽ biến thành đám quân cô lập thâm nhập vào đất của thác bạt khuê ta, khó có thể giữ được ưu thế nghiêng hẳn về phía y như trước đây nữa. Thành quả trước mắt có phải dễ dàng mà đạt được đâu? Sau khi công chiếm bình thành, gã mỗi ngày đều hy vọng thời khắc này xảy đến, gã đã luôn luôn đợi chờ mong nóng. đợi bất kỳ dấu hiệu cho việc sự tình sẽ theo phương hướng này mà phát triển. Cảm giác loại này giống như tiếp nhận thử thách của số mệnh, xem rốt cục trời ra liệu có quan tâm đến gã hay không, hay lại cùng gã chơi trò bỡn cận có thể khiến người ta muốn khóc cũng không ra nước mắt. Ngọc tưởng cuối cùng đã biến thành hiện thực. tộc chủ! tộc chủ! Thác bạt khuê như tỉnh ngộng, bối rối quay đầu lại, mới phát hiện ra bản thân đang ven trướng, chuẩn bị bước vào trong trướng. Có chuyện gì? Trưng cổn hạ giọng nói. Công dương tín và thủ hạ của hắn vừa quay trở về từ biên hoang tập. Thác bạt khuê kinh hái hỏi, cái gì? Trương Cổn nhắc lại một lần nữa. Thác bạt khuê trong một lúc vẫn không sao nắm được lời Trương Cổn nói, công dương tín. Biên hoang tập. Nghĩ đi nghĩ lại, cuối cùng mới nhớ lại đã phái công dương tín đến biên hoang tập thực hiện sứ mệnh bí mật. Tuy nhiên mọi việc đều đã trở nên hết sức xa xôi, so với việc mộ dung bảo hành sự lỗ mãng, thì việc gì cũng đều không đáng quan tâm. Sau một lúc lâu, thác bạt khuê mới nói. Bảo Công Dương tín tới gặp ta. 77. được bao bọc xung quanh bởi các nữ kỵ sĩ tộc Tiên Ti, Kỷ Thiên Thiên cùng Tiểu Thi thúc ngựa phi nhanh, phong nương theo sát sau lưng không rời, xuyên rừng vượt đồng. Quân đại liên giống như cơn hồng thủy nhấn chìm mặt đất, theo hướng tây nam tiến thẳng lên trước, lửa đốt chiếu sáng rực cả một vùng rừng đồng gần xa. Kỷ Thiên Thiên thầm nghĩ trong lòng, nếu quả không phải Mộ Dung Thủy đã từng cùng nàng thảo luận về chiến lược đối phó với Mộ Dung Vĩnh, thì thời khắc này sẽ như trong ngộng không biết được đã phát sinh sự việc gì. Rốt cục là muốn đến đâu? Hoặc là đi làm cái gì? Lúc nào cũng phải khoác trên mình trang phục dạ hành như vậy, nghĩa là sao? Binh pháp của mộ dung thủy kỳ dị khó lường, trong thiên hạ quả khó có người có thể cùng hắn tranh phong. Bản thân thực sự có thể góp một phần sức lực trong việc đánh bại hắn ư. Nhất là khi địch nhân biến thành Yến Lang và Thác Bạc Huê, mộ dung thủy đương nhiên sẽ không cùng nàng thảo luận, còn có thể tìm trăm phương ngàn kế để ẩn giấu sự tình. Trong tình huống đó, việc nàng có thể phát huy khả năng của mình sẽ càng trở nên hữu hạn. Vì vậy khi mộ dung thủy vẫn chưa có tâm đề phòng đối với nàng, nàng nhất định phải cố gắng hết sức để hiểu rõ con người hắn, nắm rõ thực lực quân đội của hắn, đặt đến mức chỉ nhìn cũng có thể biết được sự tình, khiến cho mộ dung thủy không cách nào giấu giếm được nàng. Tiếng tù và vang lên tại tiền phương, tiết tấu nhanh rõ, cảm giác như đang tràn ngập không gian. Kỳ thiên thiên trong lòng máy động, thầm nghĩ dựa vào tài nghệ về âm luật của nàng, bắt đầu từ tiếng tù và của yên nhân, trước là nắm rõ toàn bộ phương pháp truyền đạt tin tức bằng tù và của đối phương. tích góp lại từng chút một như vậy, sau cùng sẽ có một ngày, nàng sẽ nắm rõ phương pháp hành quân của Yên Quân như lòng bàn tay. 77. Trên mặt đất truyền lại âm thanh di động của đối tượng. Yến Phi vui mừng ra mặt, lại vừa lo được lo mất, trong lòng thầm nghĩ trời già lại quan tâm đến mình như vậy. Địch nhân rốt cuộc đã đem các quả đạn pháo Tây qua bị rời đến đại đường của Thái Hoa cư nơi có lối ra của địa đạo. Lại cũng sợ chỉ là hiểu lầm, địch nhân chỉ rời vật gì đó khác. khiến chàng đột mất cơ hội tốt từ trong bí đạo ra ngoài truy tìm nơi cất giấu của đạn pháo Tây qua bỉ Nhưng chàng liệu còn có thể làm gì được nữa? Chỉ có cách khốn khổ ngồi ngóng chờ địch nhân đang chuyển đồ vật trong đại đường rời khỏi. Ngồi dí ở một chỗ cũng buồn chán, Yến Phi quẳng đi tất cả hoài nghi lo lắng, toàn tâm chăm chú lắng nghe động tĩnh trên đại đường. Đông có tiếng người truyền lại. Với bản lĩnh của Yến Phi, vẫn không cách nào nghe được đối phương đang nói cái gì. Trang vội vàng đứng dậy, đi đến bậc thềm đá trên cùng. ghé lỗ thai sắt vào cửa hầm bằng đá vốn dùng che chắn cửa ra vào địa đạo yến phi liệu có thực là đã rời đi hay không do cách một lớp đá dày nên thanh âm chống rông kỳ quái song yến phi vẫn nhận ra thanh âm của tông chính lương thầm hô tại trời tạ đất cất đi được gánh nặng trong lòng đạn pháo tây qua bỉ quả thực đã được vận chuyển đến đây sau khi bố trí ổn thỏa thủ lĩnh của địch nhân bèn tiện thể tiếp tục thương nghị tại nơi này có giọng của địch bá hưu vang lên sau khi sự việc xảy ra chúng ta đã từng lục tìm khắp biên hoang tập bao gồm tất cả các địa khố bí thất vẫn không thấy bóng dáng yến phi có lẽ hắn đã sớm rời đi mộ dung lân than thở đổi lại là kẻ khác ta dám khẳng định đã sớm quắp đuôi chạy càng xa càng tốt nhưng đây lại là yến phi thực rất khó có thể nói được hắn quả là một thích khách đáng sợ tông chính lương nói hoang nhân hành sự không theo quy luật thông thường chỉ riêng việc yến phi bị vây hãm ở biên hoang tập vẫn có bản lĩnh chém chết trúc phát khánh cũng có thể khiến người ta không dám lơ là mất cảnh giác với hắn sự thực thì chưa một hai tận mắt nhìn thấy hắn rời đi cả mộ dung lân hỏi thái tử đang nghĩ điều gì vậy diêu hưng đáp ta đang nghĩ biên hoang tập nhiều nhà lầu trống rông hoang tàn thế này nói không chừng còn có bí thất hay bí đạo vẫn chưa bị chúng ta phát hiện ra khiến yến phi có thể dễ dàng tìm được một chỗ để ẩn thân vấn đề này hết sức nghiêm trọng yến phi thầm hô không ổn nếu đối phương bắt đầu từ thái hoa cư mà truy tìm bí thất bí đạo bản thân lúc ấy chỉ còn nước mở đường máu chạy khỏi biên hoang tập tông chính lương nói Nếu hắn trốn tại đống đổ nát bên ngoài dạ hoa, chúng ta ngược lại có thể dễ dàng đối phó. Chúng ta sẽ nằm chắc cao điểm của các nhà lầu chính ở dạ hoa tử, phái người luân phiên canh gác tuần tra. Bất kể hắn thân pháp cao minh thế nào, vẫn khó thoát khỏi hai mắt của phe ta. Địch bá hưu tức giận, tên Yến Phi này quả là làm phiền người không ít, làm liên lụy chúng ta hao phí hết cả thời gian lẫn sinh lực, đến hiện giờ vẫn còn hơn 300 người chưa hồi phục lại được như thường. Y lại thở dài một tiếng, còn như chuyện bí đạo bí thất. càng khiến người ta phải nhức đầu. Chúng ta chẳng lẽ lại phải tìm khắp vài trăm nhà lầu của dạ hoa tử hay sao? Mộ Dung lân tiếp, không tìm kỹ càng thì sao có thể yên tâm được? Nói không chừng ngay dưới chân chúng ta cũng có bí thất bí đạo. Nếu như vậy thì đúng là gây go đến cực điểm. Tiến Phi ở bên dưới nghe được kinh hãi giật nảy người, trong lòng thầm tiêu không ổn. Cửa vào của bí đạo này tuy thiết kế tinh xảo, nhưng nếu đối phương phái ra thợ lành nghề, khẳng định khó có thể giấu hình nhận tích được nữa. Diêu Hưng nói. Điều này trái lại có thể an tâm, tòa lầu này trước đây là kỹ viện chứ danh Thái Hoa Cư, chỉ là một trốn phong hoa tuyết nguyện, không ai lại xây bí thất hay mở thông đạo bí mật. Ngược lại, Lạc Dương Lâu, chỗ ta cư ngụ, trước đây là đại bản doanh của danh nhân biên hoang tập, Hồng Tử Xuân, nhất định phải tra xét tử tế. Tông chính lương hưởng ứng, đúng. Chúng ta chỉ cần chọn riêng ra chỗ cư trú của những hoang nhân có máu mặt ở biên hoang tập mà tra xét tìm kiếm, lúc đó có thể không cần hao phí hết nhân lực. Mộ Dung Lân chửi rủa. nếu để ta tìm được yến phi ta sẽ xẻ thịt hắn thành từng miếng một chỉ có thế mới có thể tiết mối hận trong lòng ta diêu hưng nói việc này không thể chậm trễ chúng ta lập tức đi tiến hành hy vọng bận rộn thêm một tối nữa coi như một lần vất vả mà có thể được cả đời nhàn hạ ta có thể tóm được con mẹ nó tên yến phi tiếng chân đi xa dần sau đó hồi phục lại sự yên tĩnh yến phi ngồi xuống bậc thêm đá ngầm lau mồ hôi lạnh địch nhân rồi sẽ bận bịu cả đêm bản thân chàng lại ngồi yên một chỗ sao Ha. 77. Hội nghị quân sự lần cuối cùng trước khi phản công biên hoang tập đã kết thúc tốt đẹp, lưu dụ cảnh tỉnh mọi người, trước bình minh ngày mai, toàn thể chúng ta sẽ tập hợp tại luyện binh trường phía Tây Hồ. Khi tia sáng ban mai đầu tiên xuất hiện thì cũng là lúc cử hành đại lễ tuyên thệ trước khi xuất trình. Đây là ngày lành giờ tốt do chắc danh sĩ của chúng ta lựa chọn. Mọi người hưởng ứng rền vang, không khí sôi nổi. Cao ngạn nói, xin thứ lôi cho tiểu đệ phải vắng mặt. bởi vì lao tử ta nhất định phải lập tức rời đi ngay trong đêm để đến tiền tuyến trinh sát tình hình của địch Bằng nghĩa cười nhạo người rốt cuộc là tiểu đệ hay là lão tử đô phụng tam nói không quan tâm ngươi trẻ hay già nhất định phải đặc biệt lưu ý đến tình huống bờ đông dính thủy tra xét cho rõ ràng xem ngoại trừ lầu tên và tường lũy đá ra thì liệu có thêm phục binh hay không việc này là cực kỳ quan trọng và khẩn cấp âm kỳ cười nói nếu ngươi làm không xong thì lao tử của ngươi là ta sẽ đối phó với ngươi trước hết Mọi người cao giọng cười lớn, âm kỳ hiếm khi nói chuyện đông đùa với người khác. Vì vậy khi đột nhiên nói chuyện gây cười, đặc biệt thú vị và thân thiết. Thác Bạt nghi động dung nói, đúng. Với một diêu hương giỏi về phòng thủ, một mộ dung lân rào hoạt, nhất định sẽ không để cho bờ đông dễ dàng rơi vào tay chúng ta như vậy, tất phải có phòng bị. Hồng tử Xuân cười nói, ngày phòng đêm phòng, sương mù thì khó mà phòng được, phục binh cũng hữu dụng như dám thôi mà thôi. Mấy lời của ý lại gây nên một trận cười lớn. cao ngạn kêu lên một tiếng quái dị lộn một vòng ra khỏi trướng chắc cùng sinh đi theo gã ra khỏi trướng lắc đầu than vãn tiểu tử này càng ngày càng thích làm trò khỉ chắc là vì theo đuổi tiểu bạch nhạn không thành càng ngày càng nóng nảy như khỉ lộ rõ bản tính khỉ trong tiếng cười mọi người lần lượt rời đi lưu dụ nói đồ huynh văn thanh xin dừng bước đợi trong trướng chỉ còn ba người bọn họ giang văn thanh hỏi còn có việc gì cần thương lượng hay sao đỗ phụng tam nói thành bại hiện tại của trận chiến này Có quan hệ với cuộc chiến tranh đoạt dĩnh thủy, địch nhân trước sau vẫn chiếm giữ lợi thế thượng, dù bắt trước chúng ta trước đây dùng phương pháp sử dụng lôi mục để đối phó thuyền địch. Vì vậy kế hoạch nhất định phải chu toàn mới có thể đoạt được quyền khống chế dĩnh thủy. Giang Văn Thanh trầm ngâm giây lát, nói: "Thủ đoạn lợi hại nhất trong thủy chiến, đầu tiên phải kể đến hỏa công." Địch nhân thiết lập lầu tên gần bờ, lại đặt máy bắn đá, chính là muốn dùng hỏa tiễn và đá bắn để đối phó chiến thuyền sông vào tấn công quan hải của chúng ta. nếu như chúng ta không có phối hợp trên bộ thì so với việc tự tìm đường chết cũng không hề khác biệt lưu dụ nói theo dự đoán của hồng lão bản trước khi sương mù xảy đến sẽ có một trận mưa to giang văn thanh vui mừng nếu vậy địch nhân sẽ không thể dùng hỏa công để đối phó chúng ta đô phụng tam nói ta dám khẳng định đúng ngày đã định địch nhân sẽ chọn khu rừng rậm bên bờ mà ẩn giấu phục binh với binh lực hùng hậu của quân địch không làm như vậy thì sẽ quá là ngu ngốc Vì vậy chúng ta nhất định phải thu thập cánh quân này trước khi mưa to đổ xuống, bằng không số hỏa đạn chất độc do cơ thái thiếu của chúng ta tinh chế sẽ không có đất mà dù võ. lưu dụ đáp, cánh quân mai phục này huy hiếp rất lớn đến kế hoạch của chúng ta mặc dù theo thám tử hồi báo, khu rừng rậm bờ Đông Dĩnh Thủy không thấy có bóng dáng quân địch. Nhưng việc này cũng hợp lý thôi, bố trí sớm quá sẽ chỉ làm bại lộ hành tung. Theo ta phán đoán thì hơn hai chục thuyền hàng trở lương thực tiêu dùng đến biên hoang tập, cũng có thể dễ dàng vận chuyển một lượng lớn binh mã tới một chỗ xa trên thượng du mới đổ bộ lại âm thầm quay trở lại mai phục tại chỗ bí mật đã được tuyển chọn và ấn định từ trước giang văn thanh động dung nếu mỗi thuyền có thể chở trăm chiến sĩ gồm cả người và ngựa thì cánh quân này cũng có tới con số 3.000. Đồ đô phụng tam tiếp nhóm xuất phát đầu tiên không phải là 5.000 quân tiên phong của mộ dung chiến mà là đội đột kích 500 quân của âm kỳ cao ngạn sẽ cùng đi chung đường với bọn họ ngồi trên ba chiến hạm do tư mã đạo tử chuyển giao cách biên hoang tập tầm dặm sẽ đổ bộ lên bờ đông sau đó vòng qua mặt bắc của phục binh địch bằng vào bản lĩnh phong môi của cao tiểu tử nhất định có thể lần mò ra tình hình của phục binh địch một cách rõ ràng lưu dụ bổ sung 500 người này toàn là huynh đệ của trấn kinh hội ngày trước sở trường nhất về đánh đột kích dạng này phối hợp với hỏa khí lại tập kích bất ngờ khẳng định có thể đảm nhiệm được việc giang văn thanh ngạc nhiên hỏi việc quan trọng này vì sao vừa rồi lại không đề xuất ra để thảo luận lưu dụ mỉm cười Tình huống của hoang nhân chúng ta rất đặc biệt, tại một số điểm quan trọng không thể không lưu lại một trước. Giang Văn Thanh thông cảm gật đầu, biểu thị đã minh bạch chỗ khó xử của lưu dụ. Sau đó khép cao đôi mày xinh đẹp, phục binh của quân địch gắt sẽ không tụ lại ở một chỗ, mà phân tán ra để bố trí canh phòng, tác dụng mà hỏa công có thể tạo ra trước sau cũng chỉ có hạn. Đồ phụng tam thản nhân đáp, khi địch nhân tụ họp lại để ra, truy kích quân thác bản nghi chạy lên thượng du thì thế nào. Giang Văn Thanh thốt, hóa ra là hai người đã sớm có định đoạt. Đô phụng tam đáp, kế hoạch tấn công vào Đông Đại Nhai sẽ phân ra mấy bước để tiến hành. Trước tiên nát phải chiếm lĩnh bờ đông. Nếu như thời gian được sử dụng tốt, đại tiểu thư sẽ nhân lúc mưa to tầm tã như trút nước, phá cửa ải chặn đường thủy, giết địch nhân trở tay không kịp. Giang Văn Thanh lắc đầu, ta thực lòng vẫn chưa hiểu rõ. Mưa to vừa ảnh hưởng đến địch nhân, vừa đồng thời ảnh hưởng đến chúng ta. Lúc đó độc hỏa khí của chúng ta cũng không cách nào phát huy được quy lực, thì chúng ta có thể phá quan như thế nào? Lưu dụ cười nói, Đây chính là chỗ tinh tế nhất. Sau khi phá quan Văn Thanh chỉ cần đưa đội thuyền lên thẳng Thượng Du, để có thể nắm chắc quyền khống chế Dĩnh Thủy. Đồ Phụng Tam tiếp lời, sau khi đến được Thượng Du, Đại Tiểu Thư tụ hợp với quân của Thác Bạc Nghi, thì sẽ có thể từ hai đường Thủy và bộ phối hợp với chúng ta, ngay lúc xương bay mù trời, giáp công bờ Tây Dĩnh Thủy. Khi đó Đại Tiểu Thư đã chiếm được lợi thế Thượng Du, càng như hổ mọc cánh, lúc ấy địch nhân sẽ khó mà ngăn cả nổi. Dừng lại một chút rồi tiếp tục. Chiến tuyến mà địch nhân muốn phòng thủ dài tầm một dặm, cửa đông và tiểu kiến khang càng không được để mất. Mà chúng ta lại tập trung toàn lực, chỉ cần tấn công vào cửa đông, thì cũng coi như thành công quá nữa rồi. Giang Văn Thanh nghĩ đến bốn chữ Lão Mưu thẩm toán. Trước đây không lâu nàng đã cùng thảo luận với Lưu Dụ về chiến lược phản công, nhưng đều còn xa mới hơn được đại kế phản công mới nhất này, có thể thấy trợ lực của Đỗ Phụng Tam đối với Lưu Dụ rất là to lớn. Đỗ Phụng Tam đã tác chiến với Lưỡng Hồ Bang trong một thời gian dài. hiện tại thế lực của nhiếp thiên hoàn không cách nào mở rộng ra khỏi lưỡng hồ nửa bước đương nhiên có đủ chân tài thực lực may mà đã cùng ý hóa địch thành bạn bằng không ý khẳng định sẽ là kình địch đáng sợ lại nghĩ đến việc lưu dụ gọi nàng ở lại nói lại chuyện này tuyệt không phải hành động tùy tiện mà biểu thị nàng là chiến hữu thân cận nhất của bọn họ vinh lục cùng chung giang văn thanh ấm áp tới tận đáy lòng cảm động sâu sắc nàng dịu dàng nói nếu như mưa to mãi lâu không tới hoặc là sau trận mưa to lại không có sương mù thì thế nào Lưu Dụ nói, nếu vậy chúng ta sẽ thua Đức phên này. Giang Văn Thanh nghĩ không ra gã lại thẳng thắn như vậy, kinh ngạc không nói nên lời. Đồ Phụng Tam cười nói, mưa sương nối tiếp nhau mà tới là chuyện tất nhiên. Chúng ta dựa vào phúc khí của Lưu Gia, hoang nhân cũng được hưởng hào quang của Lưu Gia. Đây gọi là vận mệnh đã an bài, sức người sao có thể ngăn cản nổi. Giang Văn Thanh mừng rỡ nói, nói hay lắm. Bằng không đã không có tại họa hỏa thạch từ trên trời giáng xuống. Lưu Dụ lại lần nữa cảm nhận được uy lực của hiệu ứng hỏa thạch. chỉ có thể cười khổ ở trong lòng. Gã đứng dậy nói, ta phải đến tìm thác bạc nghi để bàn bạc, vừa rồi đồ huynh đề cập đến chuyện phục binh ở bờ đông, có lẽ cũng khiến gã phát sinh nghi vấn trong lòng. Đồ Phụng Tam cũng đứng dậy đáp, ta cũng phải đi tìm mộ dung chiến, để gã biết rõ được tổng thể kế hoạch. Giang Văn Thanh cũng theo bọn họ đứng dậy, hài lòng hỏi, còn ta thì nên làm gì? Lưu Dụ vừa cười vừa bước ra khỏi trướng, nói, Văn Thanh tốt nhất nên ngủ một giấc qua đêm nay. Sợ rằng muốn ngủ một giấc ngon lành cũng sẽ rất khó đó. Ngửa mặt nhìn trời đêm, chỉ thấy lâm chấm ánh sao đêm, thầm nghĩ nếu quả hai ngày sau trời đêm vẫn tươi đẹp, sáng lạn thế này, thì lưu dụ gã khẳng định không phải chân mệnh Thiên tử, mà là một kẻ đáng thương chờ chết trận của biên hoang thợ. Hết chương 297. Chương 298, Đại chiến chi tiền. Ngoài bí đạo tối đen như mực, cửa nẻo đã đóng chặt. Phía ngoài lầu được bảo vệ nghiêm ngặt, trong lầu không có chút phòng vệ. Nào ai nghĩ có người khoét đất chui ra. Các giỏ lớn đựng đầy nhóc các núi tên được chuyển sang một bên gần quảng trường, nhường chỗ cho hai mươi gỗ cô lớn. Lối ra của bí đạo như ngẫu nhiên nằm giữa hai đống này, như thể trời chiều lòng người. Trước tiên Yến Phi di chuyển đến bên cạnh cửa sổ, quan sát bên ngoài. Hàng trăm thợ thủ công cùng nhau dùng bùn đá xây lên một dãy tưởng cao vây quanh Trung Lâu. Khi công trình hoàn thành, Trung Lâu sẽ trở thành một tòa thạch bảo có sức phòng ngự cường đại, lợi hại nhất là có lô bán tên. Vì trong thạch bảo có tên nỏ chống địch, nên khi phối hợp với lầu cao, có thể trở thành một nơi bất khả chiến bại. Tiễn Phi thầm nghĩ nếu có thể đoạt được cổ trung lâu, phòng thủ 8 hay chín ngày tuyệt không phải là vấn đề. Trong tình huống bình thường, thậm chí với thân thủ của chàng, Nam Mơ cũng không thể công nhập một tòa thạch bảo như vậy, trừ phi sau khi khống chế quảng trường, dùng các loại vũ khí công thành hạng nặng như lôi mục, may ra mới có thể đạt được mục đích. Nhưng nếu có xương ngủ dày đặc, cộng thêm đạo nhật phòng, thì lại là một chuyện hoàn toàn khác. chỉ cần chàng có thể tiếp cận chung lâu địch nhân chẳng những không thể nhìn rõ mà còn bị đạo nhật phong gây nhiễu loạn thần trí như thế sẽ không thể ngăn cản chàng tiến công chiếm đài quan sát sau đó sẽ lần lượt đánh giết từng tầng xuống suy nghĩ ấy khiến chàng trân trọng vị trí hiện tại cho rằng mình thật là may mắn đã không vì kích động mà bỏ đi bóng tối trong lầu đối với chàng không có chút ảnh hưởng sau khi hiểu rõ tình huống bên ngoài tiến phi đến trước hồng lớn nơi chứa tây qua bị pháo hòng cao tầm ngang ngực mỗi cái chứa năm quả Mỗi quả thực sự to bằng một nửa quả dưa hấu Điều đó là hợp lý Nếu quá nặng thì sẽ không tiện để quăng ném Yến Phi cảm thấy thật đau đầu Không phải vì có quá nhiều hòm Mà vì chúng chẳng những bị khóa lại Mà còn bị dán giấy niêm phong bên trên Làm chàng không thể xuống tay Với việc làm thế nào để phá hủy những hỏa pháo này Chàng đã có kế hoạch tốt Đó là tháo gỡ kiếp nổ Bởi vì hỏa dược chứa bên trong Sẽ không thể dùng sắt nung đỏ để châm ngòi được nữa Như thế địch nhân có vật nhưng không sử dụng được Chế tạo kiếp nổ mới tuy không phải việc khó, nhưng khi hai bên giao chiến, làm gì có thời gian mà đi làm. Lúc xảy ra việc mới đi kiếm vật liệu cũng là một việc cực khó. Rốt cuộc, cần làm cái gì nhỉ? Địch nhân đã xem trọng bì pháo như vậy, chắc hẳn sẽ thường xuyên phái người đến kiểm tra. Nếu phát giác nghiêm phong bị phá hủy, bản thân sẽ bị bại lộ hành tung, thật không bó công sức. Bất quá, nếu Yến Phi chẳng có thể lừa địch nhân bí mật phá hủy 20 hồng tháo, Đến lúc địch nhân đưa tới chiến trường mở ra chuẩn bị sử dụng. thì phát giác quả pháo bị phế điệu vô công ba. Lúc đó, có thể tưởng tượng được sự đả kích đột nhiên mà tới khiến chúng hoảng loạn. Tiễn Phi lấy tay nhẹ vướt giấy Niêm Phong, trong lòng đột nhiên có sáng kiến, nghĩ ra một biện pháp. Lập tức thoái âm phủ, Thái Dương chân hỏa theo thủ trưởng xuất ra. Theo di động của thủ trưởng, Niêm Phong lập tức nóng lên. Tiễn Phi dồn tinh thần làm thử, chậm chậm tăng dần nhiệt độ, quan trọng nhất là để phòng Niêm Phong nóng quá mà cháy mất. Keo dính giữa Niêm Phong và hòm gỗ gặp nhiệt bắt đầu nóng chảy. Yến Phi thấy hiệu quả liền dừng lại, thành công bóc toàn bộ giấy niêm phong ra. Yến Phi thở phào một hơi, giải quyết niêm phong là một chuyện khó, khóa thì chỉ là chuyện nhỏ, phải động thủ cước ngay thôi. 77. Công dương tín thần thái cung kính giải thích nguyên nhân của việc trở về, tức giận không yên nói, chúng thuộc hạ toàn tâm toàn ý vì tộc chủ hành sự, không ngại sinh tử. Nhưng nghi ra không có nửa lời giải thích, bắt chúng thuộc hạ trở về. Thác bạt khuê thái độ bình tĩnh lạ kỳ, người nói sau khi thác bạt nghi cùng Yến Phi mật đàm trong chướng đột nhiên thay đổi thái độ lệnh cho các ngươi lập tức trở về thịnh nhạc phải vậy không công dương tín gật đầu đáp chính là vậy xin tộc chủ tác chủ cho chúng thuộc hạ tháp Bạt khuê trầm ngâm chốc lát rồi hỏi ngươi có nói chuyện với hiến phi không tuyệt không được che giấu ta điều gì nếu không ngươi biết rõ hậu quả rồi đấy công dương tín bị dọa phủ phục trên thảm nói làm sao tiểu nhân dám che giấu tộc chủ thật sự thuộc hạ không có cùng hiến phi nói chuyện dù chỉ là nửa câu bất quá tháp Bạt khuê không nhịn được nói Bất quá cái gì? Ta rất không thích người nói chuyện ơp ấp úng Công dương tín không dám ngẩng đầu, dẹ dắt nói, khi Yến Phi đến tìm Nghi ra thì thuộc hạ đang ở trong trướng của Nghi ra. Lúc rời khỏi có mặt đối mặt với Yến Phi. Thác bạt khuê thấy nhẹ cả người, nói, ngươi mau chóng nói rõ tình huống khi ấy xem nào. Công dương tín đáp, lúc ấy hắn cẩn thận do xét thuộc hạ, nhãn thần sắc bén phi thường, khiến thuộc hạ cảm giác như là hắn định động thủ. Thuộc hạ không thể không âm thầm phong bị, sau đó thuộc hạ gật đầu chào hỏi rồi bước đi. thác bạn khuê cười khanh khách thốt lên yến phi đúng là yến phi công dương tín cứng lưỡi không nói được gì nữa thác bạn khuê thở dài, ngươi bị yến phi soi thấu rồi công dương tín thế thốt thuộc hạ quả thực chưa nói lấy nửa lời thác bạn khuê nhẹ giọng nói chính là như vậy mới xảy ra chuyện lại nói ngồi xuống đi ta tịnh không trách cứ ngươi chỉ là muốn hiểu rõ chân tướng mà thôi công dương tín theo lời y ngồi xuống không dám đối mặt với thác bạn khuê nên ngồi né sang một bên và túi lầu xuống ở thác Bạt tộc tuy hắn là nhất lưu cao thủ nhưng đối với quyền uy ngày một tăng của thác bạc khuê trong lòng cũng không khỏi kính sợ hắn phát giác tối nay tâm tình thác bạc khuê cực tốt tựa hồ không thèm lưu tâm chuyện hành thích lưu dụ thất bại trong mắt thác bạc khuê lộ ra vẻ xúc động mãnh liệt y nói ta hiểu rõ yến phi từ nhỏ hắn đã có xúc giác vượt xa người thường ngươi vì ấp ủ chuyện mờ ám mà không dám cùng hắn nói chuyện thần thái lộ rõ vẻ đề phòng làm sao mà qua được mắt hắn ai tiểu tử ấy hiểu ta quá rõ mà Ngươi lộ ra sơ hở lớn như vậy, hắn lại từ thần sắc mâu thuẫn từ trong da ngoài của tiểu nghi mà tìm ra chứng cứ, tổng hợp sự tình lại, lập tức đoán ra tâm ý của ta. Công dương tín hoảng sợ nói, tiểu nhân đáng chết. Thác Bạt khuê cười khổ nói, thuật xem người đoán mạng của tạ an thật sự lợi hại như vậy sao? Nếu ông ta còn sống, ta thực sự hy vọng được xem một phen, để coi ông ấy bình luận thế nào. Công dương tín lộ ra vẻ muốn nói điều gì mà không dám. Thác Bạt khuê nói, ngươi muốn nói gì vậy? công dương tín túi gằm mặt xuống hạ giọng nói như vậy yến phi đứng về phía người hán rốt cuộc khiến tộc chủ thác Bạt khuê cắt ngang lời hắn hét lớn cầm mồm công dương tín kinh hãi chấn động trong mắt lộ ra thần sắc khó hiểu thác Bạt khuê lộ ra vẻ giận dữ nói không ai có thể trước mặt thác Bạt khuê ta nói xấu yến phi hắn vĩnh viễn là huynh đệ tốt nhất của ta bây giờ mau cút ra ngoài cho ta và hãy tự vấn lại mình cút mau công dương tín ngầm thở dài một hơi đứng lên túi người đi ra khỏi chướng còn lại thác bạt khuê một mình, đột nhiên nở nụ cười, lắc đầu thở dài, ai? Hảo huynh đệ của ta, vì sao ngươi không thể vì ta mà thay đổi một chút mà lại cố chấp mai thế? 77. Yến phi sức cùng lực cạn đứng cạnh vách đá trước địa đạo nghỉ ngơi, bầu bạn với chàng chỉ có 6 lọ đạo nhật phong. Chàng đột nhiên có cảm giác khổ tâm vì kiệt lực. Nội khí của chàng có thể sản sinh không ngừng, nhưng lại bị sự hạn chế của thể năng, quá độ sinh ra mệt mỏi. Điều đó khiến thân thể chàng không thể chịu được sự quá tải. Phản tác dụng ảnh hưởng đến cường độ chân khí của chàng Chân khí giống như tuấn mã kéo xe Thân thể là xe ngựa Nếu chạy nhanh trên đường núi gồ ghề Bánh xe sẽ bị va đập mà hỏng Dù cho ngựa có chạy như bay Cũng không thể kéo đi Trải qua một buổi tối Khiến chàng nhận thức sâu sắc tình huống của bản thân May mắn là đã xong việc Chàng từng nghĩ đến việc trộm một vài bì pháo giấu trong địa đạo Lại vì cảm thấy sử dụng bì pháo quá âm độc Không phải tác phong của chàng Rốt cuộc loại bỏ ý nghĩ này Tưởng tượng bị pháo phát nổ giữa đám địch nhân, các thiết tật lê nhỏ bắn tung ra các phía, gam đầy mắt mũi mặt mày địch nhân, tình cảnh khiến chàng không rét mà run. Thác bạn Khuê thường nói mình quá mềm lòng, chàng cũng biết sự thật là như thế, nhưng liệu có cách nào thay đổi không? Hiện tại là lúc tờ mờ sáng, bọn Diêu Hưng sau khi bất lực tìm kiếm trên quy mô lớn, có lẽ nhận định chàng đã rời tập và an tâm rồi chăng? Chàng nghe thấy tiếng thở gấp của mình đã dần dần chậm lại, người phải mùi vị ẩm mốc của địa đạo có thể khiến người ta ngột ngạt khó thở. Nén cảm giác buồn nôn lại, chàng nghĩ tới kỷ thiên thiên. Yến Phi nhắm mắt lại. Thiên thiên bây giờ thế nào nhỉ? Bách nhật trúc cơ của nàng liệu có dần dần hoàn thành không? Sau khi trúc cơ thành công, phải chăng có thể chủ động thông qua tâm linh cảm ứng mà làm dịu bất nỗi tương tư sầu khổ. Tất cả vẫn là ẩn số chưa biết. Chàng nhớ lại tình cảnh mẹ mình chút hơi thở cuối cùng, từ lúc đó trở đi, chàng luôn sống trong cứu hận. Soi sáng cho cuộc đời chàng chỉ có lời mẹ trong lúc lâm trùng, dặn chàng phải kiên cường sống sót. Thời khắc hạ thủ địch nhân rơi kiếm, chàng cảm thấy rõ ràng như kết thúc sinh mệnh, từ nay về sau sẽ không có chuyện gì khiến chàng lại phải lưu tâm. Sau đó chàng đến biên hoang tập, nhục chí mà tối ngày chìm trong hơi men. Đến khi gặp thiên thiên, cuộc sống của chàng lại có bước ngoặt mới, khiến chàng hoàn toàn thay đổi. Rồi tiên môn xuất hiện. a còn bà cái tiên môn. Rốt cuộc thì sinh mệnh là cái gì? Là lực lượng gì mà khiến bản thân mình phải chịu sinh tử, nếm trải hết vui buồn hợp tan của nhân thế? rồi sinh lão bệnh tử. Rốt cuộc có thể nói tất cả có ý nghĩa gì. Cách rời nhân thế chọn một năm ở biên hoang tập, trang đã chứng kiến hết nhân tính cao thượng lẫn xấu xa. cương quên là tất cả, một phần con người lấy việc dẫm đạp lên người khác làm thống khoái. Đấu tranh và xung đột giữa người và người tựa hồ không thể tránh được, bởi vì trên thế gian con người có quan hệ với các sự vật, luôn luôn không phải là tuyệt đối hoàn mỹ. Đổi lại khi nhìn ở một góc độ khác, có thể thấy bất đồng hoàn toàn, thậm chí kết quả là ngược lại. Điều đó tuyệt không phải là không đen thì trắng. Muốn mọi thứ rõ ràng, đưa mọi việc ra soi sáng là một chuyện không có khả năng. Vì mọi người đều khăng khăng bảo vệ quan điểm của mình, nên có thể trở thành một cuộc tranh luận đơn thuần dựa trên N. Cảm giác cá nhân. Đối với mọi việc, chàng cảm thấy vẻ vải vô cùng, thấy cuộc sống không thể thay đổi, chỉ muốn bằng cái thứ trong chén mà đơn giản sống qua ngày. Lúc ấy, làm chàng chán nản nhất là cách nhìn vào thành bại. Cuối cùng, một chén đất vàng cũng sẽ chôn vùi tất cả. Sinh và tử là thứ mà bất kỳ lực lượng nào cũng không thể thay đổi. Không ai hiểu được chàng, kể cả bà nghĩa hay cao ngạo. Chỉ có Kỷ Thiên Thiên như một ánh thái dương sáng lạ, xuyên qua bầu trời đầy mây đen u ám tiến thẳng đến tâm khảm chàng, vỗ về an ủi con tim mong manh dễ vỡ do chuyện mẹ chàng tử vong và vết thương trên đường ái tình của chàng. Từ lúc gặp Kỷ Thiên Thiên, một điển phi chán nản thất vọng trước đây đã không còn nữa. Cuộc đời bắt đầu một giai đoạn khác, một lộ trình đa dạng và đầy màu sắc. Phía trên truyền xuống thanh âm của vật nặng chuyển động. Tiến Phi đang theo dòng suy tư giật mình tỉnh lại, thầm nhủ thật nguy hiểm. Chắc chắn địch nhân đang chuyển đi bị pháo, phân phối đến các điểm chiến lược trọng yếu, nhằm ứng phó lại hoang nhân phản công. Đồng thời chàng hiểu địch nhân đã nhận được tin tức tình báo, biết rằng hoang nhân bắt đầu phát động thế công, đang bố trí những thứ cuối cùng. Tiến Phi lấy tay vũ về điệp luyến hoa bên người, kiếm xuất ra khỏi vỏ sẽ uống non nghe máu địch nhân. Việc giết chóc bất đắc dĩ tửa hổ không bao giờ kết thúc. Rốt cuộc, bao giờ mới kết thúc đây? 77. dưới ánh bình minh hoang nhân bất luận nam nữ lao ấu là chiến sĩ ra xa trường hay nhân viên tri viện hàng vạn người tề tập tại mảnh đất rộng mênh mông phía tây phượng hoàng hồ cử hành thệ sư đại điển bốn do chắc cuồng sinh chủ trì nghi thức trang nghiêm long trọng tiếp theo mộ dung chiến xuất lĩnh đội quân tiên phong gồm 5.000 ngàn kỵ sĩ rời khỏi phượng hoàng hồ thẳng hướng chiến trường ăn xong bữa trưa 12 hai chiếc song đầu thuyền cùng 8 chiếc thuyền buồm rời khỏi phượng hoàng hồ chở theo thác bạt nghi cùng ba chiến sĩ và ngựa ngược dòng dĩnh thủy Thẳng tới biên hoang tập Đến lúc sầm tối, dưới sự giám sát của cơ biệt, bọn thợ thủ công cuối cùng đã dựng lên 30 đài bắn đá với tính năng ưu việt. Lúc này hòa khí, dưa vật, lương thảo, binh khí và cung tên dự trữ, cả máy bắn đá, bắt đầu được đưa lên hơn 20 thuyền hàng lớn nhỏ đầu săn ở cầu tàu để chuyển đi. Trong khu vực hồ, ánh nước chiếu sáng như ban ngày. Nữ binh toàn thể đi ra, nhường cho chiến sĩ có thể nhập trướng nghỉ ngơi trước. Vì biên hoang tập, bất luận khó khăn thế nào. Không một ai có nửa câu hoàn thán. Vào lúc canh 1, 300 xe la chứa đầy vật tư lương thảo do bảng nghĩa chỉ huy theo đường bộ dọc bờ dĩnh thủy tiến lên phía Bắc, chi viện cho đại quân tiền tuyến. Tất cả đều được an bài có trật tự. Mỗi một cá nhân đều hiểu rõ nhiệm vụ, vị trí của mình. Trước trận phi thủy, nếu có người cho rằng hoang nhân có thể đồng tâm hợp lực, chung tay hợp tác như thế này, khẳng định sẽ bị cho là đầu góc người đó có vấn đề. Trời chưa sáng thì lưu dụ đã dẫn theo bọn người đồ phương tam, chắc cùng sinh tống bi phong trình thương cổ phí nhị phiết cơ biệt Hồ lôi phương và hồng tử xuân đứng tại một chỗ cao bên sân hồ bắc sơn chờ đợi thuyền đội giang văn thanh hoàn thành nhiệm vụ trở về cơ biệt thấy hồng tử xuân không ngừng nhìn trời lo lắng nói đừng nói cho ta biết là ngươi đã xem lầm thời tiết nhé phí nhị thiết cũng cau mày tiếp lời con bà nhà nó thời tiết tốt kỳ lạ nếu nói chẳng có một chút mây cũng không phải là ngoa trình thương cổ thở dài tốt hơn hết là ta không dùng thủ đoạn bị bợm đánh cược với ngươi một ván A. hôm nay có vẻ là một ngày đặc biệt nóng hồng tử xuân hừ lạnh nói chế binh khí hỏa khí ta không bằng cơ đại thiếu gia ngươi kỹ thuật vô ngông ngựa thua kém lão phí đánh bạc tuyệt không lại chỉnh đổ tiên của bọn ta nhưng xem khí trời ạ mời các ngươi toàn thể dẹp sang một bên đã không mây lại đặc biệt nóng chính là hiện tượng mưa rào sắp tới đó là theo cổ thánh hiền nhân nói cái con mẹ vật cực tất phản gì ấy ta bây giờ có thể chuẩn xác mà đoán nội trong hai ngày sẽ có một trận mưa rào nếu như không đúng ta sẽ đâm cổ tự vẫn để chuộc lỗi lầm he he bất quá nếu thật sự trời mưa ba tên các ngươi phải khao một trầu rượu ở dạ hoa tử tạ tội với ta hô lôi phương cười nói đừng nói đến chuyện nhỏ đái rượu để tội từ nay về sau mỗi khi nhìn thấy ngươi sẽ túi mình kính phục châm trà rót nước làm lễ đệ tử ngươi thấy thế nào chắc cuồng sinh đột nhiên giơ tay kêu lạ dọa mọi người một vố chắc cuồng sinh thấy mọi người nhìn mình điềm nhiên như không vui vẻ nói Phải chăng tất cả mọi người đều rất hưng phấn kích động. Rốt cuộc, ngày huy hoàng mà mọi người trông đợi cũng sẽ đến. Tiếp theo đó là các ngày vui. Thật lòng mà nói, ngày đó ta bị bức phải tuyên bố từ bỏ biên hoang tập, lời nói phát ra, trái tim nhói đau tưởng như muốn khóc, nhưng muốn lưu lại chết theo tập. Cơ biệt cười nói, vì sao ngươi chưa chết? Chắc cùng sinh nuốt dâu cười nhẹ đáp, nhân vì trước đó ta không nhận ra khát vọng sống cao đẹp. Con mẹ nó, ta không muốn thiên thư của ta có kết cục bi thảm khi gấp bút. còn bà nhà ngươi chứ ngươi hiểu không ở thời đại thiên hạ đại luận này thì thế gian còn thiếu thảm sự sao những người đến nghe đọc sách đều muốn thư giãn giải trí nào ai hy vọng cuối cùng thấy một tấn bi kịch muốn chịu gian khổ à? rời khỏi thuyết thư quán của ta đảm bảo kỳ vọng của ngươi sẽ có ngay cho nên ta quyết định tiếp tục sống phấn đấu vì một kết cục viên mãn cho biên hoang tập thành công hay thất bại không thành vấn đề quan trọng nhất là ta đã từng cố gắng đô phụng tam nhớ tới hoàn huyền Gật đầu nói, đúng. Thế nào là thành công? Thế nào là thất bại? Quan trọng nhất là có tinh thần phấn đấu, chỉ khi đó cuộc sống mới có ý nghĩa. Lưu dụ nhìn mặt trời ló ra từ ngọn núi phía đông, trên chết chiếu xuống mặt hồ, kim quang lấp loáng, hít vào một hơi dài nói, thế gian không có chuyện gì tuyệt đối. Đã không có thành công tuyệt đối, cũng chẳng có thất bại tuyệt đối. Có lúc thậm chí rơi tuyến giữa thành công và thất bại cũng rất khó mà phân định. Nói không chừng, phía sau thành công, lại là thất bại. Nếu như Yến Phi ở đây, có thể hiểu được lời nói của gã. Nhưng bây giờ kể cả người hiểu gã nhất là Đồ Phụng Tam, cũng chẳng rõ gã nói cái gì. Chắc cùng sinh nói, đối với ta mà nói, giành lại biên hoang tập là thành công tuyệt đối, không hề mơ hồ. Hôi lôi phương liền hỏi, thật sự là thắng lợi tuyệt đối à? Chủ tỷ thiên thiên tiểu thư còn ở trong tay mộ dung thủy. Giành lại biên hoang tập chỉ là một khởi điểm, khoảng cách đến thành công còn xa. Chắc cùng sinh nhớ tới chủ tỷ kỳ thiên thiên, trầm mặc không nói. Hồ lôi phương bị gợi lên tâm sự, cảm xúc chẳng trề, cho tới nay, ta đối với bổn tộc hết mực trung thành, không có gì tâm. Nhưng thiên thiên tiểu thư đã tự hy sinh, tinh thần coi các tộc như người một nhà, khiến ta xúc động mãnh liệt. Không có nàng, chúng ta đã sớm bỏ mạng ở biên hoang tập, chẳng có cuộc sống tốt đẹp hôm nay. Phụ tử diêu trường bức tử Phụ Kiên, cũng là chuyện mà ta không tán đồng. Nói cho cùng, Phụ Kiên tịnh không có nửa điểm bạc đãi bọn họ, như thế là lấy toán báo ân, khiến người trong thiên hạ khinh bỉ. Loại việc thế này có thể làm được sao? Mộ dung thủy so với chúng thông minh hơn, rõ ràng có cơ hội giết Phủ Kiên, nhưng đã khôn ngoan buông tha. Hiện tại Diêu trường ở quan nội gặp phải phản kháng kịch liệt, chính là tự chồng trái đắng. Bởi vậy có thể cơ hở. khiến ta thấy rõ ràng bản chất phụ tử bọn chúng, căn bản không xứng là người đứng đầu khương tộc bọn ta. Diêu hưng ép ta làm chuyện tiểu nhân bị hồi, lại càng khiến ta bất mãn vô cùng. Có thể dùng vũ lực chiếm biên hoang tập như thế sao? Ta còn có thể diện của một hào hán nữa không? chắc cùng sinh dơ ngón cái tán thưởng chúng ta đã không nhìn lầm người hảo hán tử vĩnh viễn là hảo hán tử cơ biệt nói thật thà mà nói cuộc sống trước kia của ta cũng thật kẻ nhạt liều mạng kiếm tiền liều mạng tiêu tiền ngày ngày phong hoa tuyết nguyệt chỉ mong tình huống trước mắt vĩnh viễn không thay đổi như vậy có phải là thống khoái không không phải như thế trong lòng luôn cảm thấy không đủ khi đại quân mộ dung thủy và tôn ân liên thủ giáp công tập ta như đột nhiên như bừng tỉnh lại từ giấc ngộng mê man mấy ngày nay bệ bụn thật đau đầu nhức óc phải theo dõi tiến độ công việc khẩn cấp, lại phải sai người đi thọ dương thu thập vật liệu. Cả đời ta chưa từng phải khổ cực như vậy, nhưng cảm thấy cuộc sống thật có ý nghĩa, thật là thống khoái, máu và mồ hôi đổ xuống đã không bị lãng phí. Tối qua, vào lúc hoàn thiện sản phẩm đưa lên thuyền, dù khẳng định ta ca. không lời bằng nửa lúc trước, nhưng nhận được cảm giác thỏa mãn chưa từng có. Các ngươi nói có kỳ quái không? Hông Tử Xuân nói, kỳ quái hay không, tốt nhất thỉnh giáo chắc danh sĩ của chúng ta. Kiến Khang đã mất đi một thiên hạ đệ nhất danh sĩ Tạ An. May sao chúng ta còn có chắc danh sĩ đặc biệt của mình. Chắc cùng sinh tỏ vẻ danh sĩ nói, chuyện này chỉ có ta là chuyên gia, hiểu thấu nhân tình thế thái, mới có thể giải đáp được. Con người luôn cần sự biến đổi. Nếu ngày ngày ngươi ăn thịt to cá lớn, tối tối ca hát nhưng mỗi ngày đều lặp lại như hôm qua, người an phận nhất cũng trở nên chán nản. Biên hoang tập hai lần thất thủ, chính là đã nêm vào cuộc sống những gia vị kích thích và biến hóa nhất. gia vị đó gọi là mất sau khi có danh lại cái đã mất là cảm giác thích thú nhất nói cho ta hay nếu ngươi là một người sinh ra trong phú quý đại gia so với một người chẳng có gì cả nhưng lại từ tay trắng mà có mọi thứ sáng nghiệp lập bằng, thì ai khoái lạc đây ai thỏa mãn đây lưu dụ trong lòng ngập tràn cảm khái gã chính là từ chẳng có gì trở thành người có một chút thành tựu bất hạnh là cái gã đạt được vĩnh viễn không thể bù đắp cái đã mất đối với thành công và thất bại so với bất kỳ ai Gã cũng có nhận thức sâu sắc và đau đớn hơn Phí nhị thiết nói Lao Trác nói thật có đạo lý Ta cũng xuất thân bần hàn Lúc có lượng vàng đầu tiên Loại vui mừng đó quả thật khó tả Nhưng nếu không cần chút cố gắng Chỉ vì là con cháu của gia đình quyền quý Ngồi ôm kim khố cha ông để lại mà nói Thì một trăm lượng Một ngàn lượng liệu có ý nghĩa gì Tống bi phong thư thái thở ra một hơi nói Kế hoạch tiến hành thuận lợi Thuyền đội bình yên trở về kìa Nhìn thân khí thuyền đội tiến vào Phượng Hoàng Hồ. Mọi người như cởi được tảng đá trong lòng, hiểu rằng ít nhất kế hoạch phản công sơ bộ không có chút khiếm khuyết. Bọn họ giống như người mất đi hết thảy, bây giờ lấy lại một số thứ nhỏ nhoi cũng khiến họ hết sức vui mừng. Hết chương 298 Chú Thích Thách bảo, thành lũy bằng đá Lôi mục, những khúc gỗ lớn, thời xưa dùng để giữ thành, lan từ trên cao xuống, hoặc công thành, thúc vào cửa. Ba phế điệu võ công, ý nói bị phá hủy không sử dụng được. Bốn thệ sư lại điển, nghi lễ tuyên thệ thể để tăng tinh thần cho quân sĩ trước khi ra trận. Chương 299, trực chỉ biên hoang tập. Yến Phi quan sát tình hình bên ngoài qua khe cửa thịnh phong hải vị, một đội kỵ binh bên địch vừa mới đi qua. Thứ hôm qua, địch quân đã bắt đầu di chuyển liên tục. Trang sợ đả thảo kinh xà, thất bại trong găng tức, nên không dám rời khỏi thịnh phong hải vị để ra ngoài trinh sát. Nhưng có thể khẳng định một điều, ít nhất địch nhân chưa phát giác chàng đã động tay động chân vào tây qua bị pháo. nếu không đã sớm tới tung thái hoa cư tìm tràng tính sổ âm thanh tiếng bánh xe văng lên Yến phi chăm chú quan sát một cô máy bắn đá xuất hiện tiếp theo là một chiếc khác kể từ đó về sau là 20 chiếc máy bắn tên xếp thành một hàng dài đi về hướng cổng thành phía đông Yến phi ngồi xuống tựa lưng vào bức tường cạnh cửa chuyện gì đang xảy ra đây địch nhân đang đem dụng cụ phòng ngự từ các nơi khác đến khu bến tàu ở cổng phía đông nhằm tăng cường khả năng phòng ngự trên bờ có thể nào bọn chúng lần theo dấu vết Biết bên ta sẽ tấn công từ con đường phía đông không? Bằng vào trí tuệ của hai người lưu dụ và đồ Phong tam, sao có thể sơ suất như thế được? Hoặc là tài trí của bọn Diêu hưng cao minh đến độ có thể nhìn ra kế sách dụ địch của con ta? Bất quá lòng tin của chàng đối với lưu dụ vẫn không thay đổi. Có thể gã cố tình để cho địch nhân tưởng lầm hướng tấn công chính là từ cổng phía đông, nhưng thực ra đó chỉ là kế dương đông cách tây. Trong bất cứ tình huống nào, chàng vẫn phải thủ hiên tại đây, học tập tính nhẫn mại của thác bạc huê. mặc dù cũng không dễ dàng gì đồng thời trong lòng như có tiếng nói thúc dục chàng rời khỏi biên hoang tập gặp lưu dụ đem tình hình thực hư ở đây nói cho bọn họ biết cha ơi, việc chờ đợi thực khiến người ta phải hao tổn tinh thần may mà tiểu tử thác bạn khuê kia thiện nghệ trong việc này hôm nay ánh mặt trời đặc biệt chói trang nóng hơn bình thường lại thêm không khí ấm ướt, khiến chàng càng không muốn quay trở lại địa đạo chính lúc này chàng nghe được một loạt âm thanh lạ không phải xuất phát từ cửa lớn của thịnh phong hải vị mà là từ cửa hàng gần đó. Trong lòng thầm rùa một tiếng, nhanh chóng quay trở lại địa đạo, vừa đóng nắp cửa hầm thì cửa vào thịnh phong hải vị bật tung ra. Tiến phi trong lòng đã minh bạch, địch nhân chính là đang bố trí tuyến phòng ngự cuối cùng. Các cửa hàng trên bốn con phố chính đều được trưng dụng làm chiến tuyến. Có thể tưởng tượng cuộc chiến tranh đoạt từng con đường, góc phố vào lúc đó sẽ kịch liệt như thế nào. Trang sẽ không hạ thủ lưu tình đối với địch nhân, không có chỗ cho bất cứ tình cảm ủy mị nào. Một nửa dòng máu đang chạy trong cơ thể chàng là dòng máu anh dũng thiện chiến của Thác bạt Tiên Ti tộc. Địch nhân càng mạnh càng kích khởi chiến y không quản sống chết của chàng. 77. Bầu trời đầy sao hai bờ dòng dĩnh thủy đặc biệt mê hoặc lòng người. Lưu dụ một mình đứng tại mũi thuyền, để mặc cho gió sông thổi tung bày tay áo. Còn cách biên hoang tập chưa đến 40 dặm. Trải qua hành trình một ngày nửa đêm, cuộc chiến phản công biên hoang tập không còn xa. Địch nhân đáng lẽ phải nâng cao cảnh giác, tận lực tăng cường phòng vệ dòng dính thủy. Đây cũng chính là điểm tuyệt vời nhất trong chiến lược của Đồ Phụng Tam. Bởi binh lực của địch nhân nhiều gấp 3 lần bọn họ, bất luận có tấn công mãnh liệt thế nào, cuối cũng kẻ chịu thiệt chỉ là bọn họ. Phương pháp duy nhất là trước tiên làm dao động lòng quân đối phương, giảm thấp đấu trí của địch nhân, khiến cho đối phương có lực mà không sử dụng được. Điều này vốn là hoang đường, nhưng biên hoang tập chính là môi trường lý tưởng cho việc đó. Chiến lược chính sớm đã được vạch ra. chỉ cần thêm sự ứng biến linh hoạt khi lâm trận là có thể tiến hành từng bước một cho đến khi đánh đến con đường chính phía đông nơi yến phi tiềm phục. yến phi là phép màu của biên hoang tập dũng cảm cẩn thận có thể làm những điều không thể tất có thể cùng bọn họ phối hợp liền mạch đối với hoang nhân mà nói có thể khôi phục lại biên hoang tập là một thành tựu hết sức kỳ diệu nhưng đối với lưu dụ chỉ mới là điểm khởi đầu con đường tương lai vẫn còn dài và đầy chông gai chất chứa nhiều thay đổi bất chắc đã có lúc gã cảm thấy trọng trách trên vai không thể gánh nổi nhưng khi nghĩ đến tạ huyền, nghĩ đến các huynh đệ đang bất lực ở bắc phủ Bình, nghĩ đến đồ phùng tam, giang văn thanh và cả đạm chân, gã lại lập tức gạt bỏ mọi lo âu, phục hồi đấu trí, kiên trì tiếp tục. bao giờ thì thắng lợi cuối cùng mới đến với liễu dụ gã đây, đó không phải là việc có thể ước đoán được. nhưng gã tuyệt không mang nhục mà sống, ngay cả khi gã còn có biên hoang tập làm lối thoát. thà chết trận chứ gã nhất quyết không làm một tên đào bình, nếu không làm sao có thể ngẩng cao đầu mà đối diện với người khác. Húng chi đã mất vương đạm chân, chỉ có từng bước đi trên con đường phục cựu rửa hận thì cuộc sống mới có ý nghĩa. Trước mắt đang đợi gã là trận chiến phản công biên hoang tập. Gã không thể thoái lui, cần phải chiến đấu cho đến binh tướng cuối cùng. Thà chết oanh oanh liệt liệt trên chiến trường còn hơn sống mà mang nụ ôm hận. Tuy nhiên một khi thu phục được biên hoang tập, đại nghiệp tranh bá thiên hạ của gã sẽ toàn diện triển khai. Gã sẽ loại bỏ tất cả những kẻ cản đường, cho đến khi cầm chắc thắng lợi cuối cùng. Hết chương 299. chương 300. Thổ trung Quốc. Khi mộ dung thủy tới, Phong Nương đang chỉ huy các nữ binh dựng doanh trướng để chủ thì kỳ thiên thiên vào nghỉ ngơi. Kỷ thiên thiên mặt không chút biểu tình, nhìn mộ dung thủy đi đến bên cạnh, chẳng nói một lời. Tiểu thi thi lễ thoái lui đến bên Phong Nương. Mộ dung thủy cười thiên thiên vẫn chưa hết giận sao. Kỳ thiên thiên lãnh đạm đáp, giận chuyện gì cơ chứ? Hoàng thượng không mệt ư? Mộ dung thủy dùng mắt ra hiệu cho Phong Nương, đợi sau khi bà ta dẫn tiểu thi ra xa mới cười khổ, ta đến để tặng thiên thiên một món quà đền tội đây. Kỳ Thiên Thiên ngạc nhiên nhìn Mộ Dung Thủy, nhẹ cau đôi mày sinh hỏi lại: Tặng quà ư? Mộ Dung Thủy lộ vẻ thành khẩn, thở dài: Món quà đền tội của ta rất khác biệt, chính là thông tin mới nhất về biên hoang thập. Kỳ Thiên Thiên yêu kiều kêu a lên một tiếng. Mộ Dung Thủy hô lớn, dẫn ngựa vào. Bọn cận vệ nhanh chóng dẫn hai con chiến mã đến trước mặt họ. Kỳ Thiên Thiên lên ngựa theo Mộ Dung Thủy rời khỏi doanh trại, băng qua con đường cạnh con sông nhỏ gần đó, rồi theo bờ sông chạy dọc lên thượng du. Sau khi xuyên qua một khoảng rừng. phía trước đột nhiên hiện ra một cái hồ nhỏ vừa đúng thời khắc tia nắng đầu tiên ló dạng cây cối rậm rạp xanh tươi bên bờ soi bóng xuống mặt hồ cảnh sát đặc biệt yên tĩnh và thanh tịnh sau một đêm buôn ba bất ngờ trước mặt nhìn thấy ánh nắng nhảy múa trên mặt hồ lăn tăn gọn sóng cảnh sát thật rung động lòng người làm cho tinh thần sảng khoái quên đi mệt nhọc mộ dung thủy để ngựa thông thả bước ra hiệu cho cận vệ ở phía sau tản ra bốn phía bảo vệ sau đó cùng kỷ thiên thiên xuống ngựa đến bên bờ hồ gió nhẹ nhẹ thổi qua hồ nhỏ làm lay động y phục hai người. Mộ Dung Thúy thở dài một hơi. Kỳ Thiên Thiên đến bên một tảng đá bằng phẳng nhô lên khỏi mặt hồ ngồi xuống, vươn vai nói: Hoàng thượng dường như đang nặng chịu tâm sự. Mộ Dung thủy đến ngồi xuống bên trái nàng, cười khổ đáp: Nếu ta có khả năng phân thân làm hai, thì sẽ không có bất cứ phiền não nào. Kỳ Thiên Thiên nhìn xuống hồ nước, một đàn cá tung tăng đùa giỡn, vô lo vô nghĩ, khiến nàng không khỏi nhớ đến câu Tử Phi Ngư, Tiên tri Ngư Chi Nhạc. Trong lòng tuy không biết cá có vui thực sự hay không. Nhưng sự tự do tự tại của chúng chính là thứ mà bản thân nàng mong muốn nhất. Nàng lên tiếng hỏi, trận chiến biên hoang tập đã có kết quả hay chưa? Mộ Dung Thủy lắc đầu đáp, chiến sự tuy chưa bắt đầu, nhưng đã có những biến hóa mới. Kỳ Thiên Thiên hỏi lại, biến hoa mới ư? Mộ Dung Thủy hướng về phía hồ trầm Mặc không nói. Kỳ Thiên Thiên có thể khẳng định ý không phải đang nhìn các vật phù du trong nước, mà là đang chìm vào suy nghĩ. Nàng có thể tưởng tưởng ra nội tâm Mộ Dung Thủy mâu thuẫn và khó xử như thế nào? Bởi vì bọn họ đang ở thế đối lập nhau hoàn toàn. Thông tin tốt đối với nàng cũng là tin tức xấu đối với mộ dung thủy. Tuy vậy nàng hiểu rõ tâm ý của mộ dung thủy, nếu không hoàn toàn dối gạt nàng, thì hắn sẽ thành khẩn nói ra. Đồng thời trong lòng thấy kỳ quái, thiên hạ có việc gì mà mộ dung thủy không giải quyết được. Hoang nhân sau kiếp nạn thứ hai vẫn có đủ lực phản kích làm mộ dung thủy phải lo lắng ngư. Mộ dung thủy tâm tình nặng chịu đáp, gần đây ở biên hoang tập đã phát sinh một sự kiện làm chấn động Nam Bắc. Kỳ Thiên Thiên quay đầu lại nhìn Y Mộ Dung Thủy ngẩng đầu lên nhìn bầu trời quang đãng, dưới ánh bình minh, gương mặt hắn đặc biệt hiện rõ, đường nét như núi non trùng điệp, trông hắn như ngọn núi cao tồn tại qua thời gian, đã nếm trải và chịu đựng nhiều cơn phong ba bão táp. Mộ Dung Thủy đón ánh mắt nàng, bộc lộ thâm tình khiến người khác phải động tâm. Kỳ Thiên Thiên thầm thở dài một hơi, tránh ánh mắt say đắm của Mộ Dung Thủy, nhẹ nhàng hỏi: Có chuyện gì mà có thể làm Hoàng thượng lo âu? Mộ Dung Thủy đáp: Tại mặt Đông Nam biên hoang tập. trong khu núi phía đông Dĩnh thủy có khối hỏa thạch từ trên trời rơi xuống một ngôi chùa hoang phế làm nó hóa thành cho bụi tạo nên một hố to rộng hơn 10 trượng điều này làm cả biên hoang chấn động ánh lửa dâng lên thấu trời uy thế kinh nhân đến cực độ Kỳ thiên thiên ngạc nhiên nói có chuyện như vậy xảy ra sao trời sập là điểm xấu nhân gian có thai kiếp thật không phải là một dấu hiệu tốt mộ dung thủy lại nói hoàng đế mới nhà tấn nhân chuyện này mà hạ chiếu nhận trách nhiệm Kỳ thiên, thiên cau mày hỏi Hoang thượng vì việc này mà lo lắng ư? Mộ Dung Thủy thở dài nói: Thời gian và địa điểm phát sinh chuyện này đều khiến người ta phải suy nghĩ. Lúc đó Hoang Nhân dưới sự chỉ huy của Lưu Dụ đang cùng Kinh Châu và Lưỡng Hồ liên quân giao tranh toàn diện trên hai mặt thủy bộ tại Hoài Thủy và bờ bắc của nó. Cuối cùng kết quả là Hoang Nhân đại thắng. Thiên Thiên đối với việc này có liên tưởng gì không? Kỷ Thiên Thiên nghe vậy trong lòng không yên, không đáp một lời. Mộ Dung Thủy Dụ, Thiên Thiên. Kỷ Thiên Thiên nhẹ nhàng đáp. Thiên thiên nên trả lời hoàng thượng như thế nào đây? Thiên ý khó giỏ bất cứ ai cũng không thể nói rõ đây là chuyện gì được. Mộ dung Thùy hiện xuất tiểu ý, thiên thiên là con gái nuôi của đệ nhất danh sĩ phương Nam, có đủ tư cách hơn bất cứ ai để đàm luận về việc này. Lưu dụ không phải là người mà tạ an nhìn trúng ư. Kỷ thiên thiên rói mắt nhìn phía bên kia hồ. Ven bờ sừng sững một cây cổ thụ già cao lớn khác thường hòa lẫn với đám cỏ thơm hoa dại. Trong tiết trống xuân, mặt hồ phản chiếu cỏ cây hoa lá. Trông như chúng đang duyên dáng khoe sắc giữa hồ, sắc núi, bóng cây, mây trắng, trời xanh phản chiếu trên mặt nước thật là một cảnh đẹp thiên đường.